chỉ gặp ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa hạo thiên ngọc đế thần s ắ c uy nghiêm nhìn chúng tiên quan hỏi tham thiên đình bên trên chúng tiên quan biết đến cười lạnh một tiếng không biết cái này tình huống cặp kẽ nhưng cũng là bị đã cảnh cáo cả đám đều túi đầu trầm mặc không nói thiên lý nhãn thuận phong nhĩ nhanh chóng tra ra hạ giới là vật gì vậy mà có thể gây nên thiên đình dung c h u y ệ n phải ngọc đế chỉ gặp thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ hai người cung kính liền ô quyền trực tiếp vận lên thần t h ô n g quay người ở giữa liền tới đến cái này làm thiên môn bên ngoài một nhân vận lên thiên lý nhãn thần thông về sau lập tức hai cái chung đồng lớn con mắt lập lòe kim quang một người khác tay cầm đặt ở bên thai lập tức tam giới thanh â m đều là lọt vào trong thai tới không thiêu một lát sau người mặc áo giáp thiên lý nhãn cùng thuận phong nhị hai người cùng kính đi vào bên trong đại điện ôm quyền trầm giọng nói hồi bẩm ngọc đế hạ giới đông thắng thần châu hoa quả sơn c ó một thần thạch chính là thời kỳ thượng cổ nữ hoa nương nương bổ thiên lúc rơi xuống một khối tiên thạch bây giờ kinh lịch vô tận năm tháng hấp thu tinh hoa nhật n g u y ệ t hóa thành một thạch hầu xuất thế đưa tới chấn đ ộ g i ờ khác này chúng tiên sáng tỏ hạo thiên ngọc đế nghe xong cũng là dường dưng gỡ xuống hạ giới đồ vật chính là thiên địa tinh hoa sinh ra không đủ là gì một bộ không để ý lắm bộ dáng nhưng ai không biết cái này lai lịch quả thực là bất p h ạ m a nhưng lại không có một người có lá gan này đi đụng vào cái này t h à n hầu h dù sao cái này thế nhưng là liên lụy đến thánh nhân a lại nói cái con khỉ này xuất thế trực tiếp kinh động thiên địa về sau tây như hạ châu linh thai phương thốn sơn động tà nguyện tam tinh bù để lao tổ lúc này lại là lộ ra dáng tươi cười ha ha ta phật giáo hộ pháp xuất thế tây phương phật giáo linh sơn bên trên đa bảo như lai ngay tại g i n g phật pháp lúc cảm nhận được thạch hầu xuất thế sau lập tức trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cười thạch hầu xuất thế hán công đức cùng số mệnh cũng mau tới đa bảo như lai cười ha hả nhìn chung quanh đầy trời phật đa lúc bên cạnh hai bên còn có cái kia phật di lặc dược sư phật hai người cũng là tường hòa cười một tiếng không có chút nào là điểm ấy khí vận cùng công đức ghen ghét ghen hai người bọn họ vốn là tiếp dẫn cùng chuẩn đề thân truyền đệ tử bây giờ lại ngồi xuống cái này tây phương phật giáo phật tổ vị trí khí vận từ trước đến nay liền thâm hậu mà lại hai người bọn họ cũng ghi nhớ nhà mình thánh nhân sư tôn dạy bảo tọa trấn tây phương về phần cái này tây du công đức tặng cho đa bảo như lai. ngược lại c h ỉ sẽ làm đối phương cùng tây phương phật giáo khí vận càng thêm chặt chẽ bởi vậy di l ạ c cùng dược sư hai người đều cởi nhìn nam trên bộ châu đại thừa phật giáo linh sơn bên trên chỉ gặp nhiên đăng cổ phật ngồi ngay ngắn ở một đoá sen vàng bên trên cảm nhận được đột nhiên cái này đột biến về sau đột nhiên cái này giảng đạo thanh âm đột nhiên dừng lại chúng bồ tát la hán chờ q u ă n g t ơ i ánh mắt về sau nhiên đăng cũng là chắp tay trước ngực nhìn qua phương đông tiếng c ư ờ i nói nam mô a di đà phật ta tây phương phật giáo hộ pháp xuất thế nhiên đăng phật tổ âm thanh hạ xuống về sau quay đầu nhìn vô thiên phật tổ tiếng cởi nói chỉ sợ muốn làm phiền xuống tôn giả Khách ý, đối với nhiên đăng giao hảo vô thiên phật tổ không có chút nào bất mãn ngược lại lộ ra khiêm tốn dáng tươi cười cái này nhiên đăng thanh danh mặc dù không ra thế nào dập đi nhưng cái này làm việc thủ đoạn cùng tính cách đích thật là làm cho linh sơn trên dưới tinh phục trọng yếu nhất chính là người ta là thật l i ệ u a xử sự, sự khéo đưa đầy không nói càng làm mọi việc đều thuận lợi ai cũng không đắc tội có chỗ tốt cũng không đọc chiếm nhìn xem nhiên đăng vô thiên g ậ t đầu khép cười một tiếng đây coi như là lẫn nhau giao hảo đi hoa quả sơn mỹ hầu vương mỹ hầu vương tháp nước như cầu vồng trắng cao tới ngàn tịm bọn nước vẩy ra phía dưới Cái này trên h linh hầu hương phấn gọi không á c nước có con ngàn ngừng, nguyên sau、like, lưu sau lại gọi lai cái mấy dữ tấm địa đã rõ ràng viết kiểu chữ chính là cái này thủy liêm động bị thạch hầu phát hiện về sau đầy khắp núi đồi hầu tinh ảo h ả o bái thạch hầu là vương càng là gọi là mỹ hầu vương thạch hầu hưng phấn ngồi ngay ngắn ở vương trên ghế hưng phấn tiếp nhận tất cả hầu tinh triều bái về sau lập tức hưng phấn vỏ đầu b ư ớ hai càng là dương dương đắc ý cười lớn ha ha mỹ hầu vương mỹ hầu vương thật tốt ngày sau ta chính là mỹ hầu vương ngay tại c h ú n g khỉ tinh kích động bái xuống đại vương thạch bầy khỉ bên trong cũng là có một thân hình gầy yếu hầu t ử không cam lòng dựa vào tại trước bàn đá một canh là tức giận nhìn qua cái kia chịu c h ú n g khỉ chiều bái thạch hầu một đôi khỉ trong mắt tràn ngập đố kỵ tiểu thủ lĩnh ngươi làm sao còn bướng bình A lúc này một vị cao tuổi lão hầu t ử vội vàng đi tới hốt hoảng hết nhìn đồng tới nhìn tây phía dưới nhìn thấy trái phải không khỉ chú ý tới bọn hắn về sau hắn liền túi đầu nhỏ giọng nói bây giờ cái này hoa quả sơn mỹ hầu vương khí hậu đã thành hoặc là ngươi quỳ xuống cùng ta chờ cùng nhau chiều bái mỹ hầu vương hoặc là ngươi chỉ có thể nâng th được xưng là tiểu thủ lĩnh vàng óng ánh hầu tử đừng nhìn thân hình nhỏ gậy nhưng cái này lông tóc vừa nhìn liền biết tu vi không yếu vậy mà lúc này một cái chân đã bị trọng thương nhìn xem lão hầu tử khuyên răn cái này thụ thương hầu tử cũng là tức giận ngắm nhìn hoa quả sơn mỹ hầu vương người chờ ta lục nhĩ sớm muộn sẽ đem thủy liêm động còn có cái này hoa quả sơn c ấ p vệ vàng óng ánh lông khỉ phía dưới lỗ thai hai bên tất cả sống có ba m à t h ô i trái phải cộng lại đúng lúc là lục nhĩ bởi vậy được xưng là lục nhĩ đại vương tiểu thủ linh a đã từng chúng ta không đến trăm người bậy khỉ bây giờ cái này mỹ hầu vương đánh đông dẹp bắc phía dưới tại hoa quả sơn bảy khỉ bên trong đã là mạnh nhất ngươi làm sao còn muốn b ư ớ n g bình a ngươi một thân một mình đi bên ngoài cái này hoa quả sơn s ó i trùng h ổ báo còn nhiều ngươi một cái khỉ đối mặt lao hầu tự an ủi lục nhị cũng là thật sâu nắm nhìn nơi xa cái kia hưng phấn tiếp nhận chúng khỉ bảy triệu bái thạch hầu kéo lấy lảo đảo thân ảnh chỉ để lại một cái cô đơn bóng lưng biến mất tại cái này thủy liêm động bên trong cái này hoa quả sơn chính là mười châu chi tổ mạch ba đảo tới rồng tự mở thanh trọc mà đứng hồng nông phán sau mạ thành linh khí nồng đậm phía dưới đầy khắp núi khắp nú trong thể mà ta k màn g đêm lục nhi cẩn thận từng l i từng tí ghé vào một gốc vắng vẻ trên cây lớn ẩn tàng thân hình liền bắt đầu ngủ say thụ thương một cái chân chỗ cũng đã bắt đầu kết vẩy hoa quả sơn một đoá huyền hoa sen đen sâu kín hiện ra phía dưới dừng lại chỉ chốc lát sau nháy mắt liền một phân thành hai trực tiếp biến mất ngay tại ngủ say lục nhĩ mi hầu cũng không phát giác một đường sen đen trợ hiện vào trong đầu cùng lúc đó một đạo khác ánh sáng âm u cũng là rơi vào thủy liêm động bên trong sen đen tựa hồ có chút tàn tạ hư hảo mà vừa rồi sen đen bên trong lại có hai bóng người tại vừa rồi tách rời lúc cũng là từng có một đoạn giao lưu đây chính là ngươi nói có công đức khí vật người một đường hư hảo bóng người lộ ra một cỗ lãnh nạo bà khí trực tiếp nhìn qua người đối diện ảnh đồng dạng đối diện người cũng là giống như hắn toàn thân bốc lên ma khí la hầu người mất ở chỗ này la lối o m xỏm hai ta đều là tám lạng nửa cân đều kế thừa ma tổ la hầu truyền thừa ngươi t ú m cái gì t ú m cái này bôi đen sen bên trong cũng là tràn ngập hai đạo tràn ngập ma khí người một cái lãnh đạo trầm mặc không nói mà đổi thành một cái rõ ràng có chút này thoát nhưng cái kia bên trong đôi mắt l ó e lên tàn nhẫn cũng không phải giả dối đáng chết thế nào xui xẻo như vậy à thế nào hết lần này tới lần khác đạo này phân thân kế thừa la hầu một bộ phận truyền thừa đối diện cái kia lãnh đạo người gọi la hầu giống như hắn cũng không đồng dạng đối phương chính là la hầu bản nguyên một lần nữa sinh ra linh trí tự nhiên kế thừa la hầu mảnh vỡ truyền thừa về phần có bao nhiêu liền không thể biết được mà hắn nghĩ tới đây lúc hắn liền biệt khuất không thôi đáng chết thiệt thòi lớn hồng vân không tệ cuối cùng này một đường phân thân cuối cùng thức tỉnh nhưng là tất cả phân thân bên trong bi kịch nhất một cái khởi đầu liền cái thân thể đều không chỉ có thể là tàn hồn trạng thái vẫn là dựa vào sen đen miễn cưỡng sinh tồn nếu không phải hắn nguyên thần vẫn tương đối cường đại lời nói chỉ sợ thật đúng là chấn không được cái này mới sinh la hầu ta mới thật sự là ma tổ la hầu cái này tân sinh la hầu lãnh n ạ o mười phần mà hồng vân cũng là cười lạnh một tiếng ngươi có thể vậy ngươi thế nào không hiện tại liền xuất thế đâu ta không ngăn ngươi chính ngươi xuất thế thôi bị hồng vân một hồi c h â m trọc khiêu khích la hầu cũng không thấy đến xấu hổ chẳng qua là hư lạnh một tiếng liền trầm m ặ t xuống ma đản cái k i a thanh vân khi xuất hiện trên đời mặc dù không có nhiều khí vận nhưng tốt xấu cùng vằn trọng một cái thôn a tối thiểu nhất lắc lư một cái ta đâu cùng la hầu đi ra thế nhìn hư hồng hồng tồn tại nhưng trên thực tế đâu khí vận đều giá trị âm hiện tại dám xuất thế lập tức chính là một cái lôi phạt l ố t b ố t xuống tới mà lại bởi vì hồng vân chỉ lo người khác phát hiện hắn b ả n thể trực tiếp không thể cùng hắn liên hệ hắn thậm chí liền cùng thanh vân n ế như lai、like、hai đạo phân thân liên hệ cũng không thể hắn lúc này chỉ biết hiểu tam hoàng thời kỳ sự tình phong thần cụ thể cái gì tình huống đều m ở t bức hố trời khởi đầu a khí vận giá trị âm liền đại biểu cho hiện tại không dám xuất thế càng không thể tu luyện khí vận vẫn là giá trị âm hơn nữa còn không thể bại lộ chính mình tồn tại được rồi ngươi ít mở bộ này lãnh n ạ o bộ d á n g cho khỉ nhìn sao đối mặt hồng vân khiêu khích la hầu không có nửa điểm tức giận chẳng qua là âm thanh lạnh lùng nói ngươi đã nói xong muốn giúp ta c h u y ể n thế vậy ngươi đừng quên đáp ứng điều kiện hồng vân trực tiếp hư lệnh một tiếng đánh tới ngươi cái này ma tổ la hầu bây giờ đã nghèo túng đến loại tình trạng này hai ta đều là trên một sợi t ừ n g châu chấu ai cũng đừng nghĩ hố người nào hai người đều dựa vào la hầu bản nguyên mới khôi phục có thể nói đều là kế thừa la hầu truyền thừa nhưng rất rõ ràng hồng v â n trong lòng có chút đấu kỵ đối phương a đối phương như thế trắng trợn gọi mình là la hầu chính là lấy được cái này mười hai phẩm sen đen tán thành đương nhiên bây giờ cái này sen đen đã đánh cho chỉ còn lại có một điểm đại sen bản nguyên mặc dù nghèo túng nhưng nói thế nào cũng là ma tổ la hầu truyền thừa a mà hắn thì sao liền giống với đối phương đều nhanh đem cơm ăn xong hắn mới vội vàng tỉnh lại vô cùng lo lắng gặp một cái chính mình cái gì đều không được đến liền được la hầu ma tổ bản nguyên một bộ phận mà đối phương có thể nói cơ hồ ăn lớn nhất bánh bông lan nhưng hai người đều là tại đây tàn tạ trong đài sen tỉnh lại kết quả cái này ngút trời nghiệp lực lại muốn một người một nửa đáng chết nào có đạo lý như vậy cái này hai hầu tử ngày sau có một trận tạo hóa lớn muốn làm hai người chúng ta trên người nghiệp lực cũng đều phải dựa vào cái này hai hầu tử tạo hóa nói thế nào đối mặt la hầu t r ầ m mặc hạ tối hậu hỏi thăm hồng vân cũng là cười lạnh một tiếng thiên đạo l ờ i t h ề đều phát cái này hai hầu tử ngươi có thể khẳng định đi tuyệt đối từng cái đều là khí vật lớn bây giờ hai người chúng ta phân biệt sắp đến ta ngược lại là hy vọng ngươi trái với điều ước la hầu ngẩng đầu cái kia lạnh lùng thần sắc không có nửa điểm biến hóa chẳng qua là dừng dưng ngón tay một điểm hy vọng ngày sau hai người chúng ta có thể có một người còn sống sót phương thiên địa này không còn ma đạo cũng là q u á tỉ mịch một người chọn một khỉ nháy mắt sen đen thoáng hiện phía dưới la hầu mang theo tàn tạ sen đen bản nguyên rơi vào đến cái kia lục nhị trong nguyên thần đáng chết hồng vân thầm mắng một tiếng cái này đáng chết không có tuyển biệt khuất hạ quyển lấy một điểm ma khí bản nguyên trực tiếp trốn vào thủy liêm động bên trong chỉ gặp đêm khuya phía dưới mấy ngàn con hầu tinh đã mỏi mậy không chịu nổi cuối cùng n o h o lâm vào ngủ say bên trong cái kia mỹ hầu vương thạch hầu càng là ô n một khoả lớn quả đào nằm tại ghế đá bên trên ngủ say. hai đầu lông mày trực tiếp trốn vào cái này thạch hầu trong nguyên thần không có người phát hiện nguyên nhân một cái là cả hai khí tức quá yếu cái thứ hai chính là cái này hoa quả sơn có thánh nhân chuẩn để tự mình bày ra kết giới có thể nhìn tính và tính chuẩn đề thánh nhân lại không biết có người đã sớm tại hoa quả sơn mai phục hơn nữa còn là hai cái suy yếu đến chỉ so với người bình thường mạnh mẽ một điểm linh hồn nếu không phải là một điểm mười hai phẩm sen đen bản nguyên đang bảo vệ bọn hắn chỉ sợ căn bản là không có cách trốn vào cái con khỉ này trong nguyên thần trốn vào thạch hầu trong nguyên thần sau hầm vân n ư ờ i lạnh nhìn qua thủy liêm động bên ngoài hừ, hừ liền ngươi còn ma tổ la hầu、đâu. cái này lục n h ĩ đích thật là có tạo hóa lớn muốn làm chật c h ư ợ c bất quá là đi cho người khác đưa tạo hóa đi chịu chết chật c h ư ợ c thật sự là hắn không có l ử a gạt cái này la hầu nhưng đằng sau có thể hay không sống sót liền đều bằng bản sự hắn lúc này còn không biết được phong thần xảy ra chuyện gì lại càng không biết hiểu đại thừa phật giáo tính toán nếu không liền biết được chính mình là cao hứng hụt một trận ngay tại hồng vân cười lạnh lúc đột nhiên ở giữa nụ cười trên mặt cứng ngắc lại túi đầu nhìn xem che chở chính mình linh hồn bản nguyên ngay tại tiêu tán còn có vừa rồi đã nói xong báo thủ lập tức nghiến răng nghiến lời nói thật tốt không hổ là ma tổ la hầu tàn hồn chuyển thê cái này vừa xuất thế cứ như vậy âm hiểm người chở kể từ đó hắn nhất định phải tại c h e chở chính mình bản nguyên linh hồn tiêu tán trước tranh thủ thời gian c h u y ể n thế và không hắn nhưng che giấu không được bao lâu về phần đoạt g i á kéo đ ạ m đâu hắn cái này giá trị âm khí v ậ n hầu tử cho hắn thân thể hắn cũng không giảm a còn có một điểm đã nói xong ma đạo trí cao vô thượng truyền thừa la hầu hoàn toàn chính xác không có lỡ lời trước khi chia tay hoàn toàn chính xác giao cho hắn tối say chân truyền thừa nhưng ma đạo cao nhất truyền thừa điểm xuất phát vậy mà là đại la kim tiên hắn hiện tại là cái gì khó mà nói nghe điểm chính là một đường tàn hồn tu luyện cái rắm lúc này lục nhĩ t r o nguyên n g thần la hầu chậm rãi mở mắt ra tựa hồ xuyên thấu qua vô tận thức hải nhìn về phía thủy liêm động phương hướng trên mặt cười lạnh cũng là dần dần tiêu tán hóa thành một cỗ rừng dương bạc khí mặc dù không biết ngươi là ai có bản lĩnh gì lại càng không biết ngươi chuẩn bị như thế nào tính toán bản tọa nhưng bản tọa như quả nhiên là la hầu chuyển thế lời nói chỉ sợ thật đúng là sẽ gặp ngươi tính toán đáng tiếc ta la hầu cũng là trở về hồng v â n chúng ta sổ sách tiếp lây tính hư hồng vẫn không biết mình gặp phải căn bản không phải cái gì la hầu chuyển thế mà là chân chính la hầu khôi phục Đồng đầu dạng nghĩ là hầu nghĩ vỡ chương o n cũng k ô n nghĩ g lịch h ra lai lịch của đối p chỉ ba trăm quá có linh hai hù thạch hầu người đến trong ngủ mê thạch hầu đột nhiên bừng tỉnh nhưng mà mở mắt ra nháy mắt một tòa mênh mông nhìn một cái đều không nhìn thấy phần cuối núi lớn xuất hiện trong tầm mắt n h ì n không được nuốt xuống nước b ọ t thạch hầu miệng đắng lơi khô t r ừ n g lớn mắt đây là đâu ngươi đến như là viễn cổ kêu gọi quanh q u ầ n ở trong thiên địa này thạch hầu đột nhiên kịp phản ứng hoảng sợ hết nhìn đông tới nhìn tây đồng thời hoảng sợ nói ngươi là ai là ai lúc này thạch hầu còn không phải ngày sau tề thiên đại thánh càng không phải là tôn hành giả cũng không phải đấu chiến thắng phật chẳng qua là một cái vừa mới xuất thế thạch hầu thôi ngươi đến rồi lại một lần nữa viễn cổ kêu gọi tới thạch hầu run rẩy xuống giờ khắp này hắn nhìn thấy người kêu hắn chỉ gặp một tôn so hắn gặp qua tất cả tinh quái đều mà lớn không hẳn là s o hoa quả sơn còn muốn lớn bóng người. vẹn vẹn một đôi lộ r a cái kia sám trắng hai con ngươi đều có thể so với núi lớn sợ hãi thạch hầu càng là trực tiếp bị dọa đến trận mắt n mất m ộ m thần sắc ngốc t r ệ xuống hắn càng là đại não lịch mà đối diện cự nhân sau khi thấy lập tức thẩm n g h ị trong lòng hỏng bét cái con khỉ này bây giờ còn chưa thấy qua việc đợi đừng bị dọa sợ liền hỏng bét thiên nhân thiên nhân bãi kiến thiên nhân nhưng mà sau một khắc thạch hầu kịp phản ứng sau trực tiếp liền lễ bãi xuống tới kích động vội vàng bắt đầu hô to lên thấy cảnh này hồng vân lập tức mắt trợn cái con khỉ này huyết tính đâu ngươi bây giờ thế nhưng là không có kinh lịch qua ngũ chỉ sơn gia tính khó thuần tề thiên đại thế nào liền bộ dáng này thiên nhân hoa quả sơn mỹ hầu vương bái kiến tiên h nhân cái này thạch hầu quả thực không có bất kỳ cái gì tiết tháo hồng vân lúng túng tự a h u nhớ tới cái con khỉ này kỳ thực nói trắng ra cũng là một cái l â n yếu sợ mạnh chủ tại giai đoạn trước học bản sự lúc trước gọi một cái nghe lời có bản sự liền trương dương đến không ai bị nổi đến sau bị thiệt lớn sau lại triệt để trung thực nhưng trên thực tế tại tây du trên đường không ít dùng mạnh lưới ngươi đến lại là lời giống vậy thạch hầu cẩn thận từng ly từng tí ngầm đầu yếu ớt nói tiên nhân ngươi là đang hỏi ta hỏi thăm đồng thời nâng lên khỉ móng nuốt chỉ mình cái mũi tự hồ tại hỏi thăm có phải hay không mà cự nhân cũng là than nhẹ một tiếng lập tức trong thiên địa này đều quanh quần cực lớn thanh thế nhìn thời điểm càng là t r ợ n mắt mất mồm thật là h uy phong a thủy liêm động xem ra ngươi chính là bản tôn người hữu duyên người hữu duyên thủy liêm động thạch hầu mặc dù không có kiến thức nhưng lại không nốc đầu góc nhanh chóng chuyển động phía dưới khoảnh khắc liền đại khái suy đoán ra cái gì vội vàng giải thích nói tiên nhân khỉ con cũng không biết thủy liêm động là tiên nhân ai hoa quả sơn bất quá là bản tôn thời kỳ thượng cổ tiện tay hạ xuống đá vụn mà thành chỉ là thủy liêm động tính là gì、vâng. đơn giản một câu cũng là trực tiếp trùng kích thạch hầu nhận biết chừng to mắt phía dưới tựa hồ trong đầu đã tại não bổ thời kỳ thượng cổ cái này lớn đại tiên nhân cùng người đại chiến về sau đánh thiên b ă n g địa liệt về sau cái này bay xuống đại địa chính là hoa quả sơn tại thạch hầu não bổ phía dưới hắn lập tức nhịn không được nuốt nước miếng mà hồng vân cũng là thở dài nói thượng cổ đại chiến ta bị người mưu hại n ụ c thân c h â n áp bây giờ đành phải một tia nguyên thần thoát ra đến không ngờ người hữu duyên vậy mà là người cái này một cái khỉ nhỏ mặc dù lai lịch miễn cưỡng còn có thể nhưng vô tận năm tháng phía dưới bạn tôn cái này tia lực lượng nguyên thần đã nhanh tiểu tán thôi, thôi. b ông ông. đột nhiên cự nhân trầm h h ạ c giọng nữ mày ngưng trọng lên ở trong mắt thạch hầu cũng là như là bầu trời một tấm mặt to đột nhiên nữ mày ngươi lai ngươi cái con khỉ này nhân sinh đều đã bị nhân vật thiết lập tính toán cẩn thận đáng tiếc đáng tiếc bạn tôi còn tưởng rằng có một tia cơ hội không ngờ vậy mà là một cái đáng thương khỉ nhỏ thạch hầu giờ khắp này mờ mị xuống không biết làm sao hắn bây giờ căn bản không thể nào hiểu được đây là ý gì nhưng mà cự nhân lại lắc đầu nói linh minh thạch hầu đáng tiếc đã sớm bị nhân vật thiết lập tính toán cẩn thận nhân sinh đột nhiên ở giữa không cho thạch hầu mảy may cơ hội n g á y mắt thủy liêm động bên trong thời điểm trường lớn mắt đột nhiên giật mình tỉnh lại veo một cái càng là nhảy lên trong tay ô m quả đào càng là rơi xuống đất cũng không biết lúc này một đôi k h ỉ mắt hoảng sợ nhìn qua b ố n phía chỉ gặp khắp nơi trên đất hầu tử hầu tô nào ào, ào mọi mệt ngay tại ngủ say phần phật tiếng thác nước quanh quần tại thủy liêm động bên trong cùng lúc đó còn có cái kia vô số hầu tử ngủ say âm thanh thách hầu càng là hoảng sợ vớt một cái mồ hôi lạnh còn tưởng rằng chính mình là nằm mơ lúc đột nhiên ở giữa trong đầu không như là trong linh hồn truyền đến một tiếng vang dội thanh â m uy nghiêm về sau hắn lập tức như bị xét đánh bên trong đôi mắt càng là hiện ra một cố vẻ sợ hãi khi nhỏ bản tôn tồn tại ngươi như dám can đảm tiết lộ ra nửa phần nhất định muốn đem ngươi rút gân rút xương linh hồn cất đ ặ t cái k i a cựu lũ lựa thượng chiếc tối say vô tận năm tháng ầm ầm đến từ linh hồn làm kinh sợ nháy mắt thời điểm run dày một chút sợ hãi nhìn qua một phía thủy liêm động bị h ắ n coi là an toàn nhất tồn tại lúc này lại không có chút nào an toàn. Ai? xem ở ngươi cái con khỉ này cũng là đáng thương bị tính kê phân thượng bản tôn liền nói cho ngươi một điểm tương lai trong chốc lát trong đầu nổi lên từng đoạn hình tượng thạch hầu xuất thế phát hiện thủy liêm động trở thành mỹ hầu vương sau đó chính là một đoạn lâu đời năm tháng thời gian sau đó tận mắt nhìn thấy vô số sau khi chết lòng có cảm giác ra b i ể n tìm cái k i a trường sinh dưới trời chiều b ị chiếu dọi đỏ lên trên đông hải một cây bẹ cái bóng càng là chậm d ã i biến mất ở chân trời ở giữa lập tức một cái sóng biển đập vào mặt nháy mắt hình tượng tiêu tán thạch hầu tỉnh táo lại đột nhiên hết nhìn đông tới nhìn tây thạch hầu khủng bố hết nhìn đông tới nhìn tây nhưng mà tiên nhân kia muốn phải hoảng sợ la to có thể lại nghĩ tới vừa rồi tiên nhân cảnh cáo lập tức thạch hầu cố nén sợ hãi cũng là cũng không còn cách nào an tâm chìm vào giấc ngủ thấp thỏm bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây lại nói cái này giật mình trực tiếp làm cho tiêu g i a o tự tại hầu tử mỗi ngày là đứng ngồi không yên tinh thần hoảng hốt bên kia lục nhĩ mi hầu làm thất bại thủ lĩnh l ẻ loi một mình tại hoa quả sơn quanh đi c ò n lại khó khăn sinh tồn quả nhiên là cảm nhận được đủ loại lòng chỗ sót cũng tương tự rèn luyện ra kiên nghị tàn nhẫn tính cách năm tháng vội vàng hồng hoang không nhớ năm tháng có thể nói tại đây tu tiên thế giới thời gian phảng phất là không đáng giá tiến nhất ba trăm năm trăm năm đi qua thủy liêm động mỹ hầu vương đã đem hoa quả sơn tất cả bảy khỉ toàn bộ nhận lấy hầu tử hầu tôn lại có hơn bốn mươi nghìn nhưng mà như thế lâu đời năm tháng trôi qua về sau ngồi ngay ngắn ở thủy liêm động ghế đá bên trên mỹ hầu vương cũng là không vui đậu phủ càng là một mảnh b i thương âm thanh chỉ gặp bọn hắn bảy khỉ bên trong nhiều tuổi nhất có thể tính là trí giả lão hầu t ử chết giả trước khi chết còn ôm hầu nhi tiểu khoe miệng là mang theo dáng tươi cười rời đi nhưng mà mỹ hầu vương trong đầu đã từng cái kia trôn giấu ở trong lòng chỗ sâu nhất ký ức lại một lần nữa nổi lên đại vương đại vương hầu tử hầu tôn nhẹ nhàng kêu gọi tới thạch hầu cuối cùng giật mình tỉnh lại mấy trăm năm năm tháng xuống đã làm hắn có thể tốt hơn khống chế cảm xúc cố nén trong lòng gợn sóng khua tay nói ta không sao đại vương vì sao phiền não chúng k h ỉ con nào hào cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm giờ khác này phản g phất là vận mệnh giao hợp thạch hầu ngây người xuống bật thốt lên ta tại đây hoa quả sơn xác thực có một chút lo xa vì vậy phiền não đại vương biết bao thỏa mãn chúng ta ngày ngày vui mừng chút tại tiên sơn phúc địa cổ động thần châu không dựa kỳ lân còn hạt không dựa phượng hoàn quản lại không dựa nhân gian vương vị chỗ hạn chế tự do tự tại chính là vô lợ phúc vì sao lo xa mà lo ư chúng khỉ con nghe nói lời này sau từng cái mặt lộ bi thương sắc bọn hắn mặc dù là chiếm cứ lấy động thiên phúc địa tại đây phúc phận kế tiếp cái đã sớm tán linh trí có thể chính là bởi vì như thế bọn hắn suy tính được càng nhiều sinh lão bệnh tử chính là thiên địa luân hồi bọn hắn tuy là tinh quái nhưng cũng không cách nào kháng cự thạch hầu lúc này nhìn như thở dài nhưng một đôi khỉ mắt chỗ sâu cũng là t r ô n giấu một cố khói mù vận mệnh của hắn tựa hồ trong bóng tối có một đôi tay ngay tại điều khiển hắn quả nhiên tại thạch hầu trong lòng ánh mắt phức tạp phía dưới dưới trướng hắn một viên thông đối viên hầu trực tiếp đứng ra thân thể cường tráng hầu t ử càng là liền ôm quyền quát to đại vương nếu là như vậy lo xa thật cái gọi là đạo tâm khai phá vậy bây giờ năm trùng bên trong duy có tam đẳng tiên sắc không dựa r i ê n g vương láo tử quản lý như là để tuyến như tựa gỗ thạch hầu mặc dù nghĩ đến cái gì trong lòng mặc dù là rời sông lấp biển nhưng trên mặt hắn nhưng không có mảy may biểu lộ ra ngược lại gấp giọng nói ngươi cũng biết cái kia tam đằng người chỉ gặp cái này thông tí viên hầu cười nặng nề chắp tay nói nghe láo khỉ nói chính là phận tiên thần thánh ba người tránh thoát luân hồi không sinh không diệt cùng thiên địa sông núi tề thọ giờ khác này thạch hầu nhịn không được nuốt xuống nước bọn chúng khỉ chỉ coi là bị cái này kinh thần đ áo nhưng mà lại không biết bọn hắn lớn vương mỹ hầu vương lúc này có nhiều hoảng sợ này ba người ở chỗ nào tất cả hầu tử cũng không nghe được lúc này thạch hầu thanh em bên trong thanh em rung động mà thông tí viên hầu chỉ coi là cái này thạch hầu không kiến thức chẳng qua là bị hắn nói đến nói chấn kinh đến mà thôi hắn chỉ ở diêm phù thế giới bên trong cổ động tiên sơn bên trong thông t í viên hầu sau khi nói xong thạch hầu sắc mặt đại biến giống nhau như lúc nhân sinh của hắn không có nửa điểm biến hóa lập tức mặt s á m như cho nhìn xem chúng khỉ quăng t ơ i ánh mắt hỏi thăm chỉ gặp trên mặt hắn cứng đờ cười một tiếng khoát tay nói tất cả giải tán đi đi một chút để đại vương yên lặng một chút đi một chút chúng khỉ con tán đi mà cái kia thông tí viên hầu cũng là âm thầm quỵ dị thật sâu n ắ m nhìn cái con khỉ này trong lòng cũng là bượt bực cái con khỉ này thế nào không tâm động a không được nhiều nhất lại đợi thêm cái ba năm ngày nếu không đi nói nhất định phải rẽn sắt khi còn nóng theo chúng khỉ con tán đi về sau một mình ngồi t r ồ n hùm ở ghế đá thạch hầu cũng là trên mặt không có nửa điểm màu máu một đôi linh động khỉ mắt càng là thất kinh đáng chết đây là chuyện gì xảy ra hẳn là ta mỹ hầu vương mệnh chính là như vậy sao hắn nhớ tới đến từ hắn ra biển sau biến mất tại bên trong sóng to gió lớn bởi vậy có thể suy đoán hắn đại khái là táng thân trong biển thạch hầu lo lắng bắt đầu nhớ tới chính mình từ cụ Thiên nhân. Thiên nhân. thạch hầu nhịn không được lại một lần nữa không người lúc len lén, lén h ò hét nhưng mà vẫn là trước sau như một không có bất kỳ cái gì đáp lại không đúng ta suy nghĩ thật kỹ mấy trăm năm trước thấy tiên nhân lúc là ngơ ngơ ngác ngác một lần kia là ta vừa lên làm mỹ hầu vương uống cái trời đất thú ấm tựa hầu nghĩ đến cái gì thạch hầu lập tức kinh hô đến vô đầu một cái đ ố n nộ tới nói đúng uống cái say như chết rơi vào trạng thái ngủ say mới nhìn thấy tiên nhân nghĩ tới đây lúc lập tức thạch hầu vội vàng n â n g lên một bên hầu nhi cựu cũng không quẳng tay không cay hết hầu điên cùng n â n g n g như là cái kia trong sa mạc khát không biết bao lâu sinh vật loảng, soảng, loảng soảng. một bình tiếp lấy một bình hầu nhi t i u đổ vào trong bụng d á n chắc bằng đá bầu rượu càng là ném đến đầy đất đều là không biết uống bao lâu cho đến uống chính là hoa mắt váng đầu không nói trong bụng càng là rời sông lấp biển một hồi buồn nôn khó chịu thạch hầu cuối cùng nhịn không được phù phù một cái té ngã trên đất hô hô ngủ say mà ở thạch hầu trong nguyên thần một mực nằm ở làm bán thời gian ngủ trạng thái hồng vân cũng là chậm rãi mở mắt ra nhìn xem cái này thạch hầu nhịn không được khỏe mắt run dậy khá lắm như lần thứ nhất gặp nhau ngơi là nhảy núi mới nhìn thấy hẳn là còn muốn nhảy một lần núi cái con khỉ này nhìn như rất tinh kh trong bóng tối vô tận thạch hầu khó chịu ngơ ngơ ngác ngác phía dưới lập tức một mảnh ánh sáng đánh tới trong chốc lát hắn tựa hồ có chút bị sáng rõ mở mắt không ra nhưng hắn mở mắt ra lúc cảnh tượng trước mắt cũng đã từng cũng là khác nhau rất lớn một đường mơ hồ nhìn không thấy mặt bóng người lần này chẳng qua là người bình thường lớn nhỏ phiêu phủ ở hư không phía dưới nhìn xem thạch hầu ánh mắt đờ đ ẫ n người thần bí cũng là dừng dừng nói đến, ngươi chỉ sợ đã say chết trong n g ậ mặc dù hắn là vì hù dọa cái con k h này không ngờ rằng thạch hầu nghe nói lời này sau trực tiếp hoảng sợ không thôi hắn nhớ tới、đến. chính mình uống n h i ề u như vậy hầu như tiểu nếu là không có lao thần tiên chính mình liền say chết lao thần tiên van cầu ngươi nhận lấy đệ tử đi thạch hầu cũng dứt khoát trực tiếp liền t ó một m cái quỷ trên mặt đất muốn b á i sư mà người bí ẩn này cũng là d ừ n g dưng lắc đầu nói thạch hầu ngươi có thể rõ ràng vận mệnh của ngươi ngươi cũng biết hôm nay ngươi cái này cúi đầu bản tôn nghiệp lực ngươi cũng muốn gánh vác gánh vác lên tới thạch hầu căn b ả n nghe không hiểu những thứ này hắn chỉ biết là người trước mắt chính là mình tìm kiếm tiên thần phật hằng ngũ tuyệt đối có thể giáo dục hắn lớn bản sự lao thần tiên đệ tử thành tâm bãi sư thạch hầu còn phải lại、bái. người thần bí cũng là t h a m thẳm thở dài nói hầu tử b à tôn đã tìm kiếm mặt khác một cơ duyên người thạch hầu nghe nói lời này sau lập tức gấp lo lắng v ò đầu b ứ t thai giới liền liền chắp tay lễ bái nói lao thần tiên lao thần tiên đệ tử nhất định nghe lời chỉ cầu lao thần tiên nhận lấy đệ tử đây là một bộ vội vàng lễ bái cầu thạch hầu người thần bí cũng là âm thầm cười lạnh một tiếng cái này thạch hầu ba năm trăm năm tháng cũng không phải sống đến trên thân chó cái con khỉ này thế nhưng là rất tinh khôn hoa quả sơn có một lục nhĩ mi hầu thiết tư tâm trí không kém ngươi một chút quan trọng hơn chính là hắn vận mệnh không giống ngươi như vậy bị người bị n g ư i lừa dối thao túng. nhận lấy ngươi ngày sau chỉ biết đ ổ gây hai h ỏ a sự t ì n h người thần bí dửng dưng một câu trực tiếp muốn cự tuyện lần này thạch hầu là thật gấp nếu nói ngay từ đầu hắn còn có t h a m dò tâm tư khác lời nói như vậy hiện tại là thật tức giận lao thần tiên đệ tử là thật tâm thành ý đệ tử tuyệt không hai lòng a ha ha n g ư ơ i cái này thạch hầu cũng là khúc khéo cái k i a lục n h ĩ mi hầu cũng là bản tôn người hữu duyên một t r ò n g về phần ngươi nói đến đây lúc nhìn xem thạch hầu cái tia lo lắng bộ dáng người thần bí trực tiếp dửng dưng nói bản tôn điều kiện ngươi trước nghe một chút đi chuyện nào to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên chương ba trăm linh ba mỹ hầu vương không ra biển thủy liêm động bên trong chỉ gặp thạch hầu vẻ mặt suy yếu chậm rãi từ dưới đất b ò dậy toàn thân còn tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi rượu lao thần tiên có thể sao chỉ gặp thạch hầu mọi mệnh không chịu nổi ngồi ngay ngắn ở ghế đá bên trên khí huyết phù phiếm tựa hồ là bệnh nặng một trận mà lúc này trong thức h ả i của hắn người thần bí cũng là say mê hấp thụ cái này thạch hầu nửa thành công đức bản tôn đã nói tuyệt không đổi ý điều kiện của hắn rất đơn giản cần thạch hầu lấy tự thân công đức cùng số mệnh dưỡng tự thân thần hồn làm điều kiện đó chính là thu đối phương làm đồ đệ lao thần tiên không sư tôn xin hỏi sư tôn lúc nào giáo đồ bản lĩnh a mặc dù vô cùng suy yếu nhưng thạch hầu lúc này cũng là kích động không thôi dù sao trường sinh bất lao phảng phất là t r ồ n g ở trong lòng của hắn lúc này hắn khỉ sinh mục tiêu chính là trường sinh bất l a o nhưng mà nhìn xem kích động h ầ u tử người thần bí cũng là sắc mặt xấu hổ cười một tiếng may mắn cái con khỉ này nhìn không thấy công pháp hắn ngược lại là có một bộ công pháp tuyệt đối là trí cao vô thượng công pháp thế nhưng cái này cất bước cũng quá cao đại la kim tiên mới có thể bắt đầu tu luyện hấp thu cái con khỉ này nửa thành công đức về sau cải trang thành thần bí đại năng hồng vân cũng là âm thầm thở dài một hơi Cứ như trong đầu thần bí sư tôn dăn dạy phía dưới thạch hầu không có nửa điểm tức giận ngược lại cười đùa tý từng nói sư tôn ngươi nhìn đồ nhi đều sống ba trăm năm trăm năm chẳng biết lúc nào cái này tuổi thọ liền đến đầu yên tâm đi ngươi cái này con khỉ đã bãi vi sư vi sư đương nhiên phải vì ngươi tranh thủ một cái cơ duyên to lớn người thần bí âm thầm cười lạnh một tiếng cái này hầu tử nhất định phải lừa gạt được bằng không liền phí công nhọc sức hầu tử vận mệnh của ngươi khó khăn chắc trở muốn phải nghịch thiên cải mệnh liền nhất định phải nghe vị sư sư tôn ngươi nói đ ồ nhi nhất định thật tốt nghe theo thạch hầu khéo léo ngồi trồm hồm ở ghế đá dê giả bộ làm ra một bộ mùi rượu chưa tỉnh bộ dáng lần nữa hiếp mắt ngủ thiết đi nhưng mà trên thực tế chính mình cũng là nhắm mắt lại lâm vào thức hải giao lưu ở trong thần bí hồng vân âm thầm đã nghĩ kỹ thế nào hồ làm cái con khỉ này chỉ gặp hắn dửng nói ngươi có thể từng phát hiện cái gì thạch hầu có quá nhiều hoài nghi cũng không giải mà hồng vân cũng là dường dưng nói thủy liêm động ngươi bậy khỉ bên trong không biết có bao nhiêu người đều nhìn c h ằ m c h ằ m ngươi t h như vừa rồi thông tý viên hầu nói trắng ra chính là muốn phải hồ làm ngươi ra biển tìm kiếm cái kia phiêu m i ệ u không cần tiên nhân nhưng trên thực tế cũng là muốn phải hại chết ngươi b i ể n rộng đại dương mênh mông bên trên chớ nói tinh quái có bao nhiêu liền nói vô biên vô hạn biển lớn mênh mông ngươi lại như thế nào ra ngoài cái này thông tý viên hầu chính là muốn phải ngươi đi xa đến lúc đó cái này thủy liêm động tự nhiên là cái này thông tý viên hầu vật trong túi ngay xong lời này sau thạch hầu lập tức mặt lộ hôm k h á lắm t ặ c khỉ chờ ta mỹ hậu vương sau khi ra ngoài nhất định muốn đem cái này t ặ c khỉ rút ra đào gân khắp núi tinh quái nói trắng ra chính là yêu quái khắp nơi trên đất đi tại trần trụi mạnh được yếu thua thế giới pháp tắc bên trong thạch hầu nếu vẫn thiên tính thiện lương vậy đơn giản chính là hồ dở t r ò nhìn xem mặt lộ h u n g quang thạch hầu hồng vân cũng là r ừ n g r ư n g cười một tiếng không tệ thiên địa vạn vật đều muốn có một k h ỏ a tranh tâm ngươi cũng không cần tại v i sư nơi này giả vờ giả vịt giờ khác này thạch hầu cười xấu hổ tựa hồ mình muốn ẩn tàng một mặt bị nhà mình sư tôn phát hiện trường sinh bất lão vì sư hiện tại còn không thể gi quả thật ngươi cái này đầu khỉ tư chất quá thấp hiện tại kém đến quá xa bất quá ngươi yên tâm không bao lâu tự nhiên có người tới cửa dạy ngươi cái này trường sinh bất lao chi thuật dù sao ngươi cái con khỉ này thế nhưng là người ta muốn phải tính toán con dối thạch hầu đầu tiên là nghe được chính mình tư chất quá thấp học không đến cái này trường sinh bất lao sau còn có chút xa x u t nhưng mà sau một khắc nghe được có người sẽ đến dạy bảo chính mình sau lập tức mặt lộ vẻ vui mừng có thể ngay sau đó mặt khỉ bên trên dáng tươi cười nháy mắt cứng ngắc kẹt lại sư tôn ngươi đừng dọa đồ nhi thạch hầu thấp t h ỏ n hỏi đến mà hồng vân cũng là cười lạnh một tiếng hù d ọ ngươi vậy ngươi li nhìn xem ngươi cái con khỉ này thế nào bị người chơi sư tôn thạch hầu giờ khắp này tựa hồ bị hụ sợ mà hồng vân tựa hồ còn cảm thấy chính mình bị hụ không đủ cười lạnh nói bất quá ngươi cũng yên tâm sẽ không cần mạng ngươi chỉ bất quá muốn trước bị đặt ở dưới núi không n ú c nhích được năm trăm năm lại bị trói lại làm một cái mặc người chém giết thuần phục nghe lời hầu tử thôi cái gì thạch hầu t r ừ n g lớn mắt năm trăm năm không thể động đậy bị núi lớn đè ép năm trăm năm hắn sẽ phát điên cái này cũng chưa hết ngày sau hắn bị người uy hiếp làm một cái nghe lời hầu tử tựa hồ câu nói này hắn đã học được trường sinh bất láo chi thuật có thể vô tận 5 tháng cứ như vậy. thạch ậ n t á n như g cứ h vậy. t hầu không khỏi run lên m ộ tin c á l ầ này hắn nhận là thật cảm nhận được sao ợ hãi, h vò đầu bức t i giọng nói, sư tôn ngươi tin nhìn tôn tôn nhất định muốn nhị Thạch hầu qua mau cứu a trước mắt sư sư s gấp đổ à. trong sương mù hồng vân khỏe miệng chậm rãi câu lên một cái cười lạnh cái con khỉ này cũng không có dễ dàng như vậy liền có thể đơn giản tin tưởng người khác nói thế nào cũng là một cái sống mấy trăm năm hầu tinh sống mấy trăm năm đừng nói hầu tử liền xem như heo tinh cũng là gian xảo cực kỳ thân ngươi thân tuy là quê mùa lại như cái ăn quả thông con khỉ ta cùng ngươi liền trên thân lấy cái d ò n họ ý tứ dạy ngươi họ hồ hồ chữ đi cái thú bên cạnh chính là cầu nguyện cổ giả giả vậy tháng người âm vậy l ã o âm không thể d giữ d ụ g dạy ngươi họ tôn ngược lại tốt tôn chữ đi thú bên cạnh chính là vóc ráng buộc con người nam vậy buộc người hài nhi nhỏ vậy chính hợp hài nhi gốc dễ luận dạy ngươi họ t ô n a dừng dưng âm thanh quanh quần bên thai bên cạnh thạch hầu chứng mắt mắt to mặc dù nghe không hiểu nhưng cảm giác thật là lợi hại cảm giác ngươi bây giờ thực lực quá kém lúc nào đi vào đại la vi sư liền truyền cho người ta vô thượng tri pháp cái gì trường sinh bất lão cái này bất quá mới là bắt đầu thôi ngươi hiện tại bất quá là sơn giã tinh quái vị sư liền chức ban cho ngươi ngày sau danh tiếng kể từ hôm nay tên của ngươi chính là tôn ngộ không nhưng đối với người n g o à i lại không thể nhắc lên ngày sau tính toán ngươi người tự nhiên sẽ đến ban cho ngươi danh tự này tôn ngộ không thạch hầu kinh hô xuống âm thầm suy nghĩ cái tên này nhưng mà hắn bái cái này thần bí sư tôn cũng là r ừ n g r ư n g đang chậm rãi căn dặn hắn một số việc không biết trôi qua bao lâu cuối cùng thạch hầu đột nhiên giật mình tỉnh lại về sau bây giờ đã là mặt trời lặn phía tây vô số hầu tử hầu tôn nào hào gấp trở về cái này thủy liêm động bên trong đại vương tỉnh đại vương tỉnh theo thạch hầu chậm rãi mở mắt ra về sau nhìn xem liệu dịu náo nhiệt thủy li tựa hồ đây hết thệ cảm thấy dị thường lạ l ắ m nhưng mà đúng vào lúc này cái kia thông tý viên hầu cũng là có chút phiền muộn thở d à i nói nếu là chúng ta hoa quả sơn hầu tộc người có người có thể học trường sinh bất lao bản sự đến lúc đó chuyển cho chúng ta bầy khỉ bên trong ngày sau thiên điệu tiêu g i a o cỡ nào khoái hoạt không thể không nói những lời này sau khi xuống tới gây nên không ít cao tuổi hầu tự tham lam nhưng mà giờ khắp này vừa mới tỉnh lại thạch hầu tôn ngộ không lập tức một đôi khỉ trong mắt lóe lên một đường lệ khí、Tốt. mỹ hầu vương một tiếng này hét lớn phía dưới lập tức thu hút chúng khỉ con lực chú ý nhất là thông tí viên hầu càng là chạy ra kích động dáng tươi cười tính thành nhưng mà sau một khắc hắn lại mắt trợ tròn chỉ gặp mỹ hầu vương dê giả bộ cười lớn một tiếng bóp lấy eo nhìn qua chúng hầu t ử hầu tôn q u á t o nói không sai nếu là chúng ta c h ú n g khỉ bảy đều học trường sinh bất lão tại đây hoa quả sơn thủy liêm động vô tận năm tháng sung sướng hà không càng sâu ngươi ngày mai liền xuống núi dạo chơi góc biển vượt xa chân trời nhất thiết phải thăm này ba người học một cái bất lao trường sinh thường tránh thoát d i ề m quân khó khăn nửa câu đầu c ò n tốt có thể nửa câu sau lúc thạch hầu trực tiếp chỉ vào thông tí viên hầu một bộ lấy đại vương danh tiếng p â n phó bộ dáng nhìn xem thông tí viên hầu mắt trợn xưởng sốt bộ dáng thạch hầu lập tức hầu nghi nói ngươi đã biết được ba cái này có thể bất lao trường sinh tự nhiên là giao cho ngươi thế nào hẳn là ngươi không m u ố n nói xong lời cuối cùng một câu lúc thạch hầu càng là n h a răng trận mắt mặt lộ lệ khí mắt thấy ngươi nếu là dám nói một chữ không trực tiếp liền đánh chết ngươi hung ác bộ dáng cùng lúc đó trong sơn động vô số hầu tử cũng nào hào lộ ra lệ khí dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào thông tí viên hầu nói trắng ra bọn hắn chính là sinh tồn yêu quái ngươi trông cậy vào bọn hắn thiện lương không sát sinh không không đại vương thông tí viên hầu vội vàng k h á c tay giờ khác này hắn mồ hôi lạnh chạy r ò n g trong lòng càng là loạn cả một đoàn nhưng nhìn lấy chúng khỉ con đã mặt lộ hôm quang hắn vội vàng gật đầu nói đại vương ta nguyện ý ta nguyện ý là đại vương là thủy liêm động bầy khỉ đi tìm cái kia bất lao trường sinh chi thuật nhìn xem thông tý viên hầu sau khi đồng ý thách hầu trên mặt lệ k h í lúc này mới tiêu tán lập tức lộ ra dáng tươi cười trực tiếp gọi bầy khỉ quá to ngày mai thủy liêm động chúng khỉ hái tên i đ à o hái dị quả đào cục khoai chủ hoàng tinh lại gãy chút khô thả ra viên làm ẹ lấy cái cây gậy trúc làm cao chúng ta đưa thông tý viên hầu là chúng ta đi tìm cái kia trường sinh bất lao đi được ha ha nếu có thể tìm được chúng ta thủy liêm động hơn bốn mươi nghìn hầu tử hầu tôn vô tận năm tháng hạ quyết định nhưng có thể trở thành cái này hoa quả sơn bá chủ không tệ đại vương anh minh trường sinh bất lão ha ha hy vọng lão hầu tử ta có thể trở đến một ngày này không thể không nói ý nghĩ hao huyền mỗi một cái sinh linh đều biết như vậy ảo tưởng đồng dạng tham lam là vạn vật bản tính ngày thứ hai hơn bốn mươi nghìn hoa quả sơn hầu tử hầu tôn hưng phân phía dưới trùng trùng điệp điệp hào hào bắt đầu chuẩn bị ngắn ngủi cho tới chưa liền làm tốt một cái bệ gỗ bệ gỗ là buộc chặt đến chặt chẽ vững vàng phía trên cẳng là chất đầy dị quả cùng linh thảo Ô vạn khỉ tướng đưa tiễn thông tí viên hầu biệt khuất một đôi đôi mắt nhỏ vội vàng nhìn qua nhà mình đại vương mà mỹ hầu vương nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng nhưng mà trên mặt nhưng không có nửa điểm biểu lộ ra mà là một bộ coi trọng hình dạng của ngươi nặng nề mà vỗ xuống bàn tay của hắn lần này đi làm nhanh đi mau trở về thạch hầu một câu trực tiếp để thông bối viên hầu lòng như c h o n g n g i một đôi khỉ mắt tại nhìn chung quanh một vòng nhìn xem ô hương ương một mảnh hầu tử về sau hắn không khỏi trong lòng bi phẫn không thôi đáng chết một đám nhiều lông kèm kiến thức hầu tử thiên địa này lớn bao nhiêu các ngươi biết không còn nhanh đi mau trở lại kéo đàm đây ngươi coi là từ hoa quả sơn một đầu đến bên kia sao mà ở vô số quen biết hoặc là không quen hầu tử đưa tiễn phía dưới nhất là cao tuổi hầu tử chiếm đa số từng cái tiến lên một bộ quan tâm an ủi hình dạng của ngươi nhưng trong miệng đều không thể rời đi một cái ý tứ đó chính là đi nhanh về nhanh a Lão tử ta có thể có chờ không đại ư ợ c quá lâu. đ vương thông tý viên hầu hai con ngươi đỏ bừng vội vàng nhìn qua nhà mình đại vương mà thạch hầu nhìn sau bước nhanh đến phía trước tự mình lôi kéo đối phương một đường đem đối phương đưa đến bẹ gỗ bên trên càng là kiên định gật đầu nói nhất định muốn cầu đến bất lao trưởng sinh c h i thuật ta ba năm sau nếu ngươi chưa về ngươi cái kia khỉ đệ sẽ tiếp tục đi trước đen thật mẹ nó đen a giờ khác này thông tý viên hầu chừng lớn mắt khá lắm đây là muốn hắn người một nhà đều lần lượt đều đi chịu chết ra sao chảm thảo trừ căn đủ hung ác đủ đen thông tý viên hầu đạp tại bẹ gỗ bên trên xa xa nhìn nhau phía dưới chỉ gặp một đám t u ổ i trẻ khỏe mạnh cường tráng hầu tình cùng một chỗ hưng phấn hét lớn một tiếng cuối cùng đem cái này bẻ gỗ cho đẩy lên trong biển rộng dưới trời chiều phiêu phiêu đáng đáng một mảnh bẻ gỗ bóng đen chậm rãi lái về phía biển rộng sóng bên trong hướng phía cái kia nam t h i ệ m bộ châu địa giới phương hướng mà đi mê người dưới nắng chiều hoa quả sơn bên trên ô hương gương hơn vạn hầu tử đều vội vàng mà nhìn xem cái này bẻ gỗ biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt thấy cảnh này sao thạch hầu trong lòng lúc này mới cười lạnh một tiếng dám can đảm tính toán ta lão tôn mỹ hầu Bẹ b gỗ một cái sóng biển quần quận phía dưới lập tức trên mặt biển lộ ra một cái đầu cá thân người yêu quái hưng phấn nếp miệng cười to nói có đầu khỉ đến sau đầu khỉ xuống biển đến chật chật không ngờ chúng ta tại đây dưới biển sâu còn có thể nếm đến cái này đầu khỉ tư vị quả nhiên là rượu a không tệ nghe nói cái này đầu khỉ nhất là bổ dưỡng ngắn ngủi trong chốc lát mây đen xuống trên mặt biển bóng đen không ngừng tụ tập từng đạo từng đạo đầu cá thân người yêu quái xuất hiện thông tí viên hầu không chỉ có không có e ngại ngược lại còn lộ ra vẻ phẫn nộ đáng chết một đám nghiệp trướng vậy mà dám can đảm vô lễ như thế các ngươi cũng biết ta là ai nhìn xem v ẻ gỗ bên trên thông tí viên hầu giống giận này một đám ngư tinh không chỉ có không có phẫn nộ ngược lại từng cái lộ ra điên c u ồ n g tiếng cười ha ha đầu khỉ tức giận không tệ cái này đầu khỉ tức giận dáng vẻ thật là dễ nhìn à đến lúc đó miệm vừa hạ xuống cái này t h ị khỉ khẳng định ở trong miệng còn biết nhảy nhót t ư n mừng ta muốn cái này đầu khỉ cái đôi ta muốn cái này đầu k h ỉ nhỏ trứng âm ta muốn trong khoảnh khắc một đám ngư yêu cơ hồ đã phân hóa tốt rồi trận này thao thiết thể yến thông tin viên hầu giận dữ hét đáng chết một đám n g h i ệ p trướng ta nhưng mà nói còn chưa nói chuyện nháy mắt từng đạo từng đạo bóng đen điên cuồng nào tới cái này thông tin viên hầu kia là nhiều như vậy ngư yêu đối thủ chớ nói chi là bây giờ tại đây sóng lớn trong biển rộng địa lợi ưu thế hoàn toàn không có càng là toàn bóng khó chống đỡ nhiều như vậy miệng nháy mắt tại bọt nước văng khắp nơi phía dưới thê thảm tiếng kêu to quanh quần trên mặt biển máu tươi nhuộm đỏ một mảnh nước biển vẻ gỗ càng là chia năm xẻ trên mặt biển chỉ còn lại có một mảnh vỡ vụn bẹ gỗ hải cốt còn có cái kia trôi nổi dị quả cùng tiến thảo cũng không tiêu tan một lát đều bị tranh đoạt không còn liền một cái bộ xương đều không có lưu lại tây phương phật giáo thế giới cực lạc hoan h ỷ bồ tát lập tức trong lòng đau xót mở mắt ra nháy mắt nhịn không được phẫn nộ nói đáng chết bần tăng định không bông tha bọn này n g h i ệ p trướng cái này phật pháp đông truyền nói trắng ra cơ hồ chính là tặng không công đức cùng số mệnh một cách tự nhiên thành kẹo xà lách đa bảo như lai vì hoàn thành trận này công đức càng là liên lạc rất nhiều bồ tát phân dưa chỗ tốt này cái kia từng muốn hoan hỉ bồ tát chưa xuất sư đã chết Chuyện nào to? khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên chương ba trăm lẻ bốn đều cháy cắt đi hoa quả sơn lần nữa khôi phục được ngày xưa yên lặng vui vẻ thời gian cái này mỹ hầu vương càng là ngày ngày cùng người k h á c khỉ sung sướng quả nhiên là tiêu giao tư thế thắng thần tiên tây mưu hạ châu linh thai phương thốn sơn động tà nguyện tam tình bồ đề đạo nhân híp mắt đột nhiên cũng là hơi nhúng mày sau đó bấm ngón tay tính toán không khỏi lắc đầu nói cái này đầu khỉ quả nhiên là không ô m g trí lớn vậy mà mỗi ngày chỉ nghĩ dưới mắt n ư ợ c l ạ ai lúc này bồ đề đạo nhân đều có chút hối l ậ n sớm biết như thế liền không nên tại hoa quả sơn bày ra đại trận kết quả cái này hoa quả sơn quá mức an nhàn phía dưới cái này thạch hầu căn bản không có được chứng kiến tàn khốc thế giới ngược lại thỏa mãn hiện trạng ngược lạc mà lại cái này hai g i ả i hoan hỉ bồ tát quả nhiên là thành sự không có bại sự có thừa a liền cái hầu tử đều l ừ a gạt không được còn đem phân thân của mình làm vẫn lạc tại đông hải đáng đ ợ i không chiếm được tiện lợi than h ẹ một tiếng bồ đề lao tổ vung tay háo ở giữa lập tức đẩy ra mây mù trong khoảnh khắc liền tới đến cái này hoa quả sơn trên không cách thông tin viên hầu một mình chống đỡ bẹ gỗ rời đi hoa quả sơn đã có ba năm lâu chúng khỉ tựa h thủy liêm động bên trong cũng là ô hương ương một mảnh hầu tinh hương phấn sung sướng cái này hoa quả sơn bên trên như thế tưởng h ò a một màn kỳ thực còn nhiều hơn thua thiệt bồ đề lao tổ bày ra đại trận hoàn toàn chính xác không có ngoại giới yêu vương phát hiện cái này tiên ra thánh địa như là bế quan tòa c ả n g hoa quả sơn bên trên một đám hưởng thụ ngày đêm tinh hoa biến thành tinh quái hạn mức cao nhất không cao dù sao đều dựa vào chính mình bản năng kết quả cuối cùng chính là dẫn đến cũng không có quá lớn định nhân lại càng không biết hiểu tình huống bên ngoài đến h ư n g một chút thủy liêm động bên trong thời điểm hưng phấn vẻ mặt thường hồng càng không ngừng bưng chén rượu lên cùng người khác hầu tử hầu tôn cũng chén dao ngọn đèn quả nhiên là vui sướng vô cùng à. cái này thủy liêm động bên trong ố hương ương một mảnh hầu tinh khắp nơi đều là dị quả tiên đạo hầu nhi t i ể u càng là từng vò từng vò khắp nơi đều là quả thực chính là thần tiên thời gian trong hư không bồ đề đạo nhân nhìn xem cái con khỉ này trầm mê hưởng lạc bộ dáng sau lập tức chừng lớn mắt khá lắm cái này đầu khỉ thế nào nửa điểm trí khí đều không có a quả thực chính là lãng phí cái này lai lịch nhịn không được hư lạnh một tiếng bồ đề lao tổ trực tiếp ngón tay hắn cũng là ẩn nấp thân hình lạnh lùng nhìn về cái con khỉ này ngày thứ hai ánh nắng vừa mới chiếu xuống giữa thiên địa thủy liêm động bên trong ô ư ơ n g ương hầu tử đã bắt đầu náo h đẳng báo Báo đại vương hoa quả sơn đông sơn lang yêu đại vương muốn chúng ta nhường ra thủy liêm động bằng không liền muốn giết chúng ta hầu tộc vừa mới h í p mắt mở mắt ở một hơi rượu thạch hầu lập tức mở to hai mắt nhìn nhìn xem bọn thủ hạ bẩm báo hắn trực tiếp vẻ mặt hung lệ khí giận d ữ h ế t tốt. tốt một cái lang yêu ta mỹ hầu vương còn chưa có đi tìm hắn xui xẹo hắn còn dám đến phạt ta các con mau chu chuẩn bị nên chiến đông sơn lang yêu nga mấy vạn con hầu tử ngao ngao kêu to phía dưới để giấu ở tầng mấy bên trong bồ để lao tổ đều một bộ nhức đầu bộ dáng mẹ nói loạn ô hương ương một mảnh hắn lúc này đều hận không thể một bàn tay đi xuống trực tiếp chụp chết bọn này ngao ngao kêu hầu tử t r u n g t r u n g điệp điệp phía dưới chỉ gặp thác nước bên ngoài lít nha lít nhít màu vàng hầu tử từng cái tay cầm gậy gỗ hoặc là hòn đá hoàn toàn chính là một bộ hoang dại chưa từng va chạm xã hội tinh quái cách đắn mặc đối diện trong rừng cây ô hương ương xuất hiện lang yêu cũng kém không nhiều từng cái đều là đầu thú thân người tinh quái không phải tay cầm cứng rắn g cái tia c h á u ngoan muốn ta mỹ hầu vương thủy liêm động quả nhiên là thật can đảm chỉ gặp cái này hoa quả sơn bậy khỉ thủ lĩnh càng là thủy liêm động đứng đầu mỹ hầu vương ngạo nghệ chống nạnh đi tới c ă m thức nhìn đối diện lang yêu chính là một hồi hét lớn đối diện lang yêu cũng là lít nha lít nhít xuất hiện mặc dù không nhiều còn có hai nghìn đầu nhưng đến cùng hung hãn dị thường nhất là cầm đầu lang yêu đầu lĩnh trực tiếp giận d ữ hét khỉ hoang lan ra thủy liêm động ngày sau nơi này chính là chúng ta lang tộc đậu p nhưng mà lời hung ác còn chưa nói xong chỉ gặp thạch hầu lập tức gầm thét một tiếng các con chỉ là không đến hai nghìn lang yêu liền dám khi dễ chúng ta hôm nay nếu là nhịn xuống một hơi này, cái này hoa quả sơn chúng ta hầu tộc còn mặt mũi nào tiếp tục chờ đợi đánh cho ta hung hăng đánh đào bọn này không biết trời cao đất rộng lang yêu ra vừa vặn làm nệm ngao ngao ngao trong khoảnh khắc hơn bốn mươi hầu tử lít nha lít nhít â ư ơ n g ương một mảnh vọt lên một đám lang yêu mắt trợt tròn lang yêu thủ lĩnh cảng là giận d ữ hét mỹ hầu vương có lá gan cùng ta đánh một trận tháng ta lang tộc tôn ngươi là chủ thua các ngươi hầu tộc nhường ra thủy liêm đ ậ u nhưng mà thạch hầu mới không đốc trực tiếp hung hăng vùng trong tay cực lớn hòn đá nháy mắt đầu lớn tiểu nhân đá lớn bay lượn trăm mét trực tiếp đập chết một đầu lang yêu mặt lộ lệ khí thạch hầu nhe răng trận mắt hung tính đại phát gầm thét lên một cái cũng không chuẩn thả chạy cho ta đảo bọn này lang yêu ra ngao ngao ngao đến cùng là thủy liêm động bên ngoài vốn là một cái cực lớn đầm nước chiếm cứ địa lợi phía dưới dù sao nói thế nào cũng là tại đây thủy liêm động nơi dừng chân mấy trăm năm từng cái hầu tình t ừ trong nước xuất hiện ba năm cái tiến lên bắt lấy lang yêu liền rơi vào trong nước cái này ô ư ơ n g ương một mảnh loạn đấu phía dưới trốn ở tầng mây bên trong bồ để lao tổ đều trừng lớn mắt vần đạo như vậy xuất thủ kết quả liền cái này cái con khỉ này quả thực là không có nửa điểm chỉ khí a lấy nhiều khi ít phía dưới đối mặt hơn bốn mươi nghìn hầu tinh một đám mới vừa rồi còn ngao ngao kêu lang yêu nháy mắt hoảng vô số lang yêu bắt đầu chạy trốn liền nhất là hung ác lang yêu thủ lĩnh đều hoảng sợ không thôi đêm qua đột nhiên thực lực đại trướng hắn đầu g ó c nóng lên liền muốn muốn công chiếm cái này thủy liêm động không ngờ cái con khỉ này lại còn nhiều như vậy quả thực chính là b ỏ c h ế ta ô ương ương một mảnh hầu tinh vây công phía dưới nháy mắt lang yêu đầu l ĩ n h tỉnh táo lại quay đầu ngao ô vừa gọi gọi xuống đàn sói liền vội vàng chạy trốn hắn là lòng tin chắn đấy có thể kia là tại một đối một tình hung dưới a cái này hầu tinh quá không nói vo đ ư c ngao ngao b â y khỉ chiến thắng sau từng cái ngao ngao kêu phảng phất là tại d i ê u võ dương oai bị hầu vương càng là sừng sức tại bầy khỉ bên trong lộ ra một bộ vẻ n ạ o n h i ê n dưới chân còn có hai đầu đã chết đi lang yêu thi thể thất xạc a bộ đ ề lao tổ s ắ t mặt khó coi tựa hồ bị đánh mặt chính mình thân phận gì a tự mình xuất thủ lại còn thất thủ hắn ra mặt như bị phỏng lập tức trái phải quan sát phía dưới phát hiện không có người âm thầm nhìn chằm chằm nơi này về sau hắn mới âm thầm thở dài một hơi may mắn không có người nhìn thấy bằng không cái này có thể mất mặt vừa sáng sớm liền kinh lịch một trận đại thắng lập tức hơn bốn mươi nghìn hầu yêu từng cái hưng phấn ngao ngao kêu to lấy lại bắt đầu tại mỹ hầu vương gọi xuống bắt đầu chúc mừng từng viên dị quả hào hào nâng lên đến từng vò từng vò nhuỡng tốt hầu nhi tựu i kéo ra nháy mắt cái này thủy liêm động lại thành trướng khí mù mịt vui chơi nơi b ồ đề lao tổ thấy cảnh này sau lập tức tức dẫn đến kem chút không có đem sợi dâu rút ra trứng mắt mắt to tốt một cái đầu khỉ a quả nhiên là không ô m trí lớn a cái này chân trước chiến thắng chân sau liền lại bắt đầu hưởng lạc thủy liêm động đến đại vương quả nhiên là a i hùng a không tệ chúng ta hầu tộc tại đại vương xuất lĩnh dưới đã sớm thành cái này hoa quả sơn bá chủ, đến. Kính đại vương nhìn thấy đến khỉ là bạch viên lão khỉ về sau lập tức thạch hầu giật mình đây không phải là thông tí viên hầu ra ra đi không phải một mực nhát gan trôn tránh hắn sao hôm nay làm sao còn đưa tới cửa rồi bạch viên ngươi có chuyện gì mặc dù nghi hoặc nhưng thạch hầu tốt hơn theo ý hỏi đến dù sao cái này bạch viên đã không có mấy ngày xuống tốt khu khu đại vương quả thật không hổ là chúng ta hoa quả sơn mỹ hầu vương a cao tuổi bạch viên đầu tiên là một hồi tân búc phía dưới lập tức thạch hầu lộ ra dương dương đ ắ c ý dáng tươi cười nhưng mà câu tiếp theo lại làm hắn mắt lộ ra hồng quang đại vương bây giờ tuổi trẻ thể tráng tự nhiên không sợ có thể lại có trăm năm đâu chờ đại vương tuổi già sức yếu hoa quả sơn b ở y k h i chúng ta chống cự cái khắc tinh quái một câu lập tức thạch hầu trực tiếp u n g ác trừng mắt trước v ư ờ giả đáng chết lại là muốn phải khuyên hắn, rời đi, hoa quả sơn, muốn để hắn đi chịu ch ừ ta chính là trong khe đ á đụng tới chắc hẳn sớm đã t r ư ở n g sinh bất tử thạch hầu trực tiếp quật cường một câu nhất thời làm bạch viên sửng sốt hắn là thật không nghĩ tới cái này thạch hầu vậy mà lại cho rằng như vậy đồng thời thầm nghĩ trong lòng c h ắ c không được cái này thạch hầu đẩy ở hiện trạng đây nhưng mà sau một khắc bạch viên đung đung đưa đưa phía dưới một bộ suy yếu ho khan bộ dáng thở dài nói đại vương có chỗ không biết ta chúng ta cái này hoa quả sơn bên ngoài yêu vương đông đ ả o phía ngoài yêu vương từng cái đều có rời sông lấp biển năng lực chúng ta hoa quả sơn hiện tại thái bình có thể bảo vệ không cho phép ngày sau bị cái khác yêu vương nhìn lên a thạch hầu nghe xong lời này sau lập tức lộ ra hương phấn d á n g tươi cười, cười. ha ha cái kêu càng tốt hơn như quả thật có di sơn đ ả o h ả i yêu vương chúng ta hầu tử hầu tôn không phải vừa vặn có thể đầu nhập cùng một chỗ học chút bản sự nói không chừng đều có thể trường sinh bất tử ngao ngao ngao n g á y mắt thủy liêm động bên trong hầu tử ô ư ơ n g ương hưng phấn kêu lên bạch viên là một hồi tức giận à, cái này đầu khỉ quả nhiên là trong lồng ngực không có nửa điểm đ ầ u trì à, h ư n g công thiên phú tốt như vậy ngay tại bạch viên nào nào lúc thạch hầu cũng là âm thầm cười lạnh một tiếng các ngươi toàn gia quả nhiên là hại ta tâm không chết thời điểm muốn phải chiếm ta cái này mỹ hầu v thế giới quan nhận biết khác biệt phía dưới tạo thành hôm nay sai khác sai sót phốc phốc bạch viên sửng sốt chỉ gặp thạch hầu sơ ý một chút lập tức đụng một bên dựng thẳng bó đ ố t nháy mắt nhóm lửa bên hông hắn lá cây trên máy thấy cảnh này sau sau thạch hầu vội vàng hoảng sợ nói nhanh dập lửa trong tay vừa vặn bưng một chén hầu nhi tiểu vô ý thức liền dội đi lên trong khoảnh khắc ánh lửa m á h liệt xuyên thấu qua khe hở quả nhiên là trực tiếp đốt tới cái này bạch viên ra thịt cùng lông khỉ bên trên trong chốc lát lông khỉ bị đốt mùi cháy khét gáy mũi bốn phía từng cái hầu tập tướng lĩnh sau khi thấy lập t bạch viên kinh ngạc xuống còn chưa có nói xong nháy mắt một đám trẻ tuổi nóng tính hầu tự liền đánh tới đầu tiên là một chân đem hắn đập đến ngay sau đó lít nha lít nhít khỉ chân liền đập vào mặt nên đón phanh phanh phanh hạ thể truyền đến thống khổ phía dưới bạch viên chừng lớn khỉ mắt trong trắng mắt càng là che kín tơ máu không phải hắn không chịu nổi điểm ấy thống khổ đối với đường đường bồ để lao tổ đến nói tính là gì hắn biệt khuất chính là chính mình cỡ nào thân phận a thế nào phải bị bầy khỉ này vũ n h hết lần này tới lần khác hắn còn là nhập thân vào một đầu cao tuổi vợn trắng già trên thân còn không thể làm loạn lập tức càng thêm biệt khuất đại vương lự đối với bộ đề lao tổ đến nói có lẽ cái này x ỉ nhục thời điểm dài đằng đắng nhưng đối với chúng khỉ tinh đến nói cũng là ngắn ngủi một né mắt vừa diệt đi lửa lúc này bạch viên suy yếu nằm trên mặt đất hạ thể đã là một mảnh đen nhánh chỉ có lẻ thẻ một đống lửa đồng thời còn có một chút đỏ t h ắ m c h ả y ra đúng lúc này thạch hầu nghe xong lập tức thở phào nhẹ n h ó n nói chúng ta thủy liêm động nói cái gì cũng không thể xảy ra cháy lớn đã từng giáo hấn nhất định muốn ghi nhớ Khi hỉ, đại ngươi vương yên cứ tâm, ô thạch hầu thấy thế sau lập tức mặt lộ vẻ vui mừng vội vàng tiến lên vừa đỡ nháy mắt hướng về phía trước nghiêng đổ thân thể trực tiếp hướng về sau ngã xuống đa tạ đại vương tên này tuổi trẻ hầu tinh kích động hướng về phía nhà mình đại vương cảm tạ lúc đột nhiên sau lưng chuyển đến một tiếng phốc âm thanh hắn ngạc nhiên quay đầu chỉ gặp một đám lửa lại một lần nữa xuất hiện nguyên lai、like、vừa rồi vò rượu trong tay của hắn con vừa rồi một k é phía dưới vốn là hướng về phía trước kết quả thạch hầu một cứu hắn liền thành hướng về sau hết lần này tới lần khác cái này hầu nhi tựu trực tiếp lại nện ở bạch viên hạ thể cái này điểm, điểm tia lửa vèo một cái thách hầu không khỏi hung tợn chừng mắt nhìn cái này thành sự không có bại sự có thừa hầu tử phẫn nộ quát cũng còn thất thần làm gì còn không mau cứu hỏa mau mau cứu hỏa giữ chặt bạch viên r a r a bắt hắn lại tay rất nhanh dã man thô lỗ cơ hồ chính là yêu quái đại danh tử càng đừng đề cập bọn hắn bọn này hoang dại dáng dấp yêu quái lập tức thô lô d ư ớ i có hai cái hầu tinh tiến lên một tay một cái gắt gao cầm cố lại tại bạch viên trường lớn mắt thần s ắ c phía dưới một cái hầu tinh hưng phấn lấy ra một cái cây gỗ tiến lên ba một cái chính là một cái, cái tát bạch viên vừa định chửi ấm lên nháy mắt gậy gỗ liền th cắn liền điểm khá ô n g đau. c i tinh này hầu lắm à là m một bộ đại thông minh xong to, vẫn thông dáng, hướng về phía còn lại hầu tinh quá to, nhanh, dập lửa à? phanh phanh phanh. đây đại hết thể phía hầu Khá sau lửa quá về lại l bộ bộ dập giống như tàn ảnh khỉ chân lần nữa đánh tới b ạ c h viên trường lớn mắt trong miệng còn bị người gắt gao ấn vào đi một cái cây gỗ hạ thể đau đớn kịch liệt không ngừng đánh tới mặc dù không phải thân thể của hắn nhưng cái này bám thân tình h n giới đau nhức vẫn là đồng dạng đau khuất đ ụ nục g t ư nay chưa từng có trọng khu khu. y bé ra ra, lúc này một tên g hầu vũ nụ. này Khu khu. thạch h Lúc tinh nhìn hạ thấy một bộ vô nhà mình đại vương ánh mắt về sau lập tức tinh minh cởi một tiếng vội vàng mà tiến lên đi đến bạch viên trước người chậm rãi từ bên hông lấy ra một cái hòn đá sắc bén tối xay thành phiến mỏng thạch phiến mới đúng đ bạch viên da ra ra, da ra ra, ra ra, đã từng ngươi không nói nói đen mỏn dị ra phía dưới bị lang yêu cắn một cái về sau cũng là trực tiếp giật xuống đến sau không có chuyện gì ngươi nếu là sợ đau ta tới yên tâm đi ta biết rất nhanh không đau tựa hồ đang an ủi hắn tay này cầm vừa mới lột ra sói sắc bén thạch phiến cái này hầu tinh liền muốn xoay người đi xuống động thủ giờ khác này bạch viên giữ t ậ n hai con ngươi nhìn khắp bốn phía hầu tinh nhất là nhìn thấy thạch hầu cái k i a vô tội lúng túng ánh mắt một ngụm máu tơi ư trực tiếp nhịn không được phun ra ngoài nguyên thần vội vãng thoát đi ra tới xúc sinh a bạch viên trong lòng chửi đến không tệ bọn hắn vốn là xúc sinh lại không có người dạy bảo phía dưới làm việc tự nhiên là tàn nhẫn không có chút nào nhân nghĩa đạo đức nói đối với bọn hắn đến nói sinh tồn ở là trọng yếu nhất chuyện nào to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên x u ấ t sinh hoa quả sơn trên không bù để tổ sư nổi giận gầm lên một tiếng nháy mắt thiên địa biến sắc mây đen trải rộng một cỗ vô thượng uy áp phía dưới hoa quả sơn vô số sinh linh ảo hảo sợ hãi nằm trên đất sau một khắc sấm xét vang dội phía dưới lập tức hoa quả sơn trên không xuất hiện hai cái dữ tợn yêu vương cực chiến vô số sinh linh sợ hãi nhìn qua cái này h ủ thiên diện địa một màn thủy liêm động bên trong ô ương ương hầu tình ảo hảo run lẩy bẩy sợ hãi nhìn qua phía ngoài một màn lúc này đã khí tuyệt bỏ mình nằm tại thủy liêm động bên trong nửa người dưới tức thì bị đốt cháy khét cao tuổi mất đi sinh cơ bạch viên đã sớm bị hoa quả sơn vô số tinh quái chưa từng được chứng kiến bực này khủng bố hủy thiên diện địa chiến đấu chỉ gặp trên bầu trời kịch chiến hai cái yêu vương di sơn đạo hải phía dưới càng là thi triển ra pháp thiên tượng địa càng là sợ h ã i không thôi như là d i ệ t thế hạo kiếp vô số sinh linh đều tại run l ư y bảy nhưng mà đúng vào lúc này trên chín tầng trời mây đen nháy mắt đâm rách lộ ra một đường dáng màu trùng sáng n g h i ệ m trướng còn không mau mau thúc thủ chịu trói một thân đạo bào màu trắng lao đầu xuất hiện tại ngũ sắc tường vân phía trên tay cầm một cây phất trần lạnh nhạt một thanh em cũng là trực tiếp chuyển khắp toàn bộ hoa quả sơn vạn vật tâm linh sau một khắc hai cái như là núi lớn yêu vương ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng hai yêu vương hướng thẳng đến lao đạo này đánh tới nhưng mà sau một khắc giống như thời gian đình chỉ hoa quả sơn vạn vật sinh linh nào hào ngây ngốc nhìn qua một mặt này phất trần nhẹ nhàng hất lên hai tôn núi lớn yêu vương trong khoảnh khắc thân thể chậm rãi biến thành bột mịn tiêu t á n ở trong thiên địa cùng lúc đó cái tia từng đạo từng đạo chùm sáng đâm rách mây đen chiếu xuống hoa quả sơn trên mặt đất cho đến cuối cùng mây đen toàn bộ tiêu tắn thiên địa tựa hồ lại trở lại bình tĩnh của ngày xưa nhưng mà hoa quả sơn vạn vật sinh linh làm thế nào cũng trông không đến vừa rồi cảnh tượng quả thực chính là vùng đi không được b á i kiến lao thần tiên b á i kiến lao thần tiên đầy khắp núi đồi hoa quả sơn sinh linh ảo ảo lễ bái trên bầu trời đạo nhân thủy liêm động bên trong hầu t ì n h từng cái cũng là vội vàng chui ra ngoài ảo ảo quỳ trên mặt đất lễ bái tu bổ để tổ sư lần này phảng phất là phát tiết một phen về sau một bộ cao nhân hình tượng túi đầu bình thản nhìn về phía thủy liêm động nơi thân hình trong khoảnh khắc liền tới đến cái này thủy liêm động trên không b á i kiến lao thần tiên lít nha lít nít vô số hầu tinh cùng những sinh linh khác ảo ảo lễ bái giờ khác này cái gì yêu tộc tản nhẫn đều không còn dù sao trời cùng đất trên lệch phía dưới yêu tộc là nhất tôn trọng c liên thạch hầu cũng không nhịn được khẩu b ái thế nhưng túi đầu xuống lúc hắn cái k i a bộ dáng khiếp sợ nhưng trong lòng thì nghĩ đến một chuyện khác sư tôn nói không sai có người đang tính tính hắn hắn cho dù không ra biển cũng sẽ có người tới thu hắn làm đồ chuyển cho hắn một thân bản sự người cái này con khỉ ngang ngược rất có t h i ê n tư có thể nguyện theo ta đi học đạo giờ khác này tu bổ để tổ sư trực tiếp xé rách ngụy trang còn quản cái gì gặp chắc t r ở cái con khỉ này tâm tính lại mai xuống đi cái con khỉ này liền thế hắn còn là tranh thủ thời gian thu đồ đi giờ khác này tu bổ để tổ sư ánh mắt nhìn chăm chú tới phía dưới lập tức thạch hầu hoảng sợ hô to gọi nhỏ chỉ gặp dưới thân thể mình mới vậy mà dâng lên một đoá tường vân trực tiếp kéo lây hắn lên tới bầu trời vô số hầu tinh thấy thế sau càng là hương phấn reo họ không thôi hào hào lộ ra vẻ hâm mộ đại vương của bọn họ bị lao thần tiên thu làm đồ đệ sau đó lại dương dương đắc ý tự hào ngày sau hoa quả sơn bọn hắn hầu tộc đúng thật là nơi này bá chủ bái kiến lao thần tiên thạch hầu cung kính kích động xuống dở dở ư ơ n g ương bái l ấ h ạ tu bổ để tổ sư lạnh nhạt gật đầu một cái trực tiếp hỏi nói ngươi cái này khỉ giờ khác này thạch hầu kích động lại khiếp sợ liên tục g i ậ t đầu đa tạ đa tạ lao thần tiên hoa quả sơn mỹ hầu vương nguyện đi theo lao thần tiên đi học đạo thạch hầu kích động chính là mình quả thật có cái này mệnh tu được trường sinh bất tử chi thuật khiếp sợ là thần bí sư tôn nói đều là thật có người trong bóng tối tính toàn hắn nhưng bây giờ hắn nào có lòng thanh thản tình quản những thứ này chưa học được vừa rồi cái kia rời sông lấp b i ể n thần thông lại nói cái khác tu bổ để tổ sư lạnh nhạt gật đầu một cái tưởng rằng cái này thạch hầu không có kiến thức bị vừa rồi thần thông cấp trấn trụ mà thôi phất chân hất lên nháy mắt hai người thân ảnh biến mất trên bầu trời sau một khắc hoa quả sơn lần nữa sôi trào lên ai cũng biết thủy liêm động mỹ hầu vương đi theo một vị lao thần tiên đi học rời sông lấp biển bản sự đi từ đó hoa quả sơn trên giới lại không có bất luận cái gì tinh quái dám t r e o chọc bọn này hầu tinh chỉ lo ngày sau cái này mỹ hầu vương trở về tìm bọn họ để gây sự Tây Hạ Châu địa giới. Một tòa núi cao tú lệ, dương lộc tính mịch bên trong, một tòa thần trong, tán nhật nguyệt giao quang từng đạo tiên ra khí cảnh tượng Châu mây nguy này Nhu núi rừng bên nga quan ngọn sơn bên càng quang cảnh Hạ mịch khói khí dấu đạo đạo cao lọc địa la giao ra giới. mổ, lệ, ở trong khoảnh khắc thạch hầu trước mắt biến đổi trước mắt không biết bao nhiêu g i ả m vậy mà đi thẳng tới cái này tây như hạ châu địa giới càng là khiếp sợ nhìn qua cảnh tượng chung quanh tu bổ đ ề tổ sư lúc này còn ghi hận lấy tại hoa quả sơn t a o nộ lạnh nhạt hất lên phát t r ầ n lập tức cử a động mở rộng đi thạch hầu vội vàng theo sau từng tầng từng tầng sâu các quỳnh lâu vừa vào tiến vào châu c u n g bối quyết nói không hết cái kia tính thất t u cư cho đến dưới đài n g ọ c lúc l í t nha l í t nít h vô số người mặc đạo bảo người nào nào chắp tay nói bãi kiến lao sư tu bổ để tổ sư lạnh nhạt gật đầu một cái thân hình nháy mắt biến mất trực tiếp xuất hiện tại cái kia giao trên tu bổ đề tổ sư càng là ngồi ngay ngắn ở giao trên b à n chỉ còn lại có một cái l ẻ loi c h ơ i trọi thạch hầu kích động đội vàng lê bài nói đệ tử bái kiến lao thần tiên nhìn xem thạch hầu tu bổ đề tổ sư mặc dù trong lòng tức giận không thôi nhưng vì tây phương đại nghiệp hắn chỉ có thể giả bộ làm ra một bộ cao nhân bộ dáng bấm ngón tay tính toán người cái này thạch hầu tiên h sinh địa dưỡng cũng là khó được thân ngươi thân tuy là quê mùa lại như cái ăn quả thông con khỉ ta cùng ngươi liền trên thân lấy cái d ò n họ ý tứ dạy ngươi họ hồ hồ chữ đi cái thú bên cạnh chính là cầu nguyện cổ giả giả vậy tháng người âm vậy lao âm không thể d ư ỡ n dục dạy ngươi họ tôn ngược lại tốt tôn chữ đi thú bên cạnh chính là vóc dáng buộc con người nam vậy buộc người hài nhi nhỏ vậy chính hợp hài nhi gốc dễ luận dạy ngươi họ tôn a chỉ gặp tu bổ để tổ sư lạnh nhạt nói xong nhưng lại không biết lúc này thạch hầu trong lòng sớm đã rời sông lấp biển chúng ta bên trong có mười hai cái chữ chính là rộng lớn trí thông minh thật như tính biển dĩnh ngộ t r ọ n cảm giác mười hai chữ xếp tới ngươi thỏa đáng ngộ chữ cùng ngươi làm cái pháp danh gọi là tôn ngộ không lần này tu bổ để tổ sư trực tiếp cho thạch hầu đặt tên tôn nộ g không nhưng không biết chính mình tên đồ nhi này trong lòng rung động đồ nhi tôn nộ g không bái kiến lao sư tôn nộ g không cũng là r a dáng học đệ tử còn lại xưng hô lao sư tu bổ để tổ sư cũng không để ý lúc này hắn chỉ nghĩ nhanh dậy xong cái con khỉ này để nó xéo đi lúc này tôn nộ g không trong lòng khiếp sợ không thôi nhà mình cái kia thần bí sư tôn cùng trước mắt vị này so sánh rất rõ ràng trước mắt vị này t r ê n l ệ n h không phải một điểm nửa điểm dù sao thần bí sư tôn nói thẳng chính là cho hắn làm cái ngày sau danh tự mà dối mắt lao thần tiên lại coi không ra nhà mình cái kia thần bí sư tôn đến quả nhiên nhìn xem kích động tôn ngộ không tu bổ để tổ sư cũng là lạnh nhạt vung lên phát trần đồng nhi mang tôn ngộ không đi xuống t r ư ớ c quen thuộc hạ đạo xem đúng lao ra chỉ gặp một đồng tử cung kính được phía trước tôn ngộ không cũng là kích động không thôi liên tục khoát tay nói đa t ạ đa t ạ n h à mình thần bí sư tôn nói đều là thật có người sẽ đến dạy bảo hắn tiên pháp chờ hắn tu luyện tới cảnh giới nhất định ngày sau mới có thể tu luyện nhà mình sư tôn cường đại công pháp tại tôn ngộ không vẻ mặt kích động phía dưới lại không biết lần này hắn thế nhưng là đắc tội tu bổ sư tại người ta cái này một mẫu ba phần đất nhưng muốn thật tốt chính hắn đ ô n g t ử dạy hắn vẫy nước quét nhà ứng đối tiến thối chu toàn tiết các sư huynh thừa hành ra nộ không đến ngoài cửa lại bái mọi người sư huynh liền tại lang vũ ở giữa an bài n g ủ chỗ lần sớm cùng người khác sư huynh học n ô n ngữ lễ phép giảng kinh luận đạo tập viết b ố t hương mỗi ngày như thế nhàn rỗi tức quét r á cốt vườn làm vườn t u cây tìm đủi bốc cháy lửa gánh nước vận hồ bình thường sử dụng đồ vật không gì thiếu ngay tại tôn nộ không vào cái này tây như hạ châu linh t h a i phương thốn sơn động tà nguyễn tam t h í h lúc đông thắng thần châu hoa quả sơn bên trên kết giới cũng dần dần bắt đầu tiêu tán cùng lúc đó s ớ m tại nhiều năm trước cùng cái kia thông tý viên hầu trước sau trên l ệ c h nửa tháng ra biển lục nhĩ tại sóng biển bên trong nước chảy bẻo trôi không thể nhận thấy cũng là đến nam chiêm bộ châu chỉ gặp bờ biển có người bắt cá đánh ống đào cáp nghịch bối càng là học nhân mặc quần áo mang theo đ ô n g đưa xuyên châu quá phủ băng rừng vượt biển tại chợ bên trong học nhân lễ học nhân nói hướng bữa ăn ngủ đêm một lòng bên trong viếng thăm phật tiên thần thánh tri đạo tìm kiếm cái trường sinh bất lao phương thấy thế nhân đều là vì tên là lợi đồ càng không một cái là thân mệnh người thời gian dài g i n g giặc lục nhĩ h u hầu kinh lịch nhân gian ngọt bùi tay đắng c ũ người là nhìn n hết h â n ấm lạnh, trước mắt càng hỏi ư Sư là bản n thạch. phụ, đồ thăm phía dưới lục nhĩ mi hầu kích động dập đầu sau đó chỉ mình lỗ thai còn ư ờ i sư phụ biết được đồ nhi cái này lục nhĩ như đứng một chỗ liền có thể biết được ngàn dặm bên ngoài sự tình phàm nhân nói chuyện cũng có thể mà biết đồ nhi trong lúc vô tình nghe được sư phụ ngài tiếng bước chân trước một khắc còn tại phồn hoa phố xá sông ớt sau một khắc liền xuất hiện tại dây núi bên trong bởi vậy đồ nhi liền biết được sư phụ tất nhiên c ó thông tin ê triệt địa năng lực nhìn xem lục nhĩ mi hầu như vậy cơ cảnh lập tức người trước mắt cười ha h a ha h a ngươi cái này khỉ con cũng là cơ cảnh căn cốt cũng không tệ có tư cách trở thành bản tọa đồ nhi đồ nhi b á i kiến sư tôn lục nhĩ mi hầu kích động xuống nội vàng dập đầu tựa hồ sợ trước mắt sư phụ chạy mà người trước mắt càng là lấp đầu tiếng cười nói đã ngươi ngươi khỉ con muốn bái bản tọa biết được ta tên ta là vô thiên càng là nam chiêm bộ châu linh sơn một phương phật tổ việc này ngươi chỉ cần ghi nhớ trong lòng liền có thể không thể tiết lộ ra ngoài vô thiên cười ha hả nói xong lục nhĩ mi hầu kích động dập đầu nói đ ộ nhi bài kiến sư tôn vô thiên cười lắc đầu ngươi cái này khỉ con cũng không thân danh tự nhưng lại cùng bản tọa có duyên phận đã như vậy bản tọa làm ban thưởng ngươi một tên lục nhĩ mi hầu kích động liên tục chắp tay tạ ơn sư tôn bản tọa cũng không cùng nói cái gì đạo lý lớn ngươi bây giờ cũng không biết ngươi đã có lục nhĩ càng là cùng cái kêu hoa quả sơn thạch hầu có nhân quả quan hệ như vậy ngươi liền cứ gọi tô lục nhi đi tôn lục nhĩ, lúc này lục nhĩ mi hầu đang nghe tên của mình sau lập tức kích động l ễ bài nói lục nhĩ đ a tạ sư tôn b a n tên vô thiên cũng là cười gật đầu không có nửa điểm đại năng giá đỡ như là người bình thường mang theo lục nhĩ mi hầu biến mất tại núi này trong rừng thiên đ ỉ n h tư pháp thiên thần điện lành lạnh bên trong đại điện lộ ra một cỗ rét lạnh vẽ cơ hồ đều là ưu ám cùng màu bạc hình thành đơn điệu bầu không khí xuống càng là lộ ra một cỗ l ạ n h lạnh vẽ cùng cái k h á c thiên đ ỉ n h cung điện tiên khí bồng bềnh hoàn toàn khác biệt tư pháp thiên thần tiểu thần sai tiểu thần sai lạnh lạnh bên trong đại điện một thân ngân giáp dương tiễn thần sắc lạnh nhạt ngồi ngay ngắn ở trên đế tay cầm thói quen vuốt ve một bên ngồi s ổ m lấy đầu chó hao thiên khuyển ha ha lẻ lưỡi híp mắt có chút hưởng thụ nhà mình chủ nhân vớt ve hồi bẩm chân quân thổ phủ tinh quân đã quất ba trăm roi thần đã đánh xong mai sơn lục quái cũng coi là đến sau trên trời thụ phong thần tướng bởi vì nhận qua nhị lang thần dương tiễn ân huệ liền trên trời đầu nhập tư pháp thiên thần điện n g h e phía dưới người bầm báo dương tiễn lạnh nhạt mí mắt đều không nhúc ních một cái tùy ý lạnh nhạt nói lao lục a chúng ta cái này thế nhưng là tư phía dưới mai sơn lão lục một bộ áo bào đen n g h e xong cung kính liền ô n quyền tuân mệnh chỉ gặp một đường khập khiễng bất quá hơn một mét dáng người bóng người chậm d ã i từ thiên lao bên trong đi tới vẻ mặt trắng xanh đi ra trong chốc lát khi nhìn đến dương tiễn thần sắc một khắc đó trên mặt không có nửa điểm màu máu ba ba cứng ngắc ngay tại chỗ không dám đi đi a làm sao còn muốn lưu lại mai sơn lão lục nhìn thấy vừa hết hạn tù thả ra thổ phụ tinh quân đột nhiên cứng ngắc ở thân thể nhịn không được hừ lạnh một tiếng thúc d ụ n mà một bên mới vừa từ trong thiên lao đi ra mai sơn lao đại vội vàng trầm giọng nói lão lục ngơi ngầm miệm một câu thanh âm trầm thấp phía dưới lão lục ngạc nhiên không thôi nhà mình đại ca thế nào giăn dạy chính mình rồi nhìn xem lão lục còn một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng lão đại không khỏi âm thầm lo lắng tiến lên nhỏ giọng thầm thì nói đây là nhị gia gia sự người này thổ hành tôn cũng là chúng ta khách quen của nơi này nhìn nhiều nhiều học chính là không cần nhiều miệng bình thường thế nào đều tốt nhưng chỉ cần là người của xiển giáo cùng tây phương phật giáo người đến n g ư ờ i tất cả các miệng lão lục mộng bước đến không biết chuyện gì xảy ra nhưng nhìn lấy lão đại cái kia ánh mắt cảnh cáo hắn lập tức chỉ có thể âm thầm túi đầu trầm mặc xuống lúc này ti pháp thiên thần chân quân điện rất quý dị mới vừa từ trong thiên lao một đời vết thương thổ hành tôn mà không một chút màu máu sợ hãi cứng ngắc tại nguyên chỗ mai sơn lao đại cùng lao lục đều chờ tại nguyên chỗ mà dương tiễn tựa hồ không nhìn thấy một màn trước mắt về sau tiên t ĩ n h bên trong đại điện chỉ có hao thiên khuyển hưởng thụ tham lam hưởng thụ lấy nhà mình chủ nhân vớt ve tư pháp thiên thần chân quân lão ra tiểu thân thổ hành tôn cũng không dám nữa đ â y đủ nửa ngày sau đó thổ hành tôn bi thương run rẩy khuất phục nhưng nhìn lấy vẫn không có bất kỳ phản ứng nào dương tiễn hắn run rẩy nhìn qua đang ở trước mắt cửa lớn nhìn lại một chút sau lưng hai người còn có dương tiễn nhất là con trò kia lập tức thổ hành tôn biệt khuất phía dưới tựa h ồ nghĩ đến cái gì đau lòng sự tình lập tức cắn răng một cái phanh một cái mai sơn lão lục vừa tới cái thiên lao này làm việc thấy cảnh này sau mở to hai mắt nhìn chỉ gặp cái này thổ p h ụ tinh quân thổ hành tôn vậy mà nhảy lấy đi ra đại điện này nhún nhảy một cái một cái tên lùn có thể tưởng tượng trong đó tức cười chẳng diện lão lục chuẩn bị xuống roi hình đi ngạc nhiên còn không có kịp phản ứng đột nhiên lão lục liền nghe được bên cạnh đại ca chuyển đến thở dài âm thanh càng là từ sau hông trực tiếp đưa ra đến hồn roi đưa qua lão lục mộng bức không biết được phát sinh âm thanh sau một khắc hắn liền biết được thân là thiên đình thổ p h ụ tinh quân ngươi như vậy còn thể thống gì quả thực là cho thiên đình bôi đen cái này nếu để cho thế gian yêu m à trông thấy chẳng phải là cho thiên đình các lộ tinh quân mất mặt người tới đây lúc đầu không có động tĩnh dương tiễn lập tức lạnh nhạt hét lớn một tiếng trực tiếp lãnh nạo chỉ vào ngoài điện tên lùn quát o kéo vào thiên lao lại cho b u ồ n quân đánh bà chăm roi gian đe gâu gâu hao tiên h khuyển hương phấn kêu to hai tiếng lao đại cơ hồ đã thành thói quen mà lao lục lần thứ nhất thấy lập tức mở to hai mắt nhìn con mẹ nó nhị gia huy phong như vậy a thiên đình tinh quân nói đánh là đánh dương tiễn ô ô lần trước là chân trái trước phóng ra chân quân điện người đánh ta ba trăm roi lần trước nữa là chân phải trước phóng ra cũng là ba trăm roi lần trước trước nữa là dung nhan không may ngắn ô ô ô, chân quân lao ra đều là cụ lưu tôn làm chuyện tốt cùng ta thật không có nửa điểm quan hệ à ta sai thủ hành tôn sụp đổ không khỏi gào khóc khóc lớn lên nào có ngươi như thế chỉ người hắn liền một lần sơ sẩy xuống liền n h ư ờ n g ngươi chỉnh tiến đến cái này tư pháp thiên thần điện liền không có một lần tính ra tới qua chuyện nào to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên chương ba trăm linh sáu giao chỉ bí văn tây du sự tỉnh a a thiên đình Ti chân quân thổ hành tôn điện biết r n sai đừng nói thổ hành tôn loại này hạ người ham sống sợ chết dù cho là thẳng thắn cương nghị năm lần bảy lượt không về không chỉnh đi xuống cũng nhanh sổ đồ lần này hắn là thật nhanh sổ đồ dương tiến lạnh nhạt nhìn xem quỳ gối tại trước trận tên lùn không nói gì mà một bên màu đen hao thiên khuyển cũng là nhai răng trận mắt vừa gọi đột nhiên hóa ra hình người một thân áo bào đen kích động tiến lên chỉ vào thổ hành tôn chủ nhân tên lùn này trước trước sau sau đều tiến đến chúng ta tư pháp thiên thần trong điện t i ê n lao hơn trăm lần nhìn xem h à o thiên khuyển cho hắn cầu tình về sau lập tức thổ hành tôn trong mắt kẹp lấy lệ quan g ụ y khuất vội và nói cậu ca vẫn là n g ư y i n h â n nghĩa à? không phải hắn muốn mất mặt mà là thật nhanh chóng đỡ không ra từ khi phong thần sau đó dương t i ễ n cho hắn làm khó dễ liền không đình chỉ qua hoặc là nói xong nhiều lần đều là thay h ắ n cái kia sư tôn cụ lưu tôn lương nổi đen chỉ gặp h à o thiên khuyển lấy lòng định hót nhìn qua nhà mình chủ nhân mà dương tiến lạnh lùng khỏe miệng cũng là chậm rãi câu lên vẻ tươi cười suy nghĩ ra rồi thật chuyện không liên quan đến ta à chân quân ngươi cũng biết phong thần lúc tiểu thần bái sư không mấy năm cái k i ệ c ụ lưu tôn liền lên phong thần bảng ô、oh oh. giờ khác này thổ hành tôn tràn ngập bi thương các ngươi ngược lại tốt người nào coi ta là người quảng thanh tử cụ lưu tôn không có một cái chiếu cố hắn mỗi một lần đều là hắn có n g ắ t qua nhìn phía dưới cơ hồ đã tiếp cận sụp đổ thổ hành tôn dương t i ễ n lộ ra dáng t ư ơ i cười chậm rãi từ trên mặt b à n lấy ra một phong tấu trương trực tiếp ném xuống dưới cười lạnh nói không phải là bồn quân cùng ngươi không quá được mà là thiên đỉnh các ngươi có quá nhiều cự nhân tại dương tiến lạnh nhà tâm thanh phía dưới Thổ hành tôn đã run lật ra tấu hành run đã ra trường, dày cái hai không nói, trường k h ô n gì vạch lại hắn, tội mà l dung nhan không ngay ngắn cái gì có một ngày uống rượu vào c h i ề u còn có tại c h i ề u hội bên trên len lén nhìn cái kia cung nga mỹ nữ còn có n h ặ t được tiền nữ khăn lụa sau vụ n trộm giấu đi đủ loại đủ loại xuống giờ khác này thổ hành tôn vẻ mặt nhẹ đỏ càng nhiều hơn chính là sợ hãi cái này vô số lít nha lít nhít giảm thị cảm làm hắn có chút ngạt thở ha ha hiện tại ngươi cảm thấy như thế nào đây dương tiễn nụ cười dễu cợt phía dưới thủ hành tôn mặt như bụi đất hắn trực tiếp vứt bỏ tiết tháo ba tầng tầng lớp lớp một giờ đầu ngày sau chỉ cần chân quân có gì phân công thủ hành tôn tuyệt không hai lời giờ khác này hắn cuối cùng rõ ràng một cái đạo lý đó chính là thiên đình phía trên hắn không có bất kỳ cái gì năng tương tin người hoặc là nói năng tương tin cũng làm như ban đầu xiển giáo đồng môn mấy cái đệ tử đời ba có thể đệ tử đời hai đều úc còn không mang nổi mình úc mặc dù không có nói rõ nhưng cũng là âm thầm trốn tránh một ít người. bởi vậy bọn hắn bọn này đệ t ử đời ba cơ hồ xem như bị ngầm thừa nhận xuống vứt bỏ trở thành con rơi phải biết tiên đ ì n h bên trên người nào nhiều nhất khẳng định là người của t i ệ t giáo a mà t i ệ t giáo hận nhất chính là người của xiền giáo chỉ cần có cơ hội bắt được ngươi chính là không thả dù sao chúng ta người đông thế mạnh các ngươi xiền giáo bắt được chúng ta bím tóc dễ nói một người tội chúng ta ra tới mười mấy cái cùng một chỗ khiêng việc nhỏ hóa càng nhỏ hơn ngươi người của xiền giáo phạm tội c h à có bản lĩnh các ngươi có thể có bao nhiêu người đại bộ phận đều là muốn vận chuyển chấp hành chính mình thần trước người của xiển giáo phong thần sau lại chia năm xẻ bảy căn bản là không có cách báo đoản sao có thể cùng người ta t i ệ t giáo so sánh cựu diệu tinh quân toàn bộ đều là t i ệ t giáo hai mươi tám tinh tú cũng đều là t i ệ t giáo người ta chức vụ đều cùng một chỗ công tác đừng nói khiếm tội liền phòng thủ lúc đều có thể chia sẻ âm thầm v ụ n trộm nghỉ ngơi những người còn lại thay thế làm một trận bằng không trong nguyên tắc q u ê m ộ t lang thế nào hạ phạm chạy lâu như vậy mặc dù có thiên đình mở một con mắt nhắm một con mắt kết quả nhưng cũng là người ta làm được thể diện chính mình thần trước đồng môn cùng nhau giút hắn làm t ê lùn lúc này biết chủ nhân nhà ta tốt đi ngươi xem một chút ngươi cái kia sư phó trốn đi cũng không dám mạo hiểm đầu còn có nhiều như vậy vạch tội ngươi văn thư chủ nhân nhà ta đều không chút l à ngươi bằng không ngươi tiến vào cái thiên lao này không có mấy vạn năm cũng đừng nghĩ ra tới hao tiên h khuyển một bộ chó cậy gần nhà ga cậy gần chuồng ngạo nghễ bộ dáng phía dưới dương t i ễ n không chỉ có không có sinh khí ngược lại còn lộ ra dáng t ư ơ i cười mà thổ hành tôn cũng là liên tục túi đầu cầu xin thương xót không cầu cái khác chỉ cầu đừng chơi ta thật nhanh sụp đổ lên phong thần bảng ư ờ i sẽ không chết nhưng cái này không ngừng nghỉ tra tân thật đủ dương tiến nhìn xem thổ hành tôn bị thuần phục đến không sai biệt l mặt lộ cười lạnh gật đầu bùn quân thân là tư pháp thiên thần tự nhiên sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp ngươi yên tâm chỉ là có chút người âm thầm trốn tránh bùn quân tựa hồ ở trong đó có chút mờ ám đương nhiên nếu là một trận hiệu lầm bùn quân tự nhiên là làm chưa có xem nhưng nếu là có người làm không phải làm bậy xem thiên quy không ra gì bùn quân tự nhiên cũng không biết hạ thủ lưu t ì n h thủ hành tôn không đốc phen này sau khi xuống tới hắn lập tức rõ ràng cái gì vội vàng gật đầu chắp tay nói rõ ràng tiểu thần minh t r ậ nhìn ngày sau tiểu thần nhất định nhìn chằm chằm xem thiên quy không ra gì nói đến đây dương tiễn một đường lạnh lùng ánh mắt phía dưới lập tức bị hủ thổ hành tôn một cái giật mình vội vàng lắc đầu nói không không là tiểu thần nhất định khắc trung cưng ơ vị p h à m là phát hiện bất luận cái gì bất tuân thiên quy người tất nhiên sẽ vì đại nghĩa không quản người thân đây là muốn để hắn âm thầm kiến thức xiển giáo đồng môn người làm cái này nội gian a mặc dù biết làm như vậy có chút mất hết tính người nhưng thổ hành tôn đã không có đường lui bị ném bỏ sau hắn chỉ có thể cắn răng đi xuống dưới bằng không cái này vô tận năm tháng bên trong không được bị cái này lòng dạ độc gác dương tiễn cho đùa chơi chết cũng phải chơi s ụ đổ lão đại ngươi tự mình đi đưa tiễn thổ phụ tinh quân đúng nhị ra mai sơn lão đại cung kính liền ô n quyền liền đưa tay làm bộ mời thổ phụ tinh quân đi mà thổ hành tôn cũng là kích động cuối cùng muốn thoát ly cái này vô tận luyện ngục vội vàng đuổi theo liền muốn rời khỏi nhưng lại tại chân quân điện lúc thân thể bản năng cứng ngắc kẹt lại thổ hành tôn run rẩy nhìn xem cánh cửa này khảm cứng đờ quay đầu chỉ gặp dương tiễn lạnh nhạt túi đầu xuống hao thiên q u y ể n sớm đã hóa thành chó hình dáng trở lại nhà mình chủ nhân bên cạnh hưởng thụ lấy sờ đầu chết hao thiên u y ề n cũng coi là ngươi vật lý vậy mà có thể thu được cơ duyên này bất quá muốn phải triệt để hóa thành hình người còn kém chút bất quá yên tâm nhanh lại có mấy trăm năm tuyệt đối có thể. linh thú hung thú mở linh trí vốn là khó chớ nói chi là hóa hình có thể nói phạm là có thể hóa hình không phải tọa kỵ của t h á n h nhân như vậy chí ít cũng là chuẩn thánh đại lao tọa kỵ nào có đơn giản có thể hóa hình mà hao tiên h khuyển có thể hóa hình cũng là vận may địa thụ đến bên trong địa phủ một điểm công đức dù sao nó cái này cái mũi gần ngàn năm đến không ít thay địa phủ tìm kiếm ác quỷ, lập xuống công lao h ắ n mã dương tiễn dương tiễn cái này rét l ạ n h đơn điệu chân quân trong điện đột nhiên truyền đến một hồi hào sảng tiếng cười đám người tựa hồ đã không thấy lạ chỉ gặp một thân màu vàng chiến giáp đấu chiến thần tướng viên hồng hưng phấn bức vào bước dương tiễn giao chỉ vương mẫu cho gọi hai người chúng ta viên hồng hưng phấn cười to phía dưới dương tiễn thấy thế sau cũng là cười gật đầu nói đã như vậy vậy liền đi tới một lần giao chỉ từ khi chư thần q u ý vị về sau cái này thiên đình liền bắt đầu công việc lưu đủ lên đã từng thanh nhàn vương mẫu nương nương cũng là có một đống lớn chuyện bận rộ n l ụ c nhưng tương tự cái này nhiều năm thân hứng cư cao vị phía dưới ung dung hoa quy giao chỉ vương mẫu càng là không giận tự uy lộ ra một cỗ uy nghiêm trái lại cái kia ngọc đế cũng là từ phong thần sau mỗi ngày nụ cười trên mặt nhiều hơn mấy phần ngược lại cảm giác tùy ý điểm không có vương mẫu có uy nghiêm như tiên cảnh bên trong giao trì tư pháp thiên thần dương tiễn cùng đấu chiến thần tướng viên hồng hai người cùng nhau tiến đến đón đầu liền nhìn thấy ngọc đế cười ha hạ bưng chén rượu uống vẻ mặt say mê tựa hồ đã say bộ dáng mà vương mẫu một bộ uy nghiêm khí độ thành chủ nhân nơi này một bên còn có đến từ tây phương phật giáo thai dài hoan hỷ phật chỉ gặp đối phương cười ha hạ nhìn xem hai người dương tiễn viên hồng b à i kiến bệ hạ b à i kiến n ư ơ n g n ư ơ n g dương tiễn cùng viên hồng hai người cung kính liền ô quyền dứt bỏ cái khác chỉ bằng trên tu vi để nói ngọc đế cùng vương mẫu chuẩn thánh đại lão là đủ đáng giá hai người bọn họ cung kính nhìn ngươi tới về sau ngày xưa không giận tự uy vương mẫu nương nương ít có lộ ra nụ cười hài lòng t i ễ n n h i n g ư ờ i đến vừa vặn còn có đấu chiến thần tướng hôm nay chính là tiệc rượu tư nhân cũng là tây phương phật giáo hoan h ỷ bồ tát đến đây có chuyện quan trọng muốn nhờ đến các ngươi ngồi xuống cùng nhau nghe một chút vương mẫu nương nương cười tươi như hoa phía dưới viên hồng mặc dù không có nhìn ra cái gì giao chỉ cái kêu bàn tay như ngọc trắng vậy mà chậm rãi vừa đ ẻ xuống trong chốc lát tâm tư tỉ mị dương tiễn lập tức hơi nhúng mày lập tức bình thản chắp tay nói đa tạ bệ hạ đa tạ nương, nương. ngồi xuống trong chốc lát dương tiễn thói quen hất lên áo choảng trực tiếp ngồi xuống đi xuống. nhưng mà ngọc đế cùng vương mẫu cũng nhìn thấy chính mình cái này cháu trai trong lúc vô tình hai ngón tay g ỡ xuống nón trụ đ ô n g lúa tựa hồ là đang chỉnh lý áo giáp nhưng biết rõ đối phương hai người như thế nào không rõ lập tức ba người nhìn nhau xuống nào hảo lộ ra dáng tươi cười chỉ có viên hồng không có nhìn ra cái gì cung kính ngồi tại trên băng ghế đá còn có đối diện thai giải hoan hỉ bồ tát cười ha h à chắp tay trước ngực nói a di đà phật hôm nay bẩn tăng này đến chính là có một món cơ duyên nghĩ đưa cho tư pháp thiên thần dương tiễn nghe xong lông mày nhữ lại không có lộ ra nửa điểm hỉ nộ ngược lại lạnh nhạt gật đầu nói xin hỏi bồ tát ra sao cơ duyên a hai giải hoan hỷ phật bồ tát nụ cười hiền hòa phía dưới ai cũng không biết đã từng hắn mang theo tiệt giáo không ít người đầu nhập tây phương phật giáo ta tây phương hộ pháp đã xuất thế không bao lâu liền muốn dương uy thiên hạ bởi vậy muốn cầu chân quân một sự kiện dương tiến khỏe miệng lộ ra dáng t ư ơ i cười không khỏi gật đầu nói xin hỏi bồ tát chuyện gì giả ngu ai không biết đâu hai giải hoan hỷ bồ tát cười gật đầu nói đến lúc đó còn mời chân quân hạ thủ lưu t ì n h nhường một chút duy trì không thắng không bại đến lúc đó tự nhiên có ta tây phương phật giáo đại năng xuất thủ hàng phục mẹ k h dương tiến còn chưa nói cái gì vương nương, nương cũng là phượng mi vậy một cái bàn tay như ngọc trắng vỗ một cái bàn đá quá to tư pháp thiên thần thân là thiên đình chiến thần như cùng một cái nho nhỏ thế gian yêu quái đều đấu ngang tay chẳng phải là cũng đ o ạ ta thiên đình đấu chiến thần tướng mặt mũi b ậ y hạ người nói đúng không chỉ gặp vương mẫu nương nương cuối cùng càng là tiếng nói nhất c h u y ệ n lông mày nhữ lại đem chủ đề vứt cho làm bộ không quản sự ngọc đế ngọc đế thấy thế sau bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ một tiếng việc này khó làm à dù sao dương t i ễ n cùng viên hồng đều là ta thiên đình chiến thần tam giới công nhận cái này nếu là dương tiến mất mặt không đồng dạng chứng minh ta thiên đình đấu chiến thần tướng cũng thiếu chút hỏa hầu ạ nhưng lời này lại lộ ra một cái hàm nghĩa tư pháp thiên thần cùng đấu chiến thần tướng thực lực t r ê n lệch không nhiều đây là tam giới công nhận ngươi muốn cho dương tiễn đưa ra ngoài cái này vi danh cái kia đồng dạng liền tương đương với để hầu tử cũng ném khỏi đây cái mặt không được bọn hắn tiên đình thua thiệt hai giải hoan hỉ b ồ t á t nghe xong cũng là mặt lộ dáng tươi cởi nhìn về phía viên hồng cùng dương tiễn hai người tự nhiên đến lúc đó hạ giới lúc tất nhiên không phải là một người bởi vậy cũng cần đấu chiến thần tướng hơi chừa chút tay một câu hai người các ngươi đánh cái ngang tay đừng đả thương người là được viên hồng nghe xong trực tiếp vứt Tiễn, hoặc là nói trong lòng hắn chuyện thế Tiễn tại thịt tỏi, cho hoặc chuyện chỉ cần có chính cái nói liền phí đem đề mình làm vấn Dương lòng hắn này Dương không ăn kình gì. là sẽ kêu quả nhiên hai giải hoan hỷ phật ánh mắt trông lại về sau dương tiễn lắc đầu mặt lộ nụ cười nói dương tiễn thân là thiên đ ỉ n h tư pháp thiên thần càng là đông cực thanh hoa đại đế đ ồ nhi không phải là dương tiễn một người có thể làm quyết định một câu ta dương tiễn không phải một người trên người mình thế nhưng là gánh vác thiên đ ỉ n h cùng thanh vân chân nhân cái này thánh nhân p h n thân cả hai vinh dự há có thể đơn giản đ ú nhưng mà lời nói này ra về sau hai giải hoan hỷ phật cũng là lộ ra dáng tươi cười Đối phương nói h đến đây thời gian mà thôi hoan hỉ phật càng là lộ ra dáng tươi cười chậm rãi từ vươn hai cái ngón tay tây phương phật pháp đông chuyển tổng cộng có chín nghìn chín trăm tám mươi mốt nạn có thể hứa hẹn tư pháp thiên thần cùng đấu chiến thần tướng hay khó nói chẳng ra chính là cái này chín nghìn chín trăm tám mươi mốt nạn đều có công đức cùng số mệnh mặc dù không nhiều nhưng chân mỗi cũng là thì ta nghe nói như thế sau ngọc đế lộ ra dáng tươi cười mà vương mẫu cũng là mắt phượng nữ một cái lắc đầu nói không đủ tư pháp thiên thần cùng đấu chiến thần tướng thế nhưng là tam giới chiến thần nếu là thái ớt kim tiên tu vi lời nói vẫn được nhưng dương t i ễ n cùng viên hồng thế nhưng là đại la kim tiên người điểm ấy không đủ phong thần sát kiếp sau đó phạm là thân vào sát kiếp sau đó tu sĩ đem nên đón một cái bộc phát giai đoạn mà lại viên hồng cùng dương t i ễ n đều là thái ớt kim tiên cấp bậc cũng không cần nói càng là tại phong thần bên trong hội tụ không ít khí vận phong thần sau đó lại lên thiên đ ỉ n h có cái này cậu ruột hòa thân mợ tại có thể kém thiên đình khi vận ra chỉ xuống nguyên tắc bên trong tây du dương tiến tu vi cần phải tại thái ớt kim tiến cảnh mà bây giờ tại nhiều phương ra chỉ phía dưới đột phá đại la kim tiên cảnh cũng không tính q u á khó dù sao hai người đi đều là bát cựu luyện thể con đường lớn nhất độ khó vẫn là tại linh khí bên trên hai giải hoan h ỷ bồ tát nghe được vương mẫu lời này về sau lại nhìn dương tiễn cùng viên hồng hai người hắn cũng là trong lòng tràn ngập ác ước đáng chết hắn phản bội chạy trốn ra tiệt giáo đầu nhập tây phương phật giáo mới bây giờ cũng liền mới đại la kim tiên cấp bậc phải biết tại phong thần lúc hắn đã là tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên thái ớt kim tiên viên mã n cảnh liền sai nửa bước chính là đại la mà dương tiễn cùng viên hồng đâu hai người bất quá mới đều là mới vào đại la không thể không nói cái này phía sau có người chính là có khoảng cách ta trong lòng hâm mộ thì hâm mộ nhưng hai giải hoan h ỷ bồ tát sự tỉnh còn phải muốn làm chỉ gặp hắn cười tươi như hoa chậm dai ném ra ngoài chính mình trọng yếu n g i nhử chuyện nào to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên chương ba trăm linh bảy cái con khỉ này không có gia tính thiên đình giao chỉ trường nhĩ hoan h ỷ phật v ẻ mặt đau lòng rời đi thiên đình mà bên trong giao chỉ còn lại ngọc đế cùng vương mẫu còn có dương tiễn viên hồng bốn người hậu tử mặt mũi này trị giá m ư ờ cái phong thần sát kiếp tiệt giáo môn nhân vì cái gọi là mặt mũi rơi vào tình trạng như thế ngươi còn không hiểu được sao mặc dù thỏa đàm nhưng viên hồng rất rõ ràng vẫn còn có chút biệt khuất đường đường đại la kim tiên thế nào liền muốn biệt khuất đến mức này mà dương tiễn cũng là thần sắc dừng dưng t i ê n tâm đi hầu tử nắm chắc tốt p h â n tức mặt mũi sẽ không ném chỉ bất quá ngươi ta lại không quản được tây như hạ châu địa giới miệng đối với ngày sau như thế nào bán mặt mũi này dương tiễn trong lòng đã có kế hoạch đại khái k h ú k h ú dương tiễn a tây phương phật giáo co tây du đồng dạng đại thừa phật giáo cũng có đi về phía tây thình kinh lúc này ngọc đế cũng không già say cười tươi như hoa nhìn lấy mình cái này cháu trai nói mà dương tiễn nghe xong cung kính liền ô quyền dương tiễn biết、được. một bên giao chỉ vương mẫu cũng là trận nhìn ngọc đế lên mắt không cao hứng nhữ m ả n h ngưng tiếng nói dương tiễn lần này tây du ngự nhưng muốn lên tâm tây phương phật giáo người chỉ sợ dương g i a o nháy mắt bầu không khí quỷ dị dương tiễn thần sắc rõ ràng không có gì thay đổi vẹn vẹn đôi mắt lạnh lẽo nháy mắt bầu không khí liền có chút quỷ dị một bên viên hồng lúng túng cào xuống má cung kính nói ta trước hết lui ra ngọc đế vương mẫu các ngươi tàn cấu các ngươi tàn cấu viên hồng bung ra bàn chân liền rời khỏi giao chỉ mà bầu không khí ngột ngạt phía dưới dương tiễn mặt lộ cười lạnh t u t lần này tây phương phật giáo cũng là chu đạo à tây du không mà lại dương tiễn ngươi cũng muốn cẩn thận đối đãi đồng thời chuẩn bị tâm lý thật tốt chớ có xúc động ngọc đế cùng vương mẫu cũng là chỉ lo cái này dương tiễn lên cái gì lòng x ấ u xa dù sao phong thần thời kỳ dương tiễn hung danh bây giờ còn nổi tiếng bên ngoài bọn hắn cũng không yên tâm không khỏi căn g i ậ n một phen nhìn xem ngọc đế cùng vương mẫu lo lắng dương tiễn lộ ra một tia nụ cười hiền hòa gật đầu nói yên tâm dương tiễn sẽ không làm loạn về phần trong lòng nghĩ như thế nào người khác liền không biết hiểu chỉ bất quá ngọc đế cùng vương mẫu lần này đối với tây du cũng nhức đầu dù sao tây phương phật giáo lấy ra đòn sát thủ hai người bọ có cũ cảm giác sợ ném ch cái kia thổ phụ tinh quân không sai biệt lắm là được không được ngươi có thể mượn tiệt giáo tay cái kia nam nhạc hành sơn ty thiên chiêu thánh đại đế đều trốn tránh không ra đừng quá trực tiếp tiệt giáo có rất nhiều người trước khi đi ngọc đế trên mặt lộ ra mang theo ẩn ý dáng tươi cười căn dặn xuống chính mình lòng này ngoan thủ c â y cháu trai có lúc người xấu không cần tự mình làm hoàn toàn có thể mượn người khác tay hoàn thành mục đích của mình mà giao chỉ vương mẫu nghe xong cũng là lông mày nhữ lại cười lạnh nói dương t i ễ n chính là thiên đình tư pháp thiên thần bọn hắn dám hai người đối với xiển giáo thái độ thế nhưng là hoàn toàn khác biệt nhưng mục đích là giống nhau nhìn xem ngọc đ dương tiến cung kính chắp tay xuống chậm rãi rời đi giao chỉ tây n h u hạ châu linh thai phương thốn sơn động tà nguyện tam tinh trên trời một ngày dưới mặt đất một năm xuân đi mùa thu đến không thể nhận thấy xuống tôn nộ g không đã tại phương thốn sơn chờ bảy năm lâu người khác có vội hay không k h ô nói g n tu bổ để tổ sư là có chút lo lắng cái con khỉ này không thích hợp à quá ngon đi mỗi ngày thành thành khẩn khẩn nghe lời cũng không cái dối ngươi nói cái gì hắn nghe cái gì ngươi giáo cái gì hắn liền học cái gì đây không phải là cái con khỉ này ngay tại tam tinh động bên trong bắt đầu lượt đan đan lô phía dưới tôn nộ không vẻ mặt đen thùi lùi nhưng một đôi linh động khỉ mắt cũng là hưng phấn chừng mắt trước lớn đồng đan lô tay cầm cây quạt chậm chạp rất có tiến độ luyện đan nộ không tu bổ để tổ sư nhìn xem ngay tại trong động phủ luyện đan h ầ u tử vẫn là luyện chế một lò cơ bản nhất lo lắng về sau hắn lập tức có chút bất đắc dĩ bất đắc dĩ đành phải lên tiếng kêu gọi sư phụ sư phụ ngươi gọi ta xin hỏi sư phụ có gì phân phó tôn nộ không quay đầu thấy là nhà mình sư tôn về sau lập tức hưng phấn mà tiến lên cười tươi như hoa giữa cử chỉ cũng là mười phần có lễ nhìn trước mắt bị dạy dỗ thành dạng này hậu tử tu bổ để tổ sư trong lòng cũng biết thở d xem ra là cái này hoàn cảnh ảnh hưởng cái con khỉ này không được nhất định phải đem cái con khỉ này d ã tính cho dạy dỗ ra tới mới được ngộ không ngươi đến trong động bao nhiêu thời gian rồi tu bổ để tổ sư một bộ đạo gia cao nhân bộ dáng thần bí hỏi thăm phía dưới t ô n nộ g không cung kính chắp tay nói hồi bẩm sư phụ đệ tử đến trong động không nhiều không ít vừa vặn bảy năm làm cho ba mươi sáu thiên khá lắm cái con khỉ này vậy mà nhớ kỹ như vậy rõ ràng hơn nữa nhìn cử chỉ ngược lại lộ ra một c ố nhân tộc lễ nghi tu bổ để tổ sư trong lòng càng là có chút lo lắng đáng chết sớm biết liền không nên thu nhiều như vậy phổ thông đệ tử kết quả ảnh hưởng cái con khỉ này không được nhất định phải tranh thủ thời gian dạy bảo xong cái con khỉ này để nó xéo đi không để lúc nào đi x o n g cái uy danh ra tới mới là n ộ không cái này đạo pháp ngàn vạn nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất ta cái này có tám trăm bản môn ba nghìn đại đạo không biết ngươi nguyện học cái nào à tu bổ đ ề cười tươi như hoa hỏi thăm phía dưới h ã n cơ hồ đã đoán được hầu tử mừng rỡ như điên bộ dáng không ngờ rằng cái con khỉ này mặc dù hưng phấn kích động không thôi nhưng lại mười phần khiêm tốn nói sư tôn dạy cái gì đồ nhi liền học cái gì một câu tu bổ đề sửng sốt thuận miệng nói ta dạy cho ngươi cái thuật chữ trong môn chi đạo như thế nào vốn cho rằng cái con khỉ này thế nào cũng muốn hỏi tham xuống tới lại đi không ngờ rằng tôn nộ không nghe xong vẻ mặt kích động chắp tay nói đa tạ sư phụ tu bổ đề lúc này đạm định dáng tơi ư cười xuống lại có chút quỷ dị nắm bắt sợi dâu ngón tay có chút hận không thể đem cái con khỉ này sọ não cậy mở nhìn xem ngươi là hầu t ử a lao tổ nuôi thả ngươi mấy trăm năm a ngươi thế nào liền một điểm g i á tính đều không còn sơn g yêu quái bên trong tàn nhẫn chém giết không thông bất luận cái gì lễ nghi ngươi đều ném trôi nào rồi cố nén biết quất tu bổ để hít sâu một hơi trầm giọng nói thuật tự môn bên trong chính là chút mời tiên lên đồng viết chữ xem bói thiết thì có thể biết s u cắt tị hùng lý lẽ tôn nộ không nghe xong nhà mình sư phụ sau khi giải thích cũng không có chút bất mãn ngược lại là một bộ đa tạ sư phụ dạy bảo đ ồ nhi định học thật tốt bộ dáng giờ khác này như là cái k i a ra sức một quyền đánh hụt tu bổ để cố nén l ử a giận lần nữa trầm giọng nói chữ tính trong môn tri đạo cũng không tệ ngươi lại nghe tới này là thôi lương thực thủ cốc thanh tính vô vi tham thiền tính toạ cấm lời nói g i giới hoặc việc ngủ hoặc đứng công nhập vào định tọa quan loại hình t ô nộ không y nguyên không hề bị lay động c u nổi g kính n chắp tay nói, sư phụ cái giận h l i đùng đùng g rời đi tu bồ đề tổ sư lần này hắn thật sự là lo âu a cái con khỉ này không còn gia tính đằng sau như thế nào triển khai a ngay tại tu bổ để phát sầu như thế nào bước ra cái con khỉ này giã tính lúc xoay người tiếp tục thành thành khẩn khẩn luyện đan tôn nộ không túi đầu trong chốc lát một đôi khỉ trong mắt chỉ có một cỗ tàn nhẫn cùng bị i khuất tốt ngươi cái tặc lão đạo ngươi chờ chờ ngày sau ta lão tôn t u vì c o thành t ể u nhất định muốn cho ngươi một cái đẹp mắt trong đêm t a m tinh động bên trong đám người không phải tính tọa tu luyện chính là chậm rãi chìm vào giấc ngủ mà trong xương phòng tu bổ để tổ sư vẻ mặt chờ mong chờ đợi hầu tử đến một canh hầu tử không có đến tu bổ để t ự hầu nghĩ đến thế nào dạy dỗ cái con khỉ này lập tức lộ ra hưng phấn dáng tươi cười không tệ hắn có thể như vậy canh nhanh cái con khỉ này mau tới tu bổ để chậm rãi làm bộ r a tư thế ngủ canh ba h ầ u tử m u ố n tới tu bổ để đã kích động không thôi tương lai tây phương phật giáo hộ pháp phật pháp đông truyền hắn trọng yếu quân cờ m u ố n tới canh b u n sáng tu bổ để trên mặt đã là xanh xám một mảnh nằm tại trên giường tư thế cũng đổi thành sắc mặt khó coi gắt gao nhìn chằm chằm muôn cùng cửa sổ hương đông từng sợi ánh dạng đông chiếu vào về sau tu bổ để sắc mặt cực kỳ khó coi đúng lúc này cửa ra vào đột nhiên vang lên tiếng đập cửa trong t r ớ c mắt này tu bổ để muốn ăn thịt người thân sắc cuối cùng có một chút x í c chuyển biến tốt đẹp cứng nhắc làm cửa phòng kéo ra đích thật là cái kia hầu tử thân ảnh nhưng lúc này đối phương một thân cách gan m ặ c phía dưới lập tức hắn sửng sốt chỉ gặp tôn nộ không người mặc đạo bảo càng là khiêng một cái b ọ c hành lý đi tới vẻ mặt thất lạc đổi phế chắp tay nói sư phụ đồ nhi tự biết chính mình ngu dốt gây sư phụ sinh khí đồ nhi bái nhập sư môn lâu như vậy bản l ã n h gì cũng không có học được nhìn xem hầu tử cô đơn bộ dáng tu bổ để không khỏi trường lớn mắt người muốn làm gì đồ nhi chuyên tới để trào từ g ã chỉ sợ đồ nhi chính là cái kia tu đạo bên trong gỗ mục ù n g trường sinh bất tử vô duyên chỉ gặp tôn nộ không bi thương trực tiếp tóm ộ t cái quý xuống tại tu bổ để âm trầm sắc mặt khó coi phía dưới hắn là trực tiếp tầng tầng lớp lớp ba cái dập đầu đi xuống sư phụ đ ồ nhi gỗ mục làm cái gì cũng không được sợ là cùng tiên đạo vô duyên chuyên tới để trào từ giã chỉ mong có thể về hoa quả sơn cùng hầu tử hầu tôn vượt qua quãng đời còn lại liền có thể đáng chết tu bổ để t r ừ n g lớn mắt hắn là thật không nghĩ tới cái con khỉ này cứ như vậy chịu không được đả kích cùng gặp chắc trở không phải liền là đến bảy năm không có dạy ngươi bản sự sao không phải liền là m a n g ngươi một câu gỗ mục không thể tàn lùi cũng sao ngươi thiên sinh địa dưỡng cùng vô số yêu quái cùng một chỗ xúc xí nga thế nào chỉ có g ầ n ấy pha lê tâm. nộ không ngươi tu bổ đề lúc này cũng không biết được nên nói cái gì cho phải lúc này hắn đầy lòng bên trong đều là ảo não sớm biết liền không thu nhiều như vậy phạm nhân đệ tử làm cho cái con khỉ này là dở dở ưng ơ n g cũng là chịu những người này ảnh hưởng cho là mình bảy năm chẳng làm nên trò chống gì vậy mà cam chịu sư phụ đồ nhi một lần cuối cùng gọi ngươi đồ nhi tự biết chính mình g ỗ mục giờ khác này tu bổ đề trong lòng là vô tận bí q u ấ t nhưng nhìn thấy đi ý nghĩa tuyệt hậu tử lập tức cố nén l ử a giận câu lên một tia gượng ép dáng tươi cười nộ không ngươi nói cái gì đó hôm qua là vi sư cảm thấy ngươi không có chủ kiến mới nói như thế sư phụ ngươi đừng an ủi đồ nhi đồ nhi chính là gỗ mục không không nội không ngươi chính là trời sinh thành hầu lai lịch phi phạm chính là khó được cùng chân thâm hậu thế hệ đồ nhi không có chủ kiến không không nội không ngươi đây là tôn sư trọng đạo khó gặp tốt phẩm hạnh tu bồ để biệt khuất ta mẹ nó trên đời này nào có dạng này sư đồ lão tử ba ba còn phải lấy lòng an ủi cái con khỉ này đi nộ không vi sư dạy ngươi thông thiên triệt địa thần thông dứt lời sau tu bồ để trực tiếp hất lên ống tay áo nháy mắt không gian biến ảo phía dưới tôn nộ không trước mắt biến đổi khiếp sợ phát hiện chính mình đi tới trên đỉnh núi hiện mật viên thông chân d i ệ u quyết t h i ế p tu sinh mệnh không hẳn nói đều đến đều là tinh khí thần cần vốn tủ giấu thôi chạy qua thôi chạy qua trong cơ thể giấu ngươi chịu ta t r u y ề n đạo tự hưng khẩu quyết nhớ đến có nhiều ích gạt bỏ ta muốn đến mắt lạnh tích lũy đ m ngũ hành điên đ ả o dùng hoàn công theo làm phật cùng tiên dần dần tôn nộ g không hai mắt chống rông si mê chìm vào cái này vô tận bên trong đại đạo mà tu bổ để cũng là vẻ mặt b i t khuất những người khác là vội vàng lấy lòng học bản sự liền hắn năm đó vì b ã sư đều là ném vào mặt mũi hiện tại đồ đệ thế nào khó như vậy dạy a còn phải tự mình đút tới bên miệm mới được bên kia dãy núi bên trong một cái vàng óng ánh hầu t ử hưng phấn vung vẫy côn đồng như là cái kia dao l o n g mánh hổ côn đồng mang theo kình phong liền cạo bốn phía núi đ á không biết bao nhiêu ra không tệ nơi xa tối sầm bào tóc dài người cười tươi như hoa gật đầu xuống hai tay đặt sau lưng mà đứng lục nhĩ mi hầu thấy thế sau vội vàng nhảy lên mà đến trực tiếp cung kính chắp tay nói lục nhĩ b á i kiến sư tôn lục nhĩ ngươi cái này bắt cựu huyền công căn cơ đánh cho không tệ nhưng cũng vẹn vẹn không tệ tiên đạo một đường ngươi cái này mới chỉ là tại hải nhi thời kỳ dập chân lục nhĩ mi hầu nghe nói như thế sau không khỏi giật mình không dám tin nhìn lấy mình sư tôn nói s đ ổ nhi hai tay không giới vạn đều thần lực xin hỏi sư tôn lúc nào đ ổ nhi mới xem như đi lên tiên đạo một đường đứng chắp tay vô thiên c ư ờ i tươi như hoa điểm nhẹ đầu thiên địa vạn vật sinh linh hấp thu tinh hoa nhật n g u y ệ t bất quá là bản năng tiên đạo như thế nào tiên đạo nhìn xem lục nhĩ v ẻ khó hiểu vô thiên lắc đầu tiếng c ư ờ i nói có người cảm thấy trường sinh bất lao chính là tiên đạo có người cảm thấy tiêu giao thiên địa chính là tiên đạo cũng có người cảm thấy đột phá cảnh giới tối cao chấp t r ư ờ n g thiên địa mới xem như tiên đạo nhưng một điểm từ thượng cổ thời kỳ về sau đại la kim tiên tại không ngoại lực ảnh hưởng dưới thần hồn cùng lục thể mới tính được là bên trên là thiên địa đồng thọ hôm nay vi c sư lại à h truyền cho ngươi một hạng thần thông nay thần thông tên là cân độ vân chính là giữa thiên địa đ ỉ n h tiêm đại năng cũng coi là ngươi tổ sư là đại la phía dưới đệ tử sở mộ n đoá này mây vân vê quyết nghiệm động chân ôn luy n h a n h q u y ề liền n thân run lên, nhảy bật lên, một bổ nhào đối bật một cách bổ có xong a vạn vân. đường Cân n giảm Một đấy. đầu cái bổ h à cách xa v Nghe xong lời này sau lục nhĩ m i hầu vẽ mắt kích động trực tiếp cung kính dập đầu nói đồ nhi đa tạ sư tôn dạy bảo đại ân định khắc trong tâm thảm vô thiên cười lắc đầu mặc dù hắn còn là có chút còn không hiểu nhà mình sư tôn vì sao muốn truyền cái này thần t h ô n g nhưng không quan trọng cũng rất phù hợp thần thông tuy tốt nhưng lại cần tương ứng tâm cảnh như thế mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất liền giống với thần thông chính là nhục thể sở trường mà cảnh giới chính là thần hồn nhìn thấy nhà mình sư tôn vô thiên dạy bảo lục nhĩ mi hầu gật đầu cung kính nói sư tôn yên tâm hoàng đình đ ồ nhi một mực nhớ kỹ trong lòng mỗi lần tu luyện thần thông sau đều biết cảm nộ g lật xem một lần ngay từ đầu xem không hiểu sau đó càng là t ỉ n h t ỉ n h mê mê b u ồ n k h ẻ vô cùng gần nhất ngày chẳng biết tại sao luôn cảm thấy có chút thần bí chính mình lại không cách nào tìm tòi hư thực lục nhĩ mi hầu thật lòng sau khi trả lời lập tức vô thiên lộ ra cởi mở dáng tươi cười ha ha thật tốt bảo vệ chặt bản tâm ngày sau ngươi liền biết này thiên đại chỗ tốt lục nhĩ mi hầu kích động gật đầu mà vô thiên tiếng cười phía dưới sau lưng đột nhiên chậm rãi bay lên một đó hư h o sen đen lập tức nụ cười trên mặt không còn nhẹ nhàng chỉ một cái linh quang thoáng hiện phía dưới cân đầu vân chuyển vào lục nhĩ mi hầu trong nguyên thần về sau hắn trực tiếp hất lên ống tay áo mang theo sen đen trực tiếp thoáng hiện biến mất không thấy gì nữa đa t ạ sư tôn ban thường pháp đối với nhà mình sư tôn cái này quỷ thần khó lường thần t h ô n g lục nhĩ mi hầu đã không cảm thấy kinh ngạc bởi vậy dù cho là không có bất kỳ bóng người nào nhưng hắn còn là xuất phát từ nội tâm lễ bái cảm t ạ chuyện nào to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên chương ba trăm linh tám khổng tiên chấn áp kim xí đại bằng điêu ma đạo như thế nào ha, ha ngươi là có hay không cũng phát giác được ha ha có n g ư chút sự tình chỉ sợ các hạ còn không biết được đối mặt vô tận dụ hoặc phía dưới vô thiên cũng là khỏe miệng chậm rãi câu lên lộ ra tà mị dáng tươi cười ma đạo thật là không tệ có thể ngươi cái gọi là ma đạo vẫn là thời kỳ viết cổ cái này đều đi qua bao lâu chỉ sợ chính ngươi cũng không biết ngươi cho rằng tiên đạo vẫn là đã hình thành thì không thay đổi vẫn là ngươi cho rằng thời kỳ viễn cổ tiên đạo sao trước mắt sen đen khí tức đột nhiên xuất hiện dừng lại có thể ngay sau đó khàn khàn nói vậy ngươi vì sao muốn tu ma đạo chỉ gặp trước mắt vô thiên phật tổ đứng chắp tay tại nước suối phía trước ảnh ngược cái bóng vậy mà chậm rãi động nước suối gợn sóng phía dưới cái bóng vậy mà từ trong nước xuất hiện nếu nói vô thiên là tóc đen phiêu nhiên phật tổ như vậy trong nước xuất hiện ảnh ngược mặc dù vẫn là áo bào đen nhưng là đầu trọc không hoặc là nói trên mặt cùng trên đầu tràn ngập thực chất màu đen ma khí đường vân đây là ma văn người này toàn thân tản ra ma khí nồng nặc trên mặt càng là tràn ngập vô tận tà mị cùng d ụ n vọng nhìn thấy chính mình một cái khác phân thân về sau vô thiên cũng là cười chính như ngươi chỗ thấy ta cái kia sư tôn đã từng nói một câu lời gì đã ở núi khác có thể công ngọc vô thiên trên mặt lộ ra nụ cười kia về sau một bên ma la cũng lộ ra dáng tươi cười ngươi là ma la ta là vô thiên nhưng có khác nhau sao thiên hạ ngàn vạn đại đạo cuối cùng vẫn là t r ă m sông đổ về một biển ma la vẻ mặt tà mị dáng tươi cười xuống chậm rãi tan vào vô thiên trong thân thể mà đối diện sen đen chậm rãi hóa ra một cái bóng đen d ư n g dưng nhìn qua trước mắt tính toán h á n người tốt tốt một cái vô thiên p h t ổ không hổ là thánh nhân phía dưới cái thứ nhất trần thánh vậy mà lấy mà phật ý n g h ĩ c h ạ m tam thi Yêu cái gì mới là phù hợp ta nhân tộc tiên tiên đ ổ vật đâu mà thiên đạo trí công thiên hạ tiên tiên đ ổ vật quá ít đối với hậu thế sinh linh phải c h ẳ n g trái ngược thiên đạo cái này lý niệm nói đến đây lúc vô thiên thật sâu ngắm nhìn sen đen cái này còn muốn đa tạ người có người ma đạo pháp bản tỏa mới hiểu nguyên lai ý niệm vạn vật sinh linh dục vọng bắt đầu từ thiên địa bắt đầu liền có tiên thiên không có cái gì so cái này thích hợp hậu thế sinh linh lấy niệm trạm tam thi thì ra là thế vậy ngươi đây là muốn chuẩn bị trái với điều ư ớ sao sen đen dừng dưng âm thanh phía dưới tựa hồ không có nửa điểm bồi dối hoặc là g i ả n g kinh trải qua gió to mưa lớn hắn sao lại bị tiểu bối c h ộ m kinh vô thiên cười lắc đầu vì sao muốn trái với điều ước bản tọa mặc kệ ngươi là la hầu chuyển thế cũng tốt la hầu bản thân cũng được phương tiên h đ ị a này quá nhỏ cũng quá âm u đầy t ử khí như là cái này một vũng đầm nước cần phải có người k h u ấ y động ngươi muốn lợi dụng bản tọa sen đen thanh âm bên trong vẫn không có nửa điểm nộ khí chỉ có bình đạm mà vô thiên cũng là dừng dưng lắc đầu nói từ đâu đến lợi dụng trên người ngươi nghiệp lực khó được không cần công đức cùng số mệnh sao bản tọa là cho ngươi cơ hội này càng là trả lại ngươi ân tình này bóng đen khàn khàn d á n g tươi cười xuống giờ k h ắ c này lấy một loại mười phần ánh mắt tán thưởng nhìn qua người trước mắt thật tốt không ngờ người hậu thế lại còn có các ngươi bực này kinh diễm t i ể u bối nếu không phải tiên đạo được thiên hạ này ngươi quả nhiên là phù hợp ta ma đạo đáng tiếc tay cầm chậm rãi vươn ra bóng đen chậm rãi hóa thành sen đen rơi vào trong lòng bàn tay mất đi bất luận cái gì âm thanh vô thiên nhìn qua trong lòng bàn tay sen đen lộ ra dáng tươi cười tây phương vừa vặn có một cơ duyên to lớn trong thiên đ i ệ này không còn ma đạo cũng quá mức không thú vị vừa vặn bóng đêm vô tận bên trong bóng người đồng dạng lộ ra dáng t bản đường. tu bổ để tổ sư có chút biệt khuất nhìn qua trước mắt hầu tự truyền thụ lấy chính mình thật vất vả vì đó tìm hiểu ra đến thần thông càng la cắn răng nói này thần thông tên là cân đầu vân danh tự giống nhau như lúc liền cái khác đều như thế tu bổ để biệt khuất à hắn là cái con khỉ này tận lực tìm hiểu ra đến thần thông vậy mà cùng cái kia thanh vân môn hạ giống nhau như lúc quả thực t ự hồ lao tiên đều đang cùng hắn đối nghịch hồng vân đại thừa phật giáo chuẩn đề tây phương phật giáo phân thân lĩnh hội thần thông vậy mà cũng giống nhau như lúc không phải hắn không nghĩ lại lĩnh hội cái khác thần thông mà là chỉ gặp tu bồ đề có chút khó coi nhìn qua trước mắt h ầ u tử thật đúng là chỉ có cái này cân đầu vân phù hợp cái con khỉ này mà lại lại lĩnh hội bực này thần thông không được cần thời gian cái khác nhảy lên mây pháp hắn cũng có nhưng rõ ràng còn kém chút n ộ không vì sư nơi này còn có một thần thông tên là biến hóa chi thuật một là thiên cương tam thập lục biến hai là địa sắt thất thập nhị biến nguyên g u y ệ n học cái nào tu bồ đề hít sâu một hơi hắn hiện tại chỉ nghĩ để cái con khỉ này đi sau đó chính mình tự mình đi hỏi một chút thanh vân đối phương phải t r ă n g lại là tại hố hắn tôn nộ không nhìn xem tu bổ để tổ sư vậy mà để hắn lựa chọn về sau lập tức trong lòng kích động không thôi tham lam khỉ dưới mắt nuốt nước bọn sư phụ đồ nhi có thể hay không thiên cương cùng địa sát đều nhớ kỹ nhìn xem cái kia học được nhanh liền học cái nào thiếu điều một hơi không có bị khí mộng đi qua tu bổ để tổ sư trường lớn mắt nhìn qua trước mắt hậu tử khá lắm như thế tham lam thật tốt v i sư đều dạy cho ngươi nam chiêm bộ châu linh sơn hừ không tuyến ngươi có ý tứ gì đi trước mắt một tiêu căng khó thuần âm thanh quanh quần phía dưới khổng tước phật mẫu đại minh vương dừng d ừ n g nhìn qua trước mắt nghiệp trướng trực tiếp lạnh lùng nói mặc dù là ruột thịt cùng mẹ sinh ra nhưng nói cho cùng ngươi bất quá là nghiệp t r ư ú n g tôi h đừng thật đem mình làm một chuyện một tiếng giáp vàng thân người bóng người biệt khuất t r ừ n g mắt khổng tuyên trên bờ vai vậy mà là một khỏa đen nhánh đầu hứng lúc này tức giận hừ lạnh một tiếng đi Thính tuyên hung ác. Vũ tiên khổng hung ngươi ác, rực vũ ngươi nếu là không biết tốt xấu bản tôn không ngại trực tiếp chấn áp ngươi khổng tuyên ngươi muốn làm gì không phải ta muốn làm gì mà là ngươi qua nhiều năm như thế quả nhiên là càng sống càng lùi vậy mà sợ h ạ i âm dương nhị khí tra tấn mà rút ra một phế vật thật tốt khổng tuyên ta là r á c rời được rồi ngày sau chuyện của ta không cần đến ngươi đến quản đại bằng thẹn quá thành giận quát lạnh một tiếng trực tiếp thả người nhảy lên d ư ơ n g cánh hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh liền muốn bay đi đột nhiên ở giữa lúc này khổng tuyên đưa tay ra bên trong một c â ngũ hành lực lượng mạnh mẽ ra khổng tuyên ngươi muốn hại ngươi nhà mình huynh đệ không được giờ khác này thân ở trong một vùng tiểu thiên địa đại bằng sợ hãi nhưng mà khổng t i ê n cũng là d ừ n g dưng nhìn qua hóa thành một phương thiên địa bàn tay ngũ hành lực lượng liền thành một khối người cái này nghiệp trướng không biết vi huynh h ả o ý hôm nay nhất định muốn cho ngươi một bài học ầm ầm một toa núi lớn đột nhiên chấn áp tại dưới chân linh sơn thiên địa ngũ hành lực lượng nháy mắt dính dáng lại với nhau đại bằng cánh vàng tàn lùi hoảng sợ phía dưới trực tiếp bị núi lớn chấn áp lại nghiệp trướng ngươi làm nhiều với gác không biết thôi công đức khí vận làm sang làm bậy hôm nay liền đem ngươi chấn áp ở đây ngày đêm nghe ta linh sơn vô thượng p ậ t pháp lúc nào tính tình đổi khi nào trả ngươi tự do thân tiếng ầm ầm phía dưới lại thêm là khổng tức phật mẫu đại minh vương âm thanh về sau lập tức linh sơn trên giới thì k h ứ u la h á n trở thấy thế sau cũng liền không kỳ quái ha ha đại bằng mặc dù t i ê u căng khó thuần phật mẫu không cần lo lắng ngay tại khổng t u y ê n sắc mặt có chút khó coi chân áp cái này kim sĩ đại bằng điêu về sau nhiên đăng cổ phật trực tiếp xuất hiện một mặt dáng tươi cười tùy ý nói nhìn thấy người tới về sau khổng t u y ê n lần này cũng không có không biết xấu hổ bừng mà là lúng túng khách khí chắp tay nói để nhiên đăng cổ phật chê cười khổ phong thần thời kỳ hắn thế nhưng là thu đối phương hai kiện linh bảo kết quả hiện tại cơ hồ có thể nói là cùng điện làm thần mà lại đối phương không chỉ có không có ghen ghét ngược lại còn giao hào cùng hắn bằng không hắn gấp gáp giáo hơn cái này đại bằng làm gì không phải liền là vì chỗ t ố t à. nhiên đăng cổ phật thấy thế sau cười lắc đầu nói bây giờ phật pháp đông chuyển lửa xém lông mày tây phương thánh nhân quyết định chính là bốn người tự nhiên ta đại thừa phật giáo c ũ n g ứng bốn người mới là kim sĩ đại bằng điêu lai lịch thâm hậu không nói càng là khó được có ngộ tính thế hệ nhiên đăng lần này khích lệ sau khi xuống tới khổng tiên cũng là lúng túng lắc đầu thợ g i i nói lai lịch thâm hậu điểm ấy ta đến tán đồng có thể cái này đại bằng tính cách t i ế n đạo nhiều năm như vậy tại t i ệ t giáo cùng cái k i a tà tu làm bạn khát máu tàn bạo ta thực tế lo lắng cái này đại bằng biết xấu chúng ta đại thừa phật giáo việc lớn à. lần này khổng tiên cũng không phải khiêm tốn mà là thật lo lắng à thật vất vả có một phần công đức lớn tới tay hắn tự nhiên là đau lòng nhà mình huynh đ ệ đừng nhìn trên mặt hai người thường xuyên ở mỹ bằng không khổng tiên làm sao lại bỏ được đem cái này thỉnh kinh công đức tặng cho cái này đại bằng nhưng đại bằng tiêu căng khó thuần tự nhận là thánh nhân không ra bây giờ hắn lại lưng tựa đại thừa phật giáo cái này tính nết cũng là có chút hung lệ đến quá phận n h ư n đăng cổ phật thấy thế sau cũng là c ta đến là có nhất pháp liền sợ đại minh vương liên tiếp biện pháp gì chỉ gặp nhiên đăng cổ phật cười ha hả từ trong cửa tay áo lấy ra một văn q u ấ n k h ô n g tiên thấy thế tựa hồ có chút ngạc nhiên đây là kim cô chắc hẳn đại minh vương cũng từng nghe nói lúc trước phong thần chi chiến lúc chính là tiệt giáo thánh nhân theo tùy tùng bảy tiên một trong kim cô tiên mã toại bảo vật ta may mắn đến một món vật này cái này kim cô k h ô n g tiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy không khỏi ngạc nhiên chỉ gặp vật này như một cái kim tuyến bộ dáng cái này kim cô bên trong còn có khắc vô thượng phật pháp nhiên đăng cổ phật tiếng cười nói vật này cũng là thần kỳ năm đó liền xem như xiển giáo thập nhị kim tiên văn thủ cùng phổ hiền đều nhịn không được thống khổ kêu to vật này trải qua tay ta lại tại bên trong cản k h ô n đ ỉ n h luyện hóa một phen dù không phải tiên thiên đồ vật thực sự có một phen tạo hóa chỉ cần đại minh vương không đau lòng cái này kêu căng khó thuần đại bằng cũng coi như có quản lý thủ đoạn nghe nói như thế sau khổng tuyên không chỉ có không có ác cảm ngược lại khỏe miệng chậm rãi câu lên lộ ra dáng tươi cười vật này đã như vậy bất p h à m nếu đem đại bằng âm dương nhị khí độ vào trong đó cha cha nhìn xem khổng tuyên cái tia xấu bụng dáng tươi cười nhưng ă n g cổ phật không khỏi sửng sốt khá lắm hắn còn sợ cái này khổng không ngờ vậy mà s o hắn còn tàn nhẫn cái này đại bằng có nhiều kiêu căng khó thuần người khác không biết được hắn thế nhưng là tự mình lãnh hội qua nhưng chính là như thế một cái giã tính khó thuần đại bằng cố nén âm dương nhị khí mấy ngàn năm trà tấn cuối cùng tại không có kết quả xuống biệt khuất liền rút ra âm dương nhị khí là bảo bối không giả nhất là làm sen lẫn bảo vật k h ô n g t u y ê n vì sao có như thế lớn thành k i ể u không phải liền là dựa vào sen lẫn tiên tiên ngũ hành dung nhập lục thể thần hồn lĩnh ngộ ngũ sắc thần quang lúc này mới sống qua thống khổ thời gian mà âm dương nhị khí tại đại bằng trong cơ thể ngày đêm dày vỏ phía dưới làm hắn thống khổ không chịu nổi cũng là đến sau tính tình đại biến kiệt ngạo nguyên nhân chủ yếu nhưng người ta là thật chịu không được lĩnh ngộ thần thông cái đồ chơi này không phải kiên trì liền có thể đi cái đồ chơi này ngươi cũng không biết lúc nào lại đột nhiên c à n lộ mà k h ô n g tên rõ ràng chính là đập vào cưỡng chế đem âm dương nhị khí trước gửi ở kim cô bên trong nếu không nghe lời nhất n h i ệ m chú cái này kim cô vay lại thêm âm dương nhị khí nhập thể chật chật thống khổ này nam m ô a di đà phật đây là đại minh vương gia sự nhưng đang chắp tay trước ngực mặc n i ệ m một tiếng phật hiệu đại băng a đại bằng cái này thế nhưng là ngươi thân đại ca muốn chính ngươi, ngươi nhưng chớ có cái ta đa tạ cổ phật chính là không biết cái này thỉnh kinh bốn vị nhân tuyển có thể từng đều định ra đến lúc đầu việc này cũng không về khổng tuyến quản nhưng không chịu nổi nhiên đăng thủ đoạn a người ta đều đem công đức khí vận đưa ngươi trên mặt n h ư còn không cho cái sắc mặt tốt vậy nhưng thật sự lạc q u a đối với khổng tuyến khách khí hỏi thăm lời nói nhiên đăng cổ phật cũng là ít có lộ ra dáng tươi cười phải biết lần này thánh nhân đem phật pháp đông truyền sự tình giao cho hắn cái này không chỉ là tín nhiệm cũng là một lần khảo nghiệm như làm tốt tự nhiên tại đây linh sơn bên trên quyền nói chuyện lý lớn thỉnh kinh bốn vị nhân tuyển đã định xuống ba vị chính là cuối cùng này một vị còn tại thương thảo bên trong đúng thánh nhân tạm thời mà h vậy k g nói đại thừa phật giáo mười tám vị la hán cùng bắt bộ thiên long giao cho cổ phật bù đắp khổng tiên vừa cười vừa nói nhưng đang nghe xong cũng là trên mặt lộ ra dáng tươi cười đây là hồng vân thánh nhân nói rõ để hắn bồi dưỡng mình người a chứng minh tự mình làm đến cũng là đem chính mình triệt để dung nhập cái này đại thừa phật giáo bên trong tại xiển giáo bên trong hắn nào có cái này đãi ngộ bây giờ tại đại thừa phật giáo đãi ngộ không có nửa điểm xa lánh không nói hồng vân thánh nhân quả nhiên là giám ủy quyền a nhưng đang đem phật pháp đông truyền bánh bông lan bày ra đến để đại thừa phật giáo trên dưới cùng một chỗ ăn cũng là đem quan hệ đều hòa hoãn đồng thời có qua có lại phía dưới mười tám vị la hán cùng bắt bộ thiên long thiếu nhân viên tính là gì phải biết cái này phật tổ bồ tát cơ hồ đều là hồng vân thánh nhân đệ tử húng chi quyền chủ động vẫn luôn v chuyện nào to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên chương ba trăm lẻ chín thật giả hầu vương linh hai phương thốn sơn động tà nguyện tam tình nộ g không bây giờ cái này thần thông bản sự nên học nguyện đều học xong nên đi tu bổ để tổ sư dừng dưng một câu vốn cho rằng cái con khỉ này sẽ bỏ không được không ngờ rằng tôn nộ g không sau khi nghe xong lập tức hưng phấn liên tục gật đầu sư phụ hoa quả sơn hầu tử hầu tôn đều đang đợi lấy lao tôn trở về chuyển cho bọn họ trường sinh bất tử c h i thuật đây tu bổ để sắc mặt cực kỳ khó coi cái con khỉ này quả nhiên là vòng ân phụ nghĩa trong n g á y mắt liền đem hắn tốt quên chính là không còn một mảnh quả thực chính là x u ấ t sinh không bằng a ngươi cái này đi định sinh có hại và ngươi thế nào gây hai họa hành hung lại không cho nói là đồ đệ của ta ngươi nói ra nửa c h ữ đến ta như biết đem ngươi cái này con khỉ lột ra mặt t h ổ ậ n xương đem thần hồn chê tại cựu hữu chỗ dạy ngươi vạn k i ế p thoát thân không được tu bổ để tổ sư vẻ mặt âm tàn lạnh lùng nói cũng là dọa đến tôn nộ g không xù đông liên tục gật đầu gấp giọng nói yên tâm đi ra phương thốn sơn ta chính là hoa quả sơn mỹ hầu vương tôn nộ không cái gì phương thốn sơn tu bổ để tổ sư cũng không nhận ra càng là không có chút quan hệ nào sau khi nói xong tựa hồ còn sợ tu bổ để tổ sư không tin chỉ gặp tôn ngộ không nội vàng giơ ngón tay lên lấy cực lớn q u á t lên thiên đạo ở trên đi ra cái này phương tuấn sơn ta tôn ngộ không liền cùng tu bổ để tổ sư lại không có nửa điểm quan hệ như làm trái này thì sẽ làm cho ta chết không yên lành con mẹ nó cái con khỉ này phản ứng quá nhanh nhanh đến tu bổ để tổ sư vừa kịp phản ứng lúc cái con khỉ này đã chỉ vào thiên đạo phát h ệ lập tức tu bổ để mặt liền cho ăn một đống bay liệng khó coi sư phụ ngươi như thế nào rồi sắc mặt này thế nào khó coi như vậy tôn ngộ không còn một bộ không tim không phổi quan tâm hỏi tu bổ để mặt mày xanh l é t trầm mặc sau một lúc lâu chỉ phun ra một chữ tới Cút. nhìn thấy nhà mình sư phụ như vậy về sau tôn nộ không không khỏi cung kính chắp tay một cái sư phụ đ ồ nhi lần này đi liền cùng sư phụ lại không có nửa điểm quan hệ cũng là ta một lần cuối cùng xưng hô sư phụ nhìn xem tôn nộ không cung kính cho hắn dập đầu mà tu bổ để cũng là b ị khuất cái này không phải không tim không phổi rõ ràng là lang tâm cầu phế a mặc dù hắn t r ư ớ n g mắt sư đồ điểm ấy k h í vận công đ ứ c có thể chính mình chướng mắt về chướng mắt ngươi như vậy lang tâm cầu phế cũng là làm người tức giận vô cùng sư phụ đ ồ nhi lần này đi sợ là muốn một đi không trở lại đ ồ nhi đi theo sư phụ học không ít t h ầ n thông không biết sư phụ có thể hay không ban thưởng mấy món pháp bảo lệnh đầu ngày sau tốt phòng thân liên tiếp dập đầu lại ba cái tôn nộ không ngẩng đầu chính là một bộ không biết liêm sỉ liếm lắp khuôn mặt vội vàng nhìn qua nhà mình sư phụ đòi hỏi pháp bảo tu bổ để thấy thế sau càng là nhịn không được trong tay h áo tay đều xiết thành hình quả đấm hắn sợ hắn sợ chính mình nhịn không được chụp chết cái này đầu khỉ cái này không phải thu cái đồ đệ quả thực chính là một cái tổ tông a ba cái dập đầu liền muốn pháp bảo hắn năm đó ở bên trong tử tiêu cung đập không biết bao nhiêu cái đầu kết không không thánh thực một Cút! quả quả nhiêu bảo. bảo phải cả là lại lập là làm Mà này à, mới món đại giáo đời. bao cho cũng nhân chính công pháp pháp sợ mình sau một khắc nhịn không được chụp chết cái con khỉ này tu bổ để tổ sư cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng về sau hất lên ống tay hào nháy mắt một cơn gió lớn p h à đến tại tôn ngộ không tiếng kinh hô phía dưới hắn bay thẳng đến trên chín tầm trời bối rối phía dưới tôn ngộ không cuối cùng ổn định thân hình lại nhìn xuống dưới lúc đâu còn có phương thốn sơn cái bóng cho dù tôn ngộ không làm sao tới về tìm kiếm đều lại chưa nhìn thấy một kia ai xem ra lão tôn từ nay về sau chính là người cô đơn thở dài một tiếng tôn ngộ không trực tiếp dựng lên cân đầu vân hướng phía hoa quả sơn phương hướng bay đi mà giấu ở huyện trận bên trong phương thốn sơn bên trên tu bổ để tổ sư nhìn thấy biến mất h ầ u tử lập tức hư lạnh một tiếng vung tay hào nháy mắt trên núi tất cả đồ đệ toàn bộ cuốn lên đến m à đi mê vụ tán đi phương thốn sơn bên trong đã là trống giống một mảnh đối với tu bổ để loại này tiết kiệm q u c người n thịt mũi cũng là thịt ta sao có thể tùy tiện vứt bỏ còn không bằng trực tiếp để đám đệ tử này đi làm tên hòa thượng lớn mạnh tây phương phật môn hoa quả sơn ô hương đầy khắp núi đồi bầy khỉ lịu dịu réo lên không ngừng tôn nộ không hưng phấn lái cân đầu vân rơi vào hoa quả sơn bên trên lúc lộ ra h ư n g phấn dáng tươi cười ha ha các con ta láo tôn trở về âm thanh quanh quẩn tại hoa quả sơn trên không tôn nộ không hưng phấn trực tiếp một cái manh tiến vào thủy liêm động bên trong xuyên tấu h qua thác nước trong chốc lát tôn nộ không nụ cười trên mặt biến mất chỉ gặp hắn đã từng mỹ hầu vương trên bảo tọa lúc này ngồi một vị cùng hắn dáng dấp là giống nhau như lúc hầu tử chỉ bất quá lúc này so hắn càng thêm bị phong cùng lúc đó tôn nộ không vừa rồi tại hoa quả sơn trên không lá to âm thanh quanh quẩn ở trong thiên địa cũng chuyển tới thủy liêm động bên trong tất cả khỉ đều sửng số thủy liêm động trên bảo tọa có cả người k h o á t trên vai giáp vàng hầu vương bốn phía càng là có một đám yêu vương vừa mới xông tới người k h o á t đạo bảo hầu vương mặc dù đất nhưng lúc này một đôi mắt lại tràn ngập lệ khí thật can đảm dám l ấ n ta l á o tôn chiếm ta l á o tôn bảo tọa lệ khí che kín ánh mắt tôn ngộ không hét lớn một tiếng về sau g ơ lên s o n g quyền liền muốn đánh đi lên lúc này hoa quả sơn bên trong hầu t ì n h từng cái kinh hô muốn phải ngăn lại nhà mình đại vương mà lúc này trong động có một cái đầu đỉnh lấy sừng châu yêu vương càng là hoảng sợ nói hầu vương chậm đã muốn ăn đòn có thể tôn nộ không nắm đấm đã vung vậy mà đến ngồi ngay ngắn ở thủy liêm động trên bảo tọa hầu vương cũng là không chịu yếu thế trực tiếp q u á t lạnh một tiếng d ơ lên nắm đấm liền n ê n đón tiếp lấy đ ụ n g chút nháy mắt hai cái hầu vương giao thủ thủy liêm động bên trong hầu tinh từng cái lúc này mới kịp phản ứng vội vàng kinh hô lên đại vương không thể a đại vương sai sai nhưng lúc này tôn nộ không nhìn xem chính mình bảo tọa bị người ngồi thủy liêm động đều bị người chiếm bạo ngược khí sớm đã dâng lên trong lòng cái k i ế c ò n nhớ được nghe những thứ này lập tức giận g ữ hét yêu q á i tốt có bản lĩnh lăn ra đến cùng ta lão tôn đánh một trận tới thì tới ai sợ ai. cái này hầu vương cũng là không sợ lập tức vừa trứng mắt hai khỉ giao thủ xuống nháy mắt t h ắ t nước nổ tung đột nhiên ở giữa hai đạo khỉ ảnh v ọ t r a chỉ gặp cái k i a hầu vương đầu đội phượng xí tử kim quan người khoác tỏa tử hoàng kim giáp chân xuyên ngẫu ti bộ vân lý quả nhiên là người mặc giáp vàng sang trưng đầu đội kim quan ánh sáng chiếu chiếu trái lại tôn ngộ không toàn thân trên giới bởi vì vừa rồi giao thủ trong chốc lát trên người đạo bào rách rách dưới dưới lúc này một bộ tức sủi bọt mép bộ dáng muốn nhiều keo kiệt liền có nhiều keo kiệt tốt một cái tôn n ộ không chỉ gặp người khoác giáp vàng hầu vương toàn thân lộ ra đấu trí cười lạnh một tiếng. tay cầm t i thần t binh hầu vương trực tiếp quát lạnh nói ta chính là lục nhĩ lộ ra binh khí của ngươi người ta phân cao thấp giờ khác này tôn nộ không nhìn đối phương một thân cách cắt mặc còn có trong lòng bàn tay thần binh lập tức nhanh chóng là vào đầu bước hai phẫn nộ quát tốt một cái yêu hầu cũng dám toát ra ta lão tôn binh khí này ta lão tôn bây giờ còn chưa nhưng thu thập vẫn không được vấn đề hầu vương chấm đã chấm đã nhưng mà lúc này vội vàng sông thủy liêm động lao ra như ma vương cái kia còn có thể ngăn lại cái này hai hậu tử lúc đầu lục n h ị cùng đấu kỵ không phục tôn nộ g không thật không cho bắt được cơ hội há có thể bỏ qua tốt hôm nay ta lục n h ị liền cùng ngươi tay không tất sắt đánh một trận trong chốc lát tùy tâm thiết can binh trực tiếp hóa thành tú hoa chấm kích cỡ tương đương thu vào trong t hai lập tức lục n h ị hét lớn một tiếng cùng tôn nộ g không hai người lần nữa giao chiến lại với nhau đại vương đại vương, vương vẻ mặt lo lắng thân sắc có thể cái kia trông đồng lớn trong mắt bên trong lại lộ ra một cỗ g i o hạt đ ư n g hai cái hầu vương đều là bản lĩnh thông thiên thế hệ liền hai người thật tốt luận bản một phen lại nói ẩm ẩm hai cái hầu vương tay không tất sắc giao thủ phía dưới một cái là linh minh thạch hầu một cái là lục nhĩ m i hầu đều là hôn thê tứ hầu một t r o n g luận lai lịch hai khỉ là khó phân thắng bại luận công pháp hai người đều là tu luyện bát cửu h u y ề n công trong lúc nhất thời hai người vậy mà đấu cái lực lượng ngang nhau hai tay va chạm phía dưới như là ngọn núi lớn kia đụng núi lớn tiếng oanh minh càng lại như là tiếng sấm hai khỉ tướng đọ sức phía dưới một cái là cho rằng đối phương đoạt chính mình hoa quả sơn lệ khí tận trời một cái khác là vì phát tiết kiềm chế dưới đáy lòng nhiều năm như vậy thù hận càng là vì chút xuống trong lòng đố kỵ cũng là dùng hết toàn lực cơm ngoan muốn phải đòi lại chính mình đã từng mất đi hết thảy ầm ầm thật tốt khá lắm yêu hầu nhìn ta láo tôn thần thông hai khỉ giao chiến sau một lúc lâu vậy mà là ai cũng không làm gì được người nào cuối cùng lòng nóng như lửa đốt tôn nộ không lập tức gấp nổi giận gầm lên một tiếng p h á p thiên tượng điện trong chốc lát tôn nộ không lắp mình biến hóa dáng dấp cao và trượng đầu như thái sơn eo như trung điệp mắt như thiểm điện miệm như máu bùn g i n g như kiếm kích mà lục nhĩ thấy thế sau cũng là cười lạnh một tiếng đồng dạng là l ắ p mình biến hóa quá to pháp thiên tượng điện hai khỉ là bình thường lớn nhỏ lập tức mắt to t r ừ n g lớn mắt trong chốc lát hai khỉ lại chiến lại với nhau giờ khác này đối với hoa quả sơn sinh linh đến nói quả nhiên là thiên địa thất s ắ c nhật nguyệt t ạ m đạo hai tôn cao vạn trượng lớn hầu vương kịch chiến phía dưới đưa tay vung tay ở giữa che mây che l ớ p mặt trời hoa quả sơn lâm vào mây đen bên trong giao thủ tiếng oanh minh c à n g lạ như là tiếng sấm bên h a i vô số tinh quái trực tiếp bị hụ run lẩy bẩy nằm rạp trên mặt đất không dám động đậy ầm ầm ầm ngắn ngủi giao thủ một lát sau hai khỉ lại là ai cũng không làm gì được người nào lục nhị cũng là cười l liền chút bản lanh này à? tôn nộ g không tức giận xuống nổi giận gầm lên một tiếng quát to có dám cùng ta đấu biến hóa chi thuật có gì không dám hai người là cây kim so với cọc dâu tụi khô đ ụ n g liệt hỏa ba ba ba làm lên chỉ gặp tôn nộ g không trực tiếp lắc mình biến hóa trực tiếp biến thành một hoa ban m á n h hổ mà lục nhị thấy thế sau cười lạnh một tiếng lắc mình biến hóa nháy mắt biến thành một thân hình cao lớn bởi vì cái gọi là tam hổ ra một thân hình cao lớn thân hình cao lớn chính là lao hổ khát tinh trời sinh cái này lục nhị hóa thành thân hình cao lớn hổ khiếu một tiếng khát máu đánh tới phía dưới Tôn ngộ k hai ô n bản năng nhận nén, vàng nhảy lên nháy g giác bị cảm cảm được có khắc chế mắt thể h đẻ ó vội thành hạc trắng trên t hạc lượn đến r bay bầu ờ mà l ụ cái nhị cũng không chậm, c một p hầu i liền lùi Hai cái thân thành tàn truy hóa chạy nhanh h lớn lên. mà vương quả nhiên là thần thông to lớn cái này biến hóa chi thuật càng là thấy chúng yêu vương cùng đầy khắp núi đồi yêu tinh từng cái trận to trong mắt một hồi là ngươi biến cá chép vào nước ta biến biển hạc lại một hồi ngươi biến rắn độc ta biến mèo rừng đủ loại hai khỉ có thể nói là đem thần thông dùng c ự hạ nhưng cũng là giới hạn tại bọn hắn cái này tu vi nhu ma vương xem kịch xuống cũng là âm thầm gật đầu vừa rồi giao chiến xuống vật lộn hai khỉ là không phân cao thấp cái này biến hóa chi thuật cũng là ngươi tới ta đi đều không khác mấy hai khỉ đều là kim tiên tu vi thực lực này thật đúng là liền không kém là bao nhiêu hai vị hầu vương châm đã hiểu lầm một trận hiểu lầm một trận khi thấy hai người thực lực t r ê n h lệch không nhiều về sau nhu ma vương lúc này hiện ra hết một phương yêu vương diễn xuất trực tiếp cười to k h o á t tay ra hiệu hai người không hai khỉ dừng tay cái kia nghĩ đến hai khỉ sớm đã đánh nhau thật tình căn bản nghe không vào giờ khác này như ma vương một đôi chung đồng mắt to xuống lập tức dâng lên một cơn lửa giận màu đen lô mũi lập tức phun ra hai đạo bạch khí trực tiếp phẫn nộ quát dừng tay tiếng như lôi đỉnh hung tráng thân ảnh trong chốc lát liền tới đến hai khỉ trước người tại hai khỉ còn chưa kịp phản ứng lúc một đôi tráng kiện có lực lại mọc đầy lông trâu bàn tay đột nhiên giữ tại hai cái hầu t ử thủ đoạn bên trên một cô cự lực đột nhiên càn quét phía dưới trong chốc lát hai khỉ tại bên trong bầu trời riêng phần mình bị quật bay đầy đ ủ nàn mét lúc này mới miễn cưỡng dừng lại hai khỉ ở giữa đứng vững vàng như ma vương thân ảnh chỉ gặng chỉ g trên thân xuyên qua một bộ nhung xuyên cẩm tú hoàng kim giáp dưới chân đạp một đôi cuốn nhạy bén phấn lót ra lụa dày bên hông b u ộ c một cái tích lũy tia ba cỗ sư rất mang lúc này vi phong lấm lấm nhìn qua hai khỉ một đôi chung đồng mắt to bên trong rõ ràng lộ ra một c ô bất mãn mỹ hầu vương ngươi hiểu lầm quả thật là ngươi cái này thủy liêm động bị yêu vương khác chiếm cứ là lục nhĩ hầu vương đem cái này yêu vương đổi đi cũng không đoạt động phủ của ngươi vừa rồi chẳng qua là ngươi cái kêu hoa quả sơn hầu tử hầu tôn vì cảm tạ đặc biệt mở tiệp chiêu đãi chúng ta mà thôi lục nhĩ hầu vương khoan động thù đã cái này tất cả đều là một trận hiệu lầm a như ma vương âm thanh van g r ộ i quanh quẩn tại hoa quả sơn càng là hào sảng hướng về phía hai người khoác tay lúc này hai khỉ hào hào nhìn chằm chằm đối phương thở hồn hển chỉ gặp tôn nộ không ngưng trọng nhìn qua như ma vương thật là lợi hại yêu vương thật là lớn kỳ nhà vậy mà một thanh liền đem hắn quăng bay đi mà lục nhĩ khi nhìn đến như ma vương khuyên can về sau lập tức liền ôm q u y ề n vẻ mặt xin lỗi nói ngưu đại ca là lục nhĩ xúc động lục nhĩ mi hầu tâm tính mặc dù âm tản nhưng tương tự càng thêm cẩn thận hiểu được đối nhân xử thế cái này một bộ diễn xuất xuống nhất thời làm như ma vương cười to k h á c tay nói lục nhĩ huynh đệ khách khí. người ta gặp gỡ chính là có duyên phận nhìn thấy lục nhĩ như vậy hào khí vén qua việc này từ khi học một thân bản sự mặc dù biết được chính mình cũng không phải là vô địch thiên hạ nhưng tôn ngộ không đáy lòng cũng là dâng lên một cấu nạo khí đồng dạng là không nghĩ né mặt m mũi cũng là ôm quyền quát o là ta lão tôn xúc động ở đây trước đền cái lỗi như ma vương một thân thực lực sớm đã là thái ớt kim tiên cảnh giới viên mãn chỉ là hai cái kim tiên hầu tử mà thôi lập tức cười to khoát tay nói ta chính là tây mưu hạ châu tích lôi sơn đại lực như ma vương là vậy hoa quả sơn thủy liêm động mỹ hầu vương tôn ngộ không n ư n ma vương cùng tôn ngộ không nào, nào tự giới thiệu về sau còn lại một cái lục nhĩ mi hầu cũng không tức giận ngược lại ngạo nghệ quát lạnh nói tôn lục nhĩ ngắn ngủi một cái tên liền chứng minh hắn cũng không cơ nghiệp cũng không đậu phụ lập tức tôn ngộ không trong lòng cảm giác nặng nề cái này yêu hầu sẽ không thật có chiêm cư hắn cái này thủy liêm động tâm tư a mà ngưu ma vương cũng là lòng dạ biết rõ nhìn qua hai k h ỉ lập tức lộ ra hào phóng dáng tươi cười mà lục nhĩ cùng tôn ngộ không hai người cũng là trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng âm thầm đề phòng đối phương chuyện mới của đại thần phản phái xuyên việt thành huyền huyện thế giới quý công tử thức tỉnh rồi phản phái hệ thống thậm chí còn có dành riêng thiên phu cây c ă tăng n lên, cốt t h ầ n t h ô n g uy năng t ă n lên, chịu đến g chịu t r í m ạ n phản g đ m b ắ t đầu đoạ đầu, chiều từ tiển bắt rụ rô công chúa sa mươi ờ i đọc. Chương 310, long cung được bảo hoa quả sơn thủy liêm động đến như đ ạ i ca uống ha ha hiểu lầm một trận cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết thủy liêm động bên trong như ma vương cùng tôn nộ không còn có tôn lục nhị hai hầu vương thông s u ố t mở bắt đầu uống thả cửa càng đem hết thảy đều giải thích rõ ràng nguyên lai、like、cái này hoa quả sơn là bị người cho chiếm sau đó lục nhị đánh sợ yêu vương trùng hợp gặp được như ma vương mà thủy liêm động hầu tình cũng là vì ngỏ ý cảm ơn mời bọn họ uống rượu cái kia từng muốn vừa vặn đụng phải tôn nộ không trở về đây không phải là hiểu lầm một trận nha đến uống mặc dù là hiểu lầm một trận nhưng không thể không nói lục nhị cùng tôn nộ không phảng phất là trời sinh đến không đúng song phương đều rất bài xích đối phương chỉ gặp lục nhị so sánh trầm ồn nhưng ở này tiểu yến bên trên lại có chút lệch n h ư ma vương đồng dạng tôn nộ không đa động đối với lục nhị nhiều hơn một phần mâu thuẫn qua ba lần rượu về sau tôn nộ không vẻ mặt sảng khoái vẫn là hoa quả sơn tự do tự tại thoải mái a nhưng nhìn lấy n ư u ma vương nhất là lục nhị cái kia một thân mặc giáp trụ lập tức đáy mắt lóe qua một đường vẻ hâm mộ Ai, hôm nay mặc dù là hiểu lầm một trận nhưng ta lão tôn không có tiện tay binh khí nếu không nhất định muốn cùng hai vị thật tốt luận bản một phen đừng nhìn cùng lục n h ĩ đánh cái ngang tay tức thì bị new ma vương c h ấ n nhiếp học được thông thiên bản lánh tôn nộ không vẫn là toát ra cái k i a một tia kiệt nạo khí lắc đầu thở dài bộ dáng càng nhiều hơn chính là tại tìm cho mình lý do mình nếu là có cái tiện tay binh khí cũng sẽ không ngang tay kết thúc nhìn xem kiệt nạo tôn nộ không lục n h ĩ bên trong đôi mắt trải qua ánh sáng lạnh mà new ma vương nhưng trong lòng thì cười thầm một tiếng cái con khỉ này vẫn còn có chút không phục ca ha, ha nhắc tới tiện tay binh khí thuộc về đông hải long cung bởi vì cái gọi là chớ nói long cung không bảo như ma vương h ả o phóng tiếng cười to phía dưới đây cũng không phải là hắn vô cớ nói lung tung cái này tây du cơ hồ chính là kế hoạch s o n g lộ tuyến hắn lần này đến đây cũng là vì nhận biết xuống cái này hầu tử trọng yếu nhất chính là để cái con khỉ này đi đông hải long vương đi lấy binh khí tôn nộ không nghe được cái này sau lập tức mắt buộc tinh quang hưng phấn trực tiếp nhảy dựng lên v ò đầu bức thai kích động không thôi hắc hắc còn mời ngưu lão ca ở đây chờ một lát một lát chờ ta lão tôn đi trước đông hải long vương tìm một món tiện tay binh khí dứt lời sau gấp gáp tôn ngộ không liền trực tiếp bóp một cái bế thủy pháp trực tiếp tung người một cái nhảy lên đột nhiên chui vào thủy liêm động dưới thiết b m n t i ể u bọn nước văng khắp nơi xuống cũng là cái con khỉ này đã vô cùng lo lắng hướng lấy đông hải lòng cung chạy đi một màn này như ma vương trên mặt có chút không dễ nhìn cái con khỉ này có chút quá không h i ể u cấp bậc lễ nghĩa nhóm người mình dù sao cũng là cái này hoa quả sơn thủy liêm động ân nhân đi nào có như vậy ném ân nhân liền đi đường lý lục n h ị huynh đệ người cái này thân bản lĩnh cũng là không sai a mặc dù bất mãn nhưng nhu ma vương vẫn là đẻ xuống trong lòng không nhanh ngẩm đầu cười nhìn qua lục nhị nói đến, nhưng mà lục nhị cũng là khách khí vừa chắp tay tiếng cười nói ngưu l á o ca ngươi cũng nhìn thấy ta lục nhị cùng cái này mỹ hầu vương ở c h u n g chỉ sợ không tốt tạm thời trước cáo tử lục nhị huynh đệ gấp gáp như vậy làm gì a nhìn xem h ả o phóng ngưu ma vương lục nhị cũng là khoát tay tiếng cười nói ngưu l á o ca hôm nay tình lục nhị ghi vào trong lòng ngày sau sơn thủy lại gặp vỡ song phương cũng là lòng dạ biết rõ lai lịch của đối phương bởi vậy cũng không có cự tuyệt ngược lại chắp tay nhìn nhau cười một tiếng liền cáo ư ợ c lại chắp tay nhìn nhau cười một tiếng liền cáo tử một cái cân đầu vân lục nhị mi hầu cấp tốc hướng phía phương nam mà đi hắn lần này chính là đi tì dù sao khổ tu nhiều năm như vậy ân ly đến nói mình tuyệt đối phải so tôn nộ g không cố gắng nhiều lắm có thể hôm nay đấu cái lực lượng ngang nhau ngang tay cũng là có chút giận đông hải long cung ha ha thượng tiên một thanh này v ẽ cán phương tiên kích có bảy hai không không cân nặng đông hải long vương cười ha hả chỉ vào lần nữa mang lên binh khí tôn nộ g không thấy là một thanh phương thiên hỏa kích sau lập tức có chút không thích trong mắt hắn vẫn là côn đồng loại hình lấy vui nhảy nhót tiến lên lông sủ khỉ m n g một nắm nháy mắt cái này bảy hai không không cân nặng phương thiên hỏa kích liền bị dễ dàng xách tay trong lòng bàn tay dùng lên đ ô nhẹ g ả bảo Hải i cái việc đời cái cười Long Long Long lộ lành. ngao Vương còn không có cái gì, cũng không có thấy qua việc đời long Nữ từng cái hưng phấn vỗ tay bảo hay, một màn này thấy Đông hải long Vương ngao quảng lộ ra nụ hình n gì, vỗ có có thấy hay, thấy tay một qua ra nhẹ vẫn là quá nhẹ dù một lần sau tôn nộ không lắc đầu tiện tay ném đi nháy mắt cái này bảy hai không không c â n vương thiên hòa kích trực tiếp vào mặt nền ba thước có thừa tùy ý cười nhìn qua đông hải long vương nhìn xem cái này vô lễ tôn nộ không đông hải long vương mới mặc kệ những thứ này đâu cái này thế nhưng là bánh trái thơ m ngon à, chỉ gặp hắn lắc đầu cười khổ nói thừa tiên ta đông hải long cung bên trong chỉ có căn này kích nắm nhất lại không có những binh khí khác Nói, nói nói sau sau m chúng ta biện g h này giấu bên trong cái kia một khối thiên hạ định gãy thần chân sát mấy ngày nay ánh sáng tươi đẹp khí lành bừng bừng dám chớ làn nên xuất hiện gặp này thanh như thanh em này há có thể giấu giếm được tôn nộ không chỉ gặp cái con khỉ này một bộ không có nghe thấy bộ dáng nhưng trong lòng lại đã là lòng ngưỡng ấy mà đông hải long vương cũng là cao thủ chỉ gặp dê giả bộ làm ra một bộ nghi hoặc thần sắc h ồ nghi nói kia là đại vũ trị thủy thời điểm định b i ể n hồ cạn sâu một cái đ ị c con là một khối thân thiết có thể chúng làm gì dùng không quản hắn có cần hay không lại tặng cho hắn bằng hắn thế nào cải tạo đưa ra cửa cung là được đông hải long vương một bộ gấp gáp muốn phải đưa cái con khỉ này rời đi bộ dáng liền trực tiếp hướng về phía tôn nộ g không chắp tay nói thượng tiên ta cái kia long hải long cung còn có một bà bối ngươi nếu là có thể làm động đậy liền đưa cho thượng tiên làm thiện tay binh khí dễ nói dễ nói tôn nộ không cũng là hưng phấn v à đầu bức hai đông hải long vương cũng là trong lòng cười thầm chẳng á i biết tại sao nhìn thấy cái này thần thiết sau tôn nộ g không hai con ngươi tỏa ánh sáng trong lòng cùng trong mắt không có vật gì khác nữa trong chốc lát cái này t h ầ n thiết tách ra vạn đạo ánh sáng vàng đột nhiên ở giữa tựa hồ thông linh bà bối nháy mắt liền ngắn vài thước nhọn một vòng thấy cảnh này tôn ngộ không đột nhiên vừa trứng mắt lúc này trong mắt của hắn đâu còn có cái khác chỉ có trần trụi gậy sát lại nhỏ chút càng tốt hơn bà bối này thật sự là lại nhỏ mấy phần tôn ngộ không thấy thế sao hưng phấn đến khoa tay múa chân nhảy nhót xòe bàn tay ra như thế một chảo nháy mắt hóa thành dài hai trượng ngắn cỡ khoảng cái chén ăn cơm thần binh liền giữ tại trong lòng bàn tay vừa vặn tiệc tay chỉ gặp cái này thần binh hai đầu là hai cái kim cô ở giữa chính là một đoạn ô thiết gần sát cuốn có điêu khắc thành một hàng chữ t ê u là như ý kim cô đ ồ n g nặng một mươi ba năm trăm cân giờ khác này tôn ngộ không hai con ngươi tỏa ánh sáng hương phấn lập tức hô to gọi nhỏ ha ha bảo bối tốt bảo bối tốt ta kim cô đ ồ n g nơi tay nháy mắt bắt đầu vũ động cái này thần thiết chính là đại vũ trị thủy lúc đồ vật nhiễm một tia công đức dù không tính là công đức linh bảo nhưng cũng là công đức thần binh chính là khó được ha ha như ý kim cô b ồ n g bảo bối tốt ta lại nói cái này tôn nộ g không hưng phân phía dưới cơ múa cái này t h ầ n thiết trực tiếp gây nên từng trận nước cuốn làm cho toàn bộ đông hải long cung hoàng đãng vô số lính tôn tướng của hào ả o kinh hoàng không thôi ngao q u ả n g thấy cảnh này sau càng là trường lớn mắt tốt một cái vô lễ hầu tự a có thể làm công đức cùng số mệnh đông hải long vương ngao q u ả n g cắn r ă n g nhịn xuống vội vàng dê giả bộ làm ra một bộ v ẻ kinh hoàng tiến lên một thanh cầm tôn nộ g không thủ đoạn thượng tiên tạm dừng tay a ta cái này đông hải long cung có thể chịu không được thượng tiên như vậy g à y vỏ đông hải long vương ngao quẳng vội vàng nói phía dưới cái con khỉ này cũng là một cái ăn mềm không ăn cứng chủ lập tức vui cười phía dưới vội vàng thu hồi thần bình tiếng c ư ờ i nói chớ trách chớ trách khi lại một lần nữa trở lại thủy tinh cung điện bên trên lúc tôn nộ g không cười tươi như hoa chắp tay nói đa tạ lao long vương nhưng cái này thần thiết tuy tốt nhưng giờ khác này tôn nộ g không bộ dáng này không c ò nói n đi xuống lại ánh mắt chậm rãi ngắm lấy trong lòng cung từng cái lính t ô m tướng cua lập tức ngao quẳng trong lòng thầm than một tiếng tốt một cái rào hoạt hậu tử bất quá ngao quẳng cũng nguyện ý phối hợp liền tiếng cởi nói thượng tiên cứ việc nói chỉ gặp tôn nộ không khẽ vơ tay một bộ vô lại bộ lúc ấy như không có này sát cũng là tôi bây giờ trong tay tức cầm hắn trên thân vô y phục tương xứng không biết làm sao người nơi này nếu có mặc giáp trụ dứt khoát đưa ta một món như thế nào giờ khác này đông hải long vương nụ cười trên mặt cứng ngắc kẹt lại mà tôn nộ g không cũng biết được chính mình cái này cách làm có chút không lớn chú ý nhưng hôm nay hắn nghĩ tới lục nhĩ mi hầu mặc giáp trụ lập tức quyết định chắc chắn chính mình t h ầ n binh cùng lục nhĩ ngoại hình không dạng nhưng cái này mặc giáp trụ bên trên lại không thể ăn phải cái lô vốn lập tức đuộng địch lên vô lại bởi vì cái gọi là một chuyện không n h ọ hai chủ kỳ lão long vương nhưng chớ có nói ngươi long cùng không bảo ngao q u ả n g trong lòng cười lạnh nhưng trên mặt cũng là dê giả bộ làm ra một bộ làm khó bộ dáng thượng tiên bây giờ ta đều đưa thần minh cái này mặc giáp trụ ngươi đi chỗ khác tìm được chứ ta láo tôn mặc kệ mặc kệ không có mặc giáp trụ ta láo tôn liền không đi nhìn xem chơi xấu hầu tử ngao q u ả n g mặt lộ vẻ bất đắc dĩ đành phải chấn an xuống tới cuối cùng triệu tập còn lại tứ hải long vương cuối cùng mới xoay sở đủ một bộ mặc giáp trụ không tiêu một lát sau tại tứ hải long vương một bộ bị thiệt lớn b i t k u ấ t thần sắc phía dưới tôn nộ không cũng là kích động nhìn xem chính mình cái này một thân trói mắt mặc giáp trụ đầu đội phượng xí tử kim quan người khoác tọa tử hoàng kim giáp chân xuyên ngẫu ti bộ vân lý tay cầm như ý kim c ô đồng một thân giáp vàng sáng trưng đầu đội kim quan ánh sáng chiếu chiếu thấy cảnh này tôn ngộ không càng là hưng phấn đến ý cười ha hả mặc dù cùng lục nhĩ mi hầu mặc giáp trụ giống nhau như lúc nhưng nói thế nào vẫn là chính hắn mặc và muốn t r ô n g tốt uy vũ nhiều lắm tại quay đầu nhìn xem tứ hải long vương từng cái sắc mặt khó coi tôn ngộ không vui cười một tiếng trực tiếp chắp tay nói quay rời bốn vị long vương cáo tử dứt lời về sau tôn ngộ không trực tiếp thoát ra thủy tinh cùng mà trong long cung sắc mặt âm trầm tứ hải long vương nhìn xem biến mất hầu tử. sắc mặt khó coi cũng là hào hào n ế t miệng lộ ra dáng tươi cười ha ha đại ca cái này đầu khỉ quả thật tốt hồ làm cứ như vậy một bộ mặc giáp trụ liền hồ lấy đi đúng đấy chỉ là một món mặc giáp trụ mà thôi cái con khỉ này quả thực là chưa từng va chạm xã hội chật chật cũng không biết thánh nhân là nếu như dạy bảo cái con khỉ này vậy mà như vậy không kiến thức tứ hải long vương ngao quẳng cẳng là đối với lấy chính mình ba vị huynh đệ cười to nói ba vị hiền đệ quản hắn đầu khỉ như thế nào đại ý chúng ta kiếm lời chúng ta công đức khí vận là được quản cái khác làm gì ha ha vô cùng đúng vô cùng đúng lại nói cái này tôn nộ g không được thần binh cùng mặc giáp trụ sau đó lại là lái cân đầu vân đi tới ngạo lai quốc cuốn đi vô số binh khí cùng áo giáp nguyên lai sẽ nghĩ tới nhà mình hầu tử hầu tôn đều là sơn giã chưa thấy qua việc đợi yêu quái cái này không thể được trở lại hoa quả sơn tôn nộ g không dương dương đắc ý cười to làm lên một phương yêu vương càng là nhất thống hoa quả sơn h ổ báo s ó i trùng khắp núi b ầ y quái bảy mươi hai đậu yêu vương chân chân chính chính trở thành cái này hoa quả sơn đứng đầu mà không phải hầu tử đại vương tiếng vang chấn đồng la lắp đặt nhiều chân tu trang bị đầy châm rửa dịch đào hồ cùng người khác yêu vương ăn uống t h ự t rượu lại đem hoa quả sơn bốn cái lao khỉ phong làm k i ệ n tướng đem hai cái xích khảo mã hầu kêu là mã lưu hai nguyên x o á i hai cái thông đ ố i viên hầu kêu là bằng ba nhị tướng quân đem cái kêu c ắ m trại hạ trại thưởng phạt mọi việc đều đưa ra bốn khóa đem duy trì cái này hoa quả sơn nguyên bản tiên ra nơi nhảy lên trở thành một phương yêu vương tụ tập nơi sau đó cái này tôn nộ g không càng là ngày đổi cưới mây lễ ư gió nga o du bối biển vui chơi thiên sơn thi hành võ nghệ đi thăm anh hảo làm thần thông quảng giao hiền bạ tại n g ư ma vương dẫn đầu xuống kết bạn giao ma vương bằng ma vương sư đ ạ vương my hầu vương u y ể người n u nhung v ơ n g đến ầm ầm trong đầu cơ hồ đã nhanh quên ký ức vội vội nhanh nhẹ ra rõ ràng học được một thân thần thông bản sự càng là ngạo nghệ cho là mình tung hoành thiên hạ vô lúc một màn trước mắt đi làm hắn hoảng sợ không thôi vẹn vẹn một ánh mắt phía dưới hắn tay chân lạnh b ư ớ c tựa hồ tại đây hai nhãn thần phía dưới khoảnh khắc sẽ gặp hóa thành cho bụi giờ khác này hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn thần thông vậy mà toàn bộ vô dụng tôn ngộ không khẩn trương nuốt xuống nước bọn trên mặt kéo ra một cái g ư ợ n g ép nụ cười nói sư tôn đồ nhi hư hư lạnh một tiếng thẳng đến thần hồn chỗ sâu giờ khác này tôn ngộ không có cô biến mất ảo tưởng có thể trong chốc lát cái kia cổ cảm giác lại tiêu tán vô ảnh vô tung chỉ gặp trước mắt thân ảnh dửng dưng nhìn qua tôn ngộ không nhưng trong lòng thì một hồi thì đau đáng chết cái con khỉ này thế nhưng là rất xào trá lần này vì c h ấ n trụ cái con khỉ này hắn cơ hồ đem tích xúc hồn lực tiêu hao bảy tám phần thôi không ngờ ngươi cái con khỉ này tiêu căng khó thuần ngươi một tiếng n à y sư tôn vi sư liền cho ngươi sau cùng lời khuyên từ đó vi sư liền đi ngươi tự giải quyết cho tốt trong thức hải thân ảnh chậm rãi tiêu tán tại tôn nộ g không hoảng sợ ánh mắt phía dưới đột nhiên ở giữa hắn tại thủy liêm động bên trong giật mình tỉnh lại có thể ngay sau đó trong đầu hiện ra vô số hình ảnh tôn nộ g không trên mặt cũng là tráng bệnh vô cùng trên trời làm quan bị phong một cái bật mạ ôn sau lật ra thiên đình tự lập làm tề thiên đại thánh sau đó càng là bảy đại thánh trở thành yêu tộc một cái cọc tiêu cái kia từng muốn chính mình lại lên thiên cung ăn bàn đ ả o uống ngự i ể u cướp kim đan một trận oanh oanh liệt liệt đại náo thiên cung xuống tới cuối cùng cũng là rơi vào một cái bị như lai phật tổ c h ấ n áp ngũ chỉ sơn hạ t r ạ n g như là chính mình tự mình kinh lịch tôn nộ không vẻ mặt mồ hôi nhịn không được trong lòng không ngừng kinh hô sư tôn nhưng lần này h ắ n cái kia thần bí sư tôn tựa hồ là thật biến mất ngay tại tôn nộ không kinh hoàng lúc hẳn cái kia nguyên thần chỗ sâu lại có một đoá hư ả o ma sen trốn trốn không nói càng là đẩy trong đầu trấn kinh lục nhĩ mi hầu làm sao lại xuất hiện phong thần bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì đây hết thể hắn cũng không biết được hắn chỉ biết hiểu chính mình không giờ khác này hồng vân lộ ra vẻ sợ hãi lực lượng nào đó trực tiếp xóa đi hắn tất cả kinh lịch tựa hồ tựa hồ hắn đến cùng là ai cũng không biết hắn chỉ biết mình bây giờ chống đỡ không được bao lâu nhất định phải tại đây hầu tử n á o địa phủ lúc len len trốn vào trong luân hồi trực tiếp đầu thai c h u y ề n thế nếu không hắn quả thật muốn tiêu vong chuyện mới của đại thần phản phái xuyên việt thành huyền huyện thế giới quý công tử thức tỉnh rồi phản phái hệ thống thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây căn cốt tăng lên thần thông uy năng tăng lên chịu đến trí mạng phản đ è m bắt đầu từ rụ rỗ tiền triều công chúa sa đọa bắt đầu mời đọc chương ba trăm mười một chính ngươi nghĩ ta có thể không nói gì hoa quả sơn thủy liêm đ ậ u ha ha đến uống chư vị huynh đệ vị này chính là lục nhị yêu vương một thân thực lực thế nhưng là nửa điểm không kém cỏi mỹ hầu vương lại là một lần yêu vương tụ họp phía dưới lần này mỹ hầu vương rõ ràng có chút không quan tâm mất hồn mất vĩa nhưng ở chúng yêu vương vui chơi phía dưới hắn cũng miễn cưỡng vui cười trước miệng lớn bắt đầu uống ngay tại tôn ngộ không lo âu thời điểm chúng yêu vương lại một lần nữa uống đến là say mèm cũng là chúng yêu vương l ờ i nhắc dùng pháp lực hóa giải rượu tham thảm âm thầm bên trong ngay tại chúng yêu vương ngủ say lúc hai đạo tối tăm bóng người tay cầm một tấm phê văn trên có tôn lục nhị ba chữ đung đung đưa đưa đi tới cái này thủy liêm động bên trong lúc này đột nhiên ở giữa hai bóng người sửng sốt nhìn xem hai cái là giống nhau như lúc h ậ u tử áo giáp đều là giống nhau như lúc liền khí tức đều phân biệt không được mậu bức lao hắc cái con khỉ này là huynh đệ sinh đôi lão bạch ta cũng không biết ta hắc bạch vô thường đưa mắt nhìn nhau phía dưới nhìn xem hai cái hầu tử căn bản là không có cách phân biệt ra được sau cũng là nhức đầu không thôi lao hắc cái này thế nhưng là phía trên lời nhắn n ủ trong đó hát vô thường nhìn xem hai hầu tử cắn răng một cái trầm giọng nói lão bạch chúng ta lưu lót điểm dù sao việc này có người gánh hai cái hầu tử toàn mang đi đi phía dưới nhìn lên thủ lĩnh nói thế nào có lý chúng ta tay chân lưu lót điểm lớn không được để van luồng hầu tử trước giờ hoàng dương cứ làm như thế hai người nhìn nhau sau h à o h à o nhất miệng lộ ra nụ cười khó coi trong lòng bàn tay dây thường trực tiếp bọc tại hai cái hầu t ử trên thân trong khoảnh khắc tôn nộ g không cùng lục n h ị còn say m ề m lại không nghĩ tới xiềng xích này câu giật xuống vậy mà trực tiếp đem hai hầu vương linh hồn câu ra tới cho dù có kim tiên tu vi hai hầu vương tại đây xiềng xích lên đồng hồn vậy mà ngơ ngơ ngác ngác không có nửa điểm cảm giác cứ như vậy lào đảo biến mất tại thủy liêm động bên trong giờ khác này ngủ say như ma vương chậm rãi mở mắt ra một bên dao ma vương cũng mở mắt ra lúc này một đôi chòng mắt bên trong lại lộ ra một cỗ sợ hãi k h n trương nuốt nói đại ca, kim tiên đều không có nửa điểm cảm giác vừa rồi hai vị không phải là địa phủ hai vị kia à? không phải địa phủ hai vị kia ra không được địa phủ hai người này tu vi không cao vừa rồi hẳn là ỉ vào trong tay x ứ n g xích như ma vương cũng là ít có ngưng trọng lên giao ma vương không khỏi âm thầm thở dài một hơi mà còn lại yêu vương cũng ảo ảo âm thầm mở mắt ra ta cái ai ra đại ca các huynh đệ thật đúng là bóp một cái mồ hôi lạnh a cái này ngay từ đầu sáu đại yêu vương ảo ảo mở mắt ra rất rõ ràng đều là cùng như ma vương quen biết không nói càng là biết được trong đó đạo, đạo. còn vương lại 5 vị yêu b âm tạo n g địa phủ sắc sắc, không không từ ô khi sau khi xuất hiện cũng không phải không có tu vi thông tiên h thế hệ ngạo nghệ không để vào mắt trong đó có một chút giã lộ xuất thân yêu vương hoặc là tu vi cao cường tu sĩ từng cái ỷ vào thần thông muốn phải mạnh mẽ xông tới địa phủ Có đây mới là sợ hãi nhất địa phương tương truyền có một vị đại la kim tiên lô mãn mạnh mẽ xông tới địa phủ kết quả liền biến mất tại trong tam giới đến sau chuyền gia vị này đại la kim tiên thân thể được luyện chế thành ngọn đèn thần hồn la thâm tại u minh địa phủ bên trong ngày đem chịu đủ u minh tri hỏa g à y vỏ địa phủ tại trong tam giới đã trở thành cấm kỵ đại biểu s o thiên quy s â m nghiêm thiên đ ỉ n h còn kinh khủng hơn chớ nói g i ã lộ xuất thân liền xem như bọn hắn bọn này có hậu đài mới càng thêm sợ h ã i nơi này người gây thiên đ ỉ n h linh sơn có lẽ còn có thể dựa vào lấy hậu trường có một chút hy vọng sống người gây địa phủ chớ nói tự thân liền hậu trường đến cũng là vội vàng vẫy khô chỉ toàn quan hệ nói câu lời khó nghe thánh nhân đến cũng phải khách khách khí khí ai dám tại âm t à o địa phủ n h á o sự đây là cái kia a ngơ, ngơ ngác ơ n g ngác xuống tôn lộ không m ở mịt nhìn qua bốn phía mơ màng âm thầm phía dưới có trên một tảng đá lớn viết âm tạo địa phủ bốn chữ lớn mà trước mắt là một tòa quỷ dị cách cổ lầu đình bốn góc mái quang. đen nhánh sơn môn vô cùng trống trải cổ ý minh ông đóng trước hai bên chia làm mười tám cái hình phác ác quỷ hình tượng từng cái hoa nhan sắc xanh lá d ư ơ n g nhanh m u a b vớt một loại âm trầm khí tức kinh khủng giờ khác này tôn ngộ không giống như tỉnh táo lại cũng không biết vì sao tay chân cũng là không có cảm giác nào giống như đầu góc rất thanh t ỉ n h nhưng thân thể lại không bị k h ô n g chế cái kia cổ trơ mắt nhìn mình bị nắm đi cảnh tượng trong lòng tràn ngập sợ hãi muốn phải lớn tiếng gầm thét dây rụi lại giống như chính mình không đếm sỉa đến chỉ có thể trơ mắt nhìn đi qua quỷ môn quan một cố âm khí đánh tới phía dưới không hề hay biết xuống hai k h tung bay ở một cái đường hẹp q u a n co bốn phía có tối tăm n ồ n g vụ bá khỏa trong sương mù dày đặc cẩn lận chuyển ra tiếng quỷ khóc xói chu đầu này đường nhỏ là trong truyền thuyết đường hoàng tuyển không biết trôi qua bao lâu đi tới một tòa cổ phát tối tăm cầu đá phía trước trên cầu thình lình có ba chữ to viết cầu đại h ạ nhưng mà đúng vào lúc này cũng là rẽ ngoặt một cái mang theo hai khỉ hướng phía một chỗ khác chạy một đường hầu nghi âm thanh đột nhiên quanh quẩn sau một khắc h ắ c bạch vô thường hai người vội vàng quỳ xuống đất bãi kiến đại nhân mặc dù không có trông thấy người trước mắt nhưng cỗ này đến từ trên linh hồn khí tức là sẽ không sai hai người túi đầu căn bản không dám nâng lên ha, ha. không phải chỉ làm cho các ngươi mang một cái hầu t ử xuống tới sao thế nào có hai cái thanh âm thần bí quanh quần phía dưới hát bạch vô thường hai người cúi đầu sợ hai nói hồi bẩm đại nhân tiểu nhân phụng mệnh đi câu hồn lúc cái này hai hầu vương uống đến say mèm càng quỷ dị chính là hai hầu vương khí tức vậy mà khó phân rõ ràng tiểu nhân sợ chậm trễ việc lớn liền quyết định trước đều trói buộc trở về như sai cũng được để một cái khác tranh thủ thời gian hoàng、Hàng、dương ha ha cũng không trách hai người các ngươi hôn thế tứ hầu khí tức khó phân thật giả chớ nói hai người các ngươi dù cho là bình thường đại la cũng chưa chắc có thể phân ra tới bất quá xác thực rất thú vị chỉ gặp người thần bí khẽ cười một tiếng hai người các ngươi lui ra đi âm thanh quanh quần bên hai bờ còn không đợi hai người nói cái gì nháy mắt trước mắt khí tức biến mất làm hắc bạch vô thường hai người hoảng sợ lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện phía sau mình hai cái hầu vương cũng không thấy l ã o bạch cái này làm thế nào a l ã o hắc ngươi ngốc a nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành đi mau chuyện vừa rồi đều quên tốt tốt hắc bạch vô thường vội vàng biến mất tại tối tăm bên trong mà lúc này núi cứ hoa tòa này từ âm mạch cực lớn hình ngọn núi thành như là hoa sen hình dáng đỉnh núi vừa vặn ngăn tại mười tám tầng địa ngục trước người người thần bí thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trên ngọn núi mà núi c ử u hoa bên trong địa tạ n g vương bồ tát cũng đã chạy đến cung kính chắp tay nói b á i kiến hậu thổ nương nương nguyên lai、like、vừa rồi người thần bí là cái này lục đạo luân hồi thánh nhân hậu thổ nhìn xem cung kính địa tạng vương hậu thổ cũng là cười chỉ vào bị mang tới hai cái hậu tử quả nhiên là rất thú vị à hai cái khỉ nhỏ lại có bốn đạo khí tức chật chật mà lại trong đó một đường rất quen thuộc địa tạng vương bồ tát sau khi nghe xong nhữ mày có chút không dải lấy hắn bây giờ tu vi còn không thể nhận ra cảm giác đến nhưng ở hậu thổ thánh nhân trước mặt hết thệ cũng là không chỗ che thân chỉ gặp hậu thổ dừng trong chốc lát lục nhĩ cùng tôn nộ g không giữa lông mày đều là xuất hiện một đoá tối t ă m hoa sen hình dáng đường vân từng tia từng tia sương mù màu đen phiêu tán phía dưới địa tạng vương bồ tát thấy cảnh này sao nhịn không được mà kinh ngạc thốt lên nói sen đen ma khí sen đen hắn q u e n tất có thể cái này ma khí rất không thích hợp có thể tiếp xuống hậu thổ hơi n h ú g mày chỉ gặp lục nhĩ mi hầu giữa lông mày ma khí tán đi sau đó cũng là một đường phân thân bản thể căn bản không ở nơi này ngay tại hắn có chút thất vọng lúc tôn nộ không hai đầu lông mày sen đen bên trong lại lộ ra một bóng người trong chốc lát hậu thổ có lông mày n í u lại lập tức meo lại mắt đưa tay ở giữa tôn ngộ không trực tiếp được thu vào vô tận trong không gian mà một bên địa tạng vương bồ t á t căn bản không có nhìn rõ ràng ha ha cái này lục n h ĩ việc quan hệ phật pháp đông truyền n g ư ơ i thật tốt chiếu cố tốt đa tạ hậu thổ nương nương đối với hậu thổ địa tạng vương bồ t á t vẫn là rất tôn kính dù sao mình thế nhưng là tại tay của người ta xuống làm việc càng là đối với mới rất rõ ràng cùng sư tôn của hắn quan hệ không cạn làm đ ị a t ạ n g vương lúc ngẩng đầu lên hậu thổ thánh nhân thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa hắn lúc này lại nhữ mày nhìn qua lục nhĩ mi hầu không khỏi ngưng vì cái gì lục nhĩ trong cơ thể lưu lại ma khí cũng không phát hiện hoặc là nói đại sư huynh cố ý gây nên bên kia không biết trong không gian một tòa to lớn trang nghiêm trong cung điện tôn ngộ không linh hồn si ngốc chờ tại nguyên chỗ mà đại điện vương t o a đầu mút ngồi một nữ tử ha ha ngươi tỉnh không lọt chỗ nào tiếng kêu phía dưới đột nhiên ở giữa mở mắt ra nháy mắt hắn nhìn thấy một cái nụ cười ôn u lúc này ngay ngắn ngồi tại một tòa ghế đá như là cái k i u cao cao tại thượng vương giả đẹp đến hít thở không thông trên gương mặt lộ ra khiến người quên đi tất cả phòng bị nụ cười ôn u mở mắt ra hồng vân mê mang ngươi là ai trong chốc lát, hắn lại t r ừ n g lớn mắt hoảng sợ nhìn qua b ộ n phía hầu tử ở phía xa xi、si、ngốc đứng thẳng còn có trước mắt ngồi ngay ngắn ở trên vương vị nữ nhân khẩn trương xuống hắn nhất hầu phun g trào giờ khác này chính mình nhận tàng sâu như vậy đều bị phát hiện sau hắn mặc dù đ ố i rối vô cùng nhưng lại dê giả bộ làm ra một bộ kiên định bộ dáng ngươi là người phương nào hồng vân cái này tràn ngập uy nghiêm hỏi thăm phía dưới hậu thổ bên trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang nụ cười trên mặt càng sâu thiên đạo lực lượng hạn chế ngươi xem ra ngươi cái này thần thông hoàn toàn chính xác quá mức v i t i ê n trong lòng âm thầm đánh giá ra hết thể hậu thổ giờ khác này trí tuệ v ữ n vàng càng là không để lại dấu vết nhìn qua mắt đỉnh đầu hồng vân người cuối cùng này một đường phân thân thế nhưng là nắm giữ tại ta hậu thổ lòng bàn tay người thật quên ta sao trước mắt xinh đẹp không tưởng nổi trên mặt nữ nhân mặc dù vẫn là dáng tươi cười nhưng cái kêu bên trong đôi mắt bi thương vẫn là rất rõ ràng giờ khác này hồng vân lung túng sửng sốt nữ nhân trước mắt cho hắn rất quen thuộc cảm giác có thể nhưng đối phương một màn này bộ dáng làm hắn có chút hoảng hốt chính mình là thế nào rồi không đúng ta thật giống n h ư tới tựa như là chính mình không biết chuyện gì xảy ra quên đi hưng hoang quên đi đã từng sự tỉnh sau một khắc hồng vân cóc mày mà trước mắt nữ nhân x i n h đẹp bên trong đôi mắt lộ ra lệ quang nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười lười biếng người quên sao ta mười người ca ca cùng một người mội mội đều tại hồng hoang thời kỳ không còn ta một người tại đây hắc cám không có phần c u ố i không có thời gian địa phương chờ không biết dài đến đâu thời gian ngươi có thể thức tỉnh liền tốt hồng vân s ừ n g sốt đối phương mười người ca ca một người mội mội hồng hoang thời kỳ không còn còn có nơi này h ầ u tử đến địa phủ sau một khắc hồng vân chừng lớn mắt ngươi là h ầ u thổ giờ khác này hồng vân lập tức tâm loạn như ma sớm đã bối rối không thôi chính mình này tấm hư nhược bộ dáng mình đích thật nhớ kỹ tỉnh lại Tiểu nói này. chính mình lên thời kỳ cổ cùng đối phương nhận biết mà chính mình mất đi ký ức là chính mình tham dự vu yêu đại chiến vẫn là rồi bởi vậy mới mất đi đã từng ký ức hơn nữa nhìn trước mắt trong truyền thuyết hẳn là hậu thổ đối phương cùng chính mình quan hệ thật tốt giờ khác này hồng vân lập tức đem lãng quên ký ức toàn bộ đến cái nó bổ lập tức nhìn trước mắt nữ nhân c a o mày nói cái kia ta lên thời kỳ cổ là ai hai chúng ta nói câu nói sau cùng lúc hồng vân càng là lộ ra một cỗ xấu hổ mà đối diện hậu thổ cười tươi như hoa phía dưới nhưng trong lòng thì xấu bụng tính toán không không không thể nghĩ bằng không liền để hồng vân biết hít một hơi thật sâu hậu thổ đem ý niệm đẻ xuống nhìn qua trước mắt xem như thuần khiết hồng vân lập tức lộ ra dáng tươi cười hồng vân a hồng vân ngươi sẽ không nghĩ tới lần này cắm đến ta hậu thổ trong lòng bàn tay đi hồng vân ngươi thật không nhớ rõ cái này lục đạo luân hồi rồi hồng vân cái tên này hắn có thể nào không biết không phải liền là quỷ xuôi xẻo hồng vân sao đáng chết chính mình vậy mà thật là t h ằ n g xuôi xẻo này hồng vân lần này ngươi nguyên thần quá hư nhược mà lại ngươi kế thừa ma đạo gánh vác không ít nghiệp lực lúc này hậu thổ một bộ quan tâm bộ dáng đưa tay ở giữa lập tức một đoá màu vàng công đức trực tiếp rơi vào trong nguyên thần trong khoảnh khắc hồng vân cảm nhận được chính mình hư nhược nguyên thần ngay tại Khôi hoài nghi trong lòng cùng nghi kỵ nháy mắt biến mất cái không sai biệt lắm chỉ gặp hồng vân lung túng nhìn qua người trước mắt cái tia cái tia hậu thổ hai chúng ta còn có ngươi vẫn tốt chứ chẳng biết tại sao hồng vân trong lòng đều là có cỗ cảm giác trột dạ n g hẳn là chính mình tại hồng hoang thời kỳ cùng vô tộc cùng một bọn kết quả chính mình bại rồi hậu thổ vẫn là c h ấ n áp lục đạo ta cũng bỏ mình rồi chỉ để lại tàn hồn chuyển thế nhìn trước mắt hồng vân không ngừng nắm bổ nợ nụ cười hậu thổ cũng là l ắ p đầu nói ngươi cảm thấy ta được không tại đây tối tăm không mặt trời lục đạo luân hồi hai chúng ta quan hệ ngươi cảm thấy thế nào giờ khác này hồng vân trột dạ nhìn qua th Đây trong phải lúc rõ nhất thời hồng vân lung túng vào đầu cái kia ta nhất định sẽ cứu ngươi ra tới nhìn xem hồng vân tỏ thái độ hậu thổ trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn nhưng không có lên tiếng nhưng trong lòng thì thầm nghĩ ta nhưng mà cái gì đều không nói là tự ngươi nói trong chốc lát ngoài ba mươi ba tầng trời đạo tràng hồng vân không khỏi nhứ mày thầm nghĩ trong lòng hậu thổ ngươi đang làm cái gì giờ khác này hắn tựa hồ có cảm ứng mà hoa hoàng cung nữ hoa cũng là âm thầm nuốt nước bọn không thích hợp hậu thổ tuyệt đối đang làm cái gì lục đạo luân hồi hậu thổ lòng có cảm giác c ư ờ i thầm trong lòng vội vàng chặt đứt ý nghĩ của mình hướng về phía hồng vân cùng nữ hoa nói không có gì chỉ bất qua có kẻ ngốc muốn phải tới cứu ta ra cái này lục đạo luân hồi ai vậy như thế hồ là ngươi vu tộc vị nào hồng vân lập tức cười ha hả Cũng không b i ế trong cái này tên lỗ mãng, bất quá cũng hoàn toàn chính xác chỉ có tộc có thể làm được việc này đến, không quá đáng. Mà nữ hoa mặc dù có chút cười có có được chiếu cố quá quá đáng. nghi, tiếng nói, người ngươi này tên mãng, hoàn toàn này đến, không nữ nhưng vẫn đúng không, này xuống. làm Mà là vậy bất thể thể thật tốt t lỗ vưu hoa hồ dù lòng nghe hai người t r e o g ẹ o hậu thổ cũng là như có tâm h ý cười nhìn qua trước mắt não bổ ra tới hết thảy lúc này một bộ thua thiệt hình dạng của h ắ n bóng người lập tức trong lòng tiếng cười nói đúng vậy à ta đây không phải là ném cho đối phương một điểm công đức hy vọng đối phương có thể thu lên cái này không nên có tâm tư miễn cho ngày sau khó coi hồng vân cùng nữ va đều sửng sốt ào ào có chút h ầ nghi hậu thổ đây là ý gì Đối p h ư ơ n g ba trăm m một mươi hai lục nhi đại náo một mươi tám tầng địa ngục lục đạo luân hồi thần bí không gian hiện tại lục đạo luân hồi bị người nhìn c h ậ m chằm nhanh cho dù ngươi không còn nghiệp lực ta cũng không cách nào dễ dàng cho ngươi đi luân hồi nhìn xem hậu thổ vẹn khó khăn hồng vân càng lái trộn dạng chính mình đây là tại hồng hoang thời kỳ chơi thoát bằng không thế nào làm thành bộ dáng này giờ khác này hồng vân trong lòng âm thầm trầm tư hồng hoang chơi thoát nhân tố chỉ sợ có quá nhiều là không thể khống nhưng dưới mắt tây du lửa xém lông mày tựa hồ chính mình vẫn là có cơ hội một lần nữa xuất thế hậu thổ thân ngươi tại luân hồi nếu ta có thể lấy ve sầu thoát s á t pháp thay người luân hồi có thể hay không giấu giếm được thiên đạo hồng vân trầm tư nửa ngày tựa h ồ nghĩ đến một loại nào đó to gan quyết định mà hậu thổ nghe xong cũng là cả kinh nhưng sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười, như có thâm b nói có thể chỉ cần ngươi đến ta biết cố gắng hết sức nhường ngươi an ổn luân hồi. nụ cười ấm áp xuống tựa hồ mãi mãi cũng đang trợ giúp hắn giờ khác này làm cho hồng vân có chút xấu hổ vào đầu nói ta phải đi cái con khỉ này cũng phải đi ngươi chờ ta nhất định sẽ cứu ngươi ra tới hậu thổ trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ gật đầu nói được chính là như thế vô cùng đơn giản một chữ làm cho hồng vân trong lòng càng thêm máy náy xem ra chính mình thời kỳ thượng cổ thua thiệt người ta không biết ta đưa ngươi trở về nhìn xem ôn hòa hậu thổ hồng vân lại có chút l u n g t u n g nói cái kia hậu thổ ta sự t ì n h trước t i a không nhớ ra được cái này ma đạo truyền thừa yêu cầu quá cao ngươi có thể hay không ân nhẹ nhàng gật đầu một cái một điểm linh quang điểm vào giữa lông mày trong khoảnh khắc một cỗ thâm ảo hồn tu pháp chuyển đến ngay tại hồng vân muốn phải mở miệng cảm tạ lúc chỉ gặp hậu thổ nhữ mày ngưng tiếng nói nàng muốn tới ngươi đi mau ai muốn đến rồi không kịp hỏi thăm xuống hồng vân kinh ngạc phát hiện hậu thổ vung tay háo ở giữa nháy mắt linh hồn của mình lại một lần nữa trốn vào tôn nộ g không trong nguyên thần ngay sau đó trời đất t ú ám phía dưới hắn chỉ thấy hậu thổ cái k i a nụ cười ấm áp thời kỳ thượng cổ đến cùng xảy ra chuyện gì hậu thổ đang lo lắng người nào hắn lại là thế nào rơi xuống loại tình trạng này khí t ứ c triệt triệt để, để biến mất tại lục đ giờ khác này hậu thổ khoe miệng chậm rãi câu lên vẻ tươi cười mặc dù không có quay người nhưng cũng cảm ứng được người sau lưng nữ hoa làm sao ngươi tới ha ha đây không phải là chúng ta nhiều ngày không thấy nghĩ ngươi nha thánh nhân cần t o a c h ấ n hỗn đ ộ t đúng vậy à nhưng đối với ta chính là lục đạo luân hồi lại nói cái nào thánh nhân có bản cung t o a c h ấ n hỗn đ ộ t thời gian dài giống như cười mà không phải cười nữ hoa cùng hậu thổ hoàn toàn là một bộ chị em tốt bộ dáng ân cũng đích thật là chị em tốt c h ỉ gặp nữ hoa tò mò nhìn qua hậu thổ nghi ngờ nói vừa rồi ngươi nói cái kia muốn cứu ngươi đi ra người là ai à đối mặt nữ hoa h ế u kỳ hậu thổ trên mặt không có bất kỳ cái gì g ậ n sóng chỉ có bình đạm dáng tươi cười một cái người rất có ý tứ tựa hồ biết hết thảy nhưng không có hỏi một chút ta nhìn xem hậu thổ nữ hoa híp mắt chót m u i nhẹ nhàng khẽ người lập tức lộ ra mang theo ẩn ý dáng tươi cười thật sao có ý tứ người thật là quá í t h a i người thử dáng tươi cười phía dưới có thể trong lòng hai người đều trực tiếp chặt đứt trong lòng mình suy nghĩ dù sao ta không lớn nhưng cũng tuyệt đối sẽ không để lộ ra nửa điểm ý nghĩ tâm ý tương thông thời gian dài như vậy bọn hắn cũng suy nghĩ ra một chút biện pháp chỉ cần mình chặt đứt suy nghĩ trong lòng như vậy đối phương liền không cảm giác được núi c làm lục nhĩ m i hầu linh hồn chậm rãi tỉnh lại sau nhìn trước mắt cựu phẩm n g h i ệ p hỏa hồng liên đầu mút ngồi địa tạ vương bồ tát mặc dù không biết đối phương là ai nhưng hắn còn là khiếp sợ phát hiện chính mình dựa vào nhục thể vậy mà không tại mà lại nơi này ngươi là ai lục nhĩ khiếp sợ hét lớn một tiếng hắn mặc dù tức giận không thôi nhưng cứng cỏi tính cách làm hắn biết được có thể thần không biết quỷ không hay đem chính mình nguyên thần móc ra đến mang đến nơi đây tuyệt không phải hắn có thể ngăn cản xem ra đại sư huynh dạy bảo ngươi không tệ cũng không xúc động nhìn xem tỉnh lại lục nhĩ địa tạ vương bồ tát bên trong đôi mắt lóe qua một đường vẽ tán thưởng không tệ không hổ là nhà mình đại sư huynh dạy nên đồ đệ lai lịch nội tính t r ư ớ c không đề cập tới tâm tính này cũng rất không tệ đại sư huynh lục nhĩ sau khi nghe xong khiếp sợ không thôi nhưng sau đó đầu góc điên cuồng vận chuyển trong khoảnh khắc liền đánh giá ra chính mình cái kia thần bí sư tôn thân phận lập tức khẩn trương nói không biết sư thúc tìm sư điện tới là ngậm miệng không đề cập tới vì sao câu hắn hồn phách tới này sự t ì n h nhìn xem như thế ẩn nhận lục nhĩ địa tàng mặt lộ nụ cười nói không tệ ngươi một đại cơ duyên lần này câu ngươi hồn đến địa phủ cũng là đưa ngươi một trận uy danh, cơ duyên. Uy danh. ngay tại lục nhi nghi hoặc lúc địa tạng vương bồ tát nhẹ nhàng chỉ một cái nơi xa cái kia mười tám tầng địa ngục hai đầu lông mày rõ ràng là lóe qua một đường lệ khí mười tám tầng trong địa ngục có không ít quỷ vương làm loạn ngươi có thể tự đi siêu độ bọn hắn d ừ n g dưng một câu còn không đợi lục n h i kịp phản ứng lúc đột nhiên địa tạng vương bồ tát nhẹ nhàng chỉ một cái nháy mắt hắn liền bị c á n quét tiến vào trong truyền thuyết mười tám tầng địa ngục hoa quả sơn thủy liêm đ ậ u tôn nộ không đột nhiên giật mình tỉnh lại bốn phía yêu vương từng cái cũng là một bộ quan tâm bộ dáng nhìn qua hắn mỹ hầu vương ngươi không có chuyện gì sao lao thất ngươi vừa d nhìn xem các minh đệ từng cái quan tâm t h ầ n sắc lập tức tôn nộ không nổi trận lôi đình n h a răng trận mắt giận dữ h ế t đáng chết có người thừa dịp ta lão tôn uống đến say m ề m lúc vậy mà âm thầm câu đi nguyên thần của ta quả nhiên là đáng chết ngưu đại ca nghe nói cái này câu hồn đều là địa phủ diêm vương quản g tất nhiên là diêm vương người này muốn phải ở sau lưng như hại ta lao tôn tôn nộ không n h a răng trận mắt gầm t h é t phía dưới còn lại yêu vương không đề cập tới ngưu ma vương trực tiếp chừng lớn mắt hiền đệ hẳn là hiểu lầm một trận đáng chết vừa vặn ta lão tôn mượn cơ hội này đi cái kia địa phủ nhất chuyển trước chất vấn xuống diêm vương lại đem ta lão tôn hoa quả sơn bên trên hầu tử hầu tôn số tuổi thọ toàn bộ câu rơi giờ khác này tôn nộ g không gầm thét liên tục phía dưới cũng là nghĩ đến chính mình cái k i a thần bí sư tôn cho hắn lộ ra long cung được bảo sau đó chính là đại náo địa phủ mặc dù cái này địa phủ hắn không nhớ ra được nhưng tuyệt đối không có náo hắn nhất định phải đi đòi một lời giải thích dù sao trong mắt hắn cái này địa phủ vẫn là kém chút tôn nộ g không không biết trời cao đất rộng cái này hồng vân tựa hồ cũng là không rõ ràng thiên địa biên hóa bởi vậy liền có một cái hiểu lầm đó chính là địa phủ không mạnh mẽ nhưng mà tôn nộ không cái này một bộ môn đ nào địa phủ bộ dáng Lập theo ứ c dọa đến n ư vương vội trắng mặt đều trước dậy được trước vội vàng lôi vàng kéo như ma vương âm thầm ra hiệu lập tức giao ma vương cùng bằng ma vương t r ờ i yêu vương cũng là vội vàng liên tục gật đầu nói đúng vậy à cái này địa phủ thế nhưng là thần bí nhất chỉ có bọn hắn bắt người phần chúng ta căn bản tìm không thấy bọn hắn cũng không phải tôn nộ g không vực này không kiến thức sân yêu n ã o địa phủ chỉ sợ cũng liền bọn hắn người sau lưng cũng không dám đi a đúng lúc này đột nhiên say m ề m lục nhĩ mi hầu cũng là bị đau chậm rãi tỉnh lại trong chốc lát khỉ mắt mở ra nháy mắt phản xạ có điều kiện trực tiếp rút ra binh khí của mình tùy tâm thiết c ă n b i n h đột nhiên ở giữa nhìn xem lệ khí tận trời lục nhĩ hầu vương ngưu ma vương đám người hoảng sợ nói hầu vương chớ có xúc động là chúng ta giờ khác này sát khí ngất trời xuống chẳng biết tại sao liền tôn nộ g không đều cảm nhận được một cỗ kiềm chế mà ngưu ma vương cùng giao ma vương nội vàng tiến lên trần an hầu vương ngươi đây là xảy ra chuyện gì đúng a nguyên thần của ngươi thế nào cũng xuất k i ế u rồi đối mặt chúng yêu vương lo lắng hỏi thăm lục nhĩ nhìn thấy chính mình trở lại thủy liêm động sau lập tức âm thầm thở dài một hơi đồng thời trong đầu nhớ tới chính mình đại cơ duyên sau lập tức nết miệng lộ ra dáng tươi cười lục nhĩ hầu vương ngươi đ â y là nhìn xem như ma vương tò mò hỏi thăm tôn lục nhĩ trực tiếp bình tĩnh nói không có gì không biết là cái nào câu hồn sứ giả vậy mà đem ta câu đến mười tám tầng địa ngục ta trong tay thần bình cũng không phải ăn chay cái gì quỷ vương toàn bộ đánh một lần sau đó không biết chuyện gì xảy ra một tiếng phật hiệu xuống ta liền trở lại tôn nộ không cùng tôn lục nhi hai người thiền ngoài miệng chẳng biết lúc nào vậy mà giống nhau ý hệt nếu không phải hai người sau đầu lỗ hai số lượng khác biệt chỉ sợ chỉ xem b ề ngoài cùng khí tức thật đúng là phân biệt không ra đại não mười tám tầng địa ngục giờ khác này còn lại yêu vương cũng là nhịn không được mà kinh ngạc thốt lên một tiếng như ma vương trong lòng càng là âm thầm kinh hô khá lắm cái này đại thừa phật giáo thật là bỏ được dốc hết vốn lương à. nhìn xem tôn lục nhi cái kiêng n o nghễ bộ dáng lập tức tôn nộ không liền có chút khư phục chứng mắt mắt to không được mình không thể nào bằng không ngày sau rơi v à bị ép ngũ chị sơn hạ tràng cũng không tốt như ma vương trong lòng càng là thầm ngh xem ra chính mình sau khi trở về nhất định phải tranh thủ thời gian trước đem cái này hai hầu tử một cái náo long cung một cái khác náo mười tám tầng điện ngục sự tỉnh cho tuyên dương ra ngoài như thế chính mình cũng coi là giá sức thiên đình lăng tiêu b ả o điện bên trong đại điện hai bên các lộ tinh quân tiên thần lít nha lít nhít hơn trong nhiều còn lại đều tại phòng thủ lần này thiên đình vào chiều lúc chỉ gặp lăng tiêu b ả o điện ngoại lai bốn vị đầu dòng thân người người người sáng suốt đều nhìn thấy tứ hải long vương đến trận này vợ kịch mở màn muốn kéo ra nhìn xem chúng tiên tụ tập phía dưới hạo thiên ngọc đế mặt lộ lưới b i ế n dáng tươi cười khoát tay nói chúng tiên ra gần đây tam giới nhưng có chuyện quan trọng phát sinh. ngay tại chúng tiên ra từng cái xem k ị c h lúc chúng tiên đứng đầu tư p h á p thiên thần một bộ ngân giáp xuống rừng dưng chậm rãi ra khỏi hàng chắp tay nói khải bẩm ngọc đế ngoài điện tứ hải long vương cầu kiến à tứ hải long vương thật tốt không quản lý bốn biển đến chấm cái này thiên đình đây là gì nguyên do a lại nói cái này hội bản đảo còn kém thời gian a hạo thiên ngọc đế dê giả bộ làm ra một bộ không biết bộ dáng chúng tiên ra biết được từng cái trong lòng cười t h ầ m cũng ảo ảo phối hợp với diễn kịch dù sao lần này không ít người đều phân đến một chút xíu ngon ngọt hồi bẩm ngọc đế chúng ta cũng không biết chúng tiên ra cùng nhau chắp tay x ư n g không biết có thể nói có bối cảnh tiên quân đều đang diễn trò. không có bối cảnh phong thần sau trên trời tiên quan từng cái vội vàng nhìn qua một màn quỷ dị đến cùng đều là nhân tinh à, không biết mình cũng không thể nói luận nói đã như vậy truyền tứ hải long vương theo gọi đến phía dưới ở ngoài điện chờ đã lâu tứ hải long vương cùng nhau đi vào cái này làng tiêu b ả o điện tứ hải long vương ngao quảng ngao khâm ngao thuận ngao nhuận b à i kiến ngọc đế tứ hải long vương cung kính hành lễ phía dưới ngọc đế cũng là vui mừng v ố t v ố t râu đen tiếng cười nói tứ hải long vương các ngươi thế nhưng là khách quý ít gặp a hôm nay tới là thế gian có chuyện gì cái này trình diễn đến nếu không biết là giả dối đều coi là người ta ngọc đế là thật không biết hiểu chúng tiên xem kịch phía dưới tứ hải long vương bên trong đông hải ngao quảng n g ầ g đầu một tấm mặt dòng bên trên trực tiếp lộ ra bi thương bộ g á n g trực tiếp vừa chắp tay liền bắt đầu nói lên cổ tới hạ giới đông thắng thần châu đông hải tiểu long ngao quảng khởi bẩm đại thiên thánh chủ liền khung cao thượng đế quân cái k i a hoa quả sơn thủy liêm động ra một cái thần thông rộng đại y ê u tiên tôn nộ không này yêu hầu ỉ vào thần thông bản sự l ớ n ta long tộc mạnh mẽ xông tới long cung càng là nga ngược yêu cầu binh khí tiểu long bất đắc dĩ đành phải đưa ra binh khí vốn sau đó càng lạ ỉ vào thần thông khoai khoai kinh hãi tổn thương thủy tộc hù đi rùa đà nam hải long chiến chiến nấm n ư ớ c tây hải rồng thê thê thảm thảm bắc hải rồng co lại đầu quy hàng chúng ta vốn là lấy lễ để tiếp đón cái này yêu hầu lại khoe khoang võ nghệ thần thông khẩn cầu ngọc đế vì bọn ta tứ hải long vương làm chủ a khá lắm cái này ngao quảng quả nhiên là giỏi t à i ăn nói a nghe hạo thiên ngọc đế đều trừng thắng mắt liền cái này n g ụ mới hoàn toàn không kem gọi thái bạch kim tinh a có thể lập tức cái này ngộ mới hoàn toàn không kem c ọ i thái bạch kim tinh a có thể lập tức cái này yêu hầu ra sao lai lịch tao vậy mà liền có như vậy l à hạnh lúc này thiên lý nhãn thuận phong n h ị hai người cung kính ra khỏi hàng q u á to hồi bẩm ngọc đế cái này yêu hầu chính là ba trăm năm trước đông thắng thần châu hoa quả sơn trời sinh thạch hầu lúc ấy không cho là đúng không biết mấy năm này ở phương nào tu luyện thành tiên có hàng lòng phục h ồ năng lực cái này kẻ s ư ớ n g người họa phía dưới tựa hồ là cái này khô khan thiên đình mang đến một tia không giống bầu không khí trong đó ngọc đế càng là tiếng cười nói đã như vậy như vậy không biết đường k i a thần tướng nguyện hạ giới thu phục này yêu hầu ngọc đế lần này tùy ý tiếng cười trong điện mỗi người tiên quan tiên quân cả đám đều cúi đầu có ó thể n nhìn nhìn ha ha sau đó chẳng qua là tại thế gian không còn quy củ đáng tiếc sinh hóa từ ân hàng một đường chiêu an thánh trị đem hắn truyền đến lên đến trao hắn một cái lớn nhỏ chức quan cùng hắn tịch tên tại lụ hạn chế nơi này như chịu thiên mệnh sau lại tăng thưởng như làm trái thiên mệnh liền như vậy cầm nã một cái không động chúng lao sư hai là thu tiên có đạo vậy thái bạch kim tinh cười ha hả một câu trực tiếp làm cho chúng tiên nghe nói sau hào hào gật đầu hoàn toàn là nhìn xem cái này quân thần hai người hát đôi vàng bọn hắn cũng phải cho chút mặt mui không phải chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đ ó lấy ngọc đế nhìn chung quanh xuống bách quan lại mắt nhìn tứ hải long vương tiếng cười nói hạ giới sinh linh có thể tu thành tiên đạo cũng là bất p h ả m nhưng bốn vị long quân lại không thể m ặ c kệ giờ khác này tứ hải long vương đã sớm lòng dạ biết rõ hoàn toàn chính là ngay trước bách quan mặt liên tục chắp tay nói như ngọc đế có thể đem này yêu hầu thu làm thiên quan tự nhiên cực đẹp chỗ tốt đều chiế mà ngọc đế cũng là cười lắc đầu nói như thế chẳng phải là chấm bạc đại bốn vị long quân không được ha ha tốt rồi bốn biển long quân lòng dạ rộng lớn vừa vạn hội b à n đảo cũng không có mấy ngày liền cho bốn biển long quân nhiều một tên người chán Bạch. bốn biển bên bởi khác tức lộ ra kích động dáng tươi cười, cái chức cuối cùng thế gian đi lên, tiên quan từng cái cũng sắc thế nhưng hai không Thiên đình tinh nhiên không nhưng nhỏ thế thần hâm Giờ Long động dáng người trọng, gian từng tươi kiếm lời, tới đi tiên đám này Quân này trên quân quan quan lớn lên quan là à. là lập lộ lộ đầu đều xếp tự lộ ra ra đã m vì nhìn xem tứ hải long vương tạ ơn ngọc đế cười khẽ gật đầu hướng về phía thái bạch kim tinh như có thâm b nói việc này liền giao cho thái bạch ngọc đế yên tâm thái bạch kim tinh cũng là cười ha hạ gật đầu tiếp xuống nhiệm vụ này chuyện mới của đại thần phản phái xuyên việt thành huyền huyễn thế giới quý công tử thức tỉnh rồi phản phái hệ thống thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây căn cốt tăng lên thần thông uy năng tăng lên chịu đến trí mạng phản đệm bắt đầu từ rụ rỗ tiền triều công chúa sa đọa bắt đầu mời đọc chương ba trăm mười ba lúng túng tu bồ đề hoa quả sơn thủy liêm đ ộ n hầu vương ta là tây phương thái bạch kim tinh dâ hạ giới mời ngươi lên trời bái chịu tiên ghi chép dâu trắng vẻ mặt hiền lành nụ cười thái bạch kim tinh cười ha h a chắp tay nói ra ý đồ đến mà giờ k h ắ c này tôn nộ không nhìn như tùy ý dáng tươi cười phía dưới nhưng trong lòng lại là tràn ngập sợ hãi chính mình hẳn là quả thật đào thoát không ra cái này số mệnh kỳ h ì n g u y ê n lai là thái bạch kim tinh thất kính thất kính con ngươi đảo một vòng tôn nộ không lập tức cười hì hì hướng về phía thái bạch kim tinh vừa chắp tay biểu thị hoàn lễ đồng thời chỉ vào hầu tử hầu tôn nói mau, mau vì thái bạch kim tinh mợ tiệ thái bạch kim tinh cười tươi như hoa xuống vội vàng khoác tay mà tôn nộ g không cũng là nhảy thoát được phía trước cùng thái bạch kim tinh quen thuộc liên lạc không thể không nói cái này thái bạch kim tinh không hổ là thiên đình đoá hoa giao tiếp cho dù biết được đến sau cần thiết chuyện phát sinh nhưng vẫn như c ũ hướng về phía lão quan giác quan siêu tốt không tiêu một lát sau tại thái bạch kim tinh t r ư ơ n g này không kém cõi chút nào thân công báo d ư ớ i môi tôn nộ g không là vui vẻ ra mặt hai người càng l à tại đây thủy liêm động bên trong cụm chén giao ngọc đèn ha ha đại vương ngươi nơi này mặc dù không tệ nhưng thiên đình nơi đó mới là tiên cảnh ngươi cái này lão quan đừng muốn công ta ta nhưng cũng rõ ràng biết thiên đình mỗi người ti kỳ sự t ì n h các lộ tinh quân một cái đều không ít ta lão tôn lên thiên đình có thể làm gì chẳng lẽ cho thiên đình t r ă m ngựa không được tôn nộ không c h à o phúng rêu cợt phía dưới nhưng trong lòng thì cười lạnh chính mình lên đi có thể còn thật thành một cái mã phu đây quả thực là vô cùng n ụ c nhã thái bạch kim tinh nghe nói lời này sau cũng là ít có lộ ra kinh hãi bình thường thế gian yêu vương biết được chỉ sợ sớm đã mừng rỡ hấp tấp cùng hắn đi không ngờ cái con khỉ này vậy mà như thế k h ô n khéo nhìn xem thái bạch kim tinh tôn nộ không càng là chỉ mình hầu tử hầu tôn cười to nói ta lão tôn tại đây hoa quả sơn là một phương yêu vương cỡ nào tùy ý thoải mái ngược lại đi thiên đình còn phải tiếp nhận các ngươi quản giáo g thiên quy s â m nghiêm ta lão tôn chỉ sợ chịu không được chịu không được giờ khác này thái bạch kim tinh cuối cùng nghe ra ý tứ trong lời nói này lập tức mặt lộ dáng tươi cười vớt vớt dưới hàm d â u bạc trắng tiếng cười nói không biết đại vương có ý tứ là kỳ h hì lão quan ngươi nhìn ta lão tôn bản lãnh này đi thiên đình ngược lại chỉ có thể là một cái hạt vườn lớn nhỏ quan nào có ta lão tôn tại đây hoa quả sơn tiêu dao tự tại thái bạch kim tinh sửng sốt nhìn xem cái con khỉ này vui cười mặt khỉ lên cái tiên một đôi linh động đôi mắt cũng là lộ ra một cỗ cũng không phải đang thử t h a m dò muốn phải cái con lớn thái bạch kim tinh lập tức lắc đầu bật cười một tiếng cái kia ta tựa như thật hồi bẩm ngọc đế như thế nào tôn nộ g không nghe xong lời này sau lập tức liên tục gật đầu nói như thế làm đa tạ thái bạch ngươi nhọc lòng dứt lời sau tôn nộ g không càng là hương phấn vào đầu b ứ t thai liên tiếp cùng thái bạch kim tinh mời rượu mà thái bạch kim tinh mặc dù cười tươi như hoa nhưng cái kia cơ t r í bên trong đôi mắt lại lộ ra bằng l o á n g cái con khỉ này phòng bị tâm rất mạnh tựa hồ có chút không tốt lắm lửa gà ta bất quái này cùng hắn có quan hệ sao không có cái này thái bạch kim tinh không lập tức tôn ngộ không cũng là hưng phấn bông u ra cùng thái bạch kim tinh uống lần này chính mình chỉ cần không đi thiên đình làm quan như vậy liền sẽ không có phía sau tất cả sự tình mặc dù hắn rất thèm cái kêu bản đạo cùng kim đan còn có ngự i ể u nhưng ngẫm lại vẫn là được rồi thiên đình thái bạch cái con khỉ này quả thật như thế hạo thiên ngọc đế nhìn phía dưới trở về phục mệnh thái bạch kim tinh lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên mà thái bạch kim tinh thành khẩn c h ắ p tay nói ngọc đế vi thần quả nhiên là sử dụng ra tất cả vờ liếng cái này hạ giới yêu vương tôn ngộ không cũng không phải là khinh thường con nhỏ mà là thật chỉ nguyện ốn tại hoa quả sơn là y ngươi không nói trong đó lợi hại quan hệ vẫn là không nói cái này tiên h đình tiên cảnh đủ loại tốt ngọc đế vi thần có thể nói đều nói mà lại cái này hầu vương là thật tâm chỉ nghị vốn tại hoa quả sơn mà lại vi thần loang thoang có thể cảm giác được cái con khỉ này m ư ờ i phần bài xích lên trời nhìn xem thái bạch kim tinh như thật b m báo lập tức hạo thiên ngọc đế lộ ra nụ cười q u ỷ dị không khỏi vớt vớt dưới hàm d â u đen lắc đầu nói chắc chợ còn phải làm phiền thái bạch ngươi một chuyến đi tây phương linh sơn ký càng báo cáo việc này dù sao không phải là chấm từ trong cản trợ mà là hắn tây phương phật giáo quân cờ liền không nghe lời vi thần cái này đi thái bạch kim tinh cười gật đầu liền chậm rãi lui xuống không chút nào dây dưa dài dòng cũng không hỏi thăm nguyên do trong đó đây chính là thái bạch chỗ thông minh khám phá nhưng không nói t o ạ n giả vờ ngây ngốc mới là nhất diệu đạo làm quan dù cho là tại thiên đình cũng là như thế nhìn xem rời đi thái bạch kim tinh hạo thiên ngọc đế lập tức cười ha h a quay đầu liền đối với vương mẫu tiếng cười nói sư muội cái này có thể không có quan hệ gì với chúng ta là bọn hắn tây phương dạy dỗ ra tới hầu tử không nghe lời chúng ta chỉ có thể đem trận banh này đã trở về một bên giao chỉ vương mẫu nghe xong mím môi tiếng cười nói sư minh a sưng ngươi cái này nói đó chính là l ha ha sư m ộ i cái này tây phương phật pháp đông truyền cùng chúng ta có quan hệ gì hạo thiên ngọc đế một bộ không có quan hệ gì với chúng ta việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng về p h ầ n phật giáo cho bọn hắn đưa tới điểm khí vận cùng công đức hắn thân là thiên đình chi chủ thiếu cái này sao mặc dù cái đồ chơi này ai cũng sẽ không ngại nhiều phòng tay nhưng thật đúng là không thiếu tây phương loại điều kiện này trao đổi thúng chi cái gọi là bình đẳng trao đổi trên thực tế vẫn là bọn hắn thiên đình có chút ăn thiệt thòi không có cách nào ai bảo đây là đạo tổ khâm điểm chuẩn đệ thánh nhân lại tự mình đến du thuyết hạo thiên cũng chỉ có thể biện khuất gật đầu thánh nhân mặt mũi còn muốn cho. nhưng d ư ớ i mắt hắn là cho mặt mũi nhưng người của ngươi không đến cũng không nên trách hắn hoa quả sơn thủy liêm động tu bồ để đứng ở đám mây sắc mặt â m chầm khó coi gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới vui chơi hầu vương tôn nộ không giống như bởi vì chính mình thoát khỏi vận mệnh hưng ơ phấn cùng hầu tử hầu tôn vui chơi thao luyện cái này thủy liêm động bên trong càng là ba ngày một tiểu yến năm ngày một đại yến hoàn toàn thành một cái biết hưởng lạc thế gian yêu vương ha ha các con tiếp tục thao luyện hơn bạn hầu tinh từng cái uy phong lẫm liệt vung vẩy bình khí cái này không phải cái gì tiên gia thánh địa hoàn toàn chính là một tòa bầy ê u tụ họ địa p ư ơ n g Vì p h o ngay tại tôn nộ không dương dương đắc ý thỏa mãn lúc đột nhiên một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua lập tức linh động một đôi khỉ mắt có chút mê hồ hắn càng làm mệt mọi ngáp một cái liền lưỡi nhác nằm tại gây đá giờ khác này tôn nộ không giống như lâm vào ấm áp n g ộ n g trong biển mà lúc này hoa quả sơn bên trên tôn nộ không cũng là chậm rãi mở mắt ra r ừ n g r ư n g nhìn qua mắt bốn phía hầu tinh bên trong đôi mắt lóe qua một đường v ẽ t ứ c giận có thể hắn còn là lúng túng dê giả bộ r a hầu tử bản tính vào đầu bức hai tiếng cười nói các con ta lão tôn suy đi nghĩ lại quyết định vẫn là lên trời một chuyến dù sao thiên đình thế nhưng là danh sưng ơ tam giới trí tôn tam ỹ hầu vương thế nào cũng phải kiến thức xuống kỳ hì đại vương nói tới có lý đã sớm nghe nói ngày đó đình là tam giới đẹp nhất địa phương cảng là tiên cảnh a không tệ ngày sau đại vương lên thiên đình làm q n dù sao cũng tốt hơn cái này hạ giới một phương yêu vương hoa quả sơn hầu tinh từng cái ý nghĩ tương đối đơn giản không nghĩ nhiều như vậy mà tôn nộ không lúc này nhìn xem đầy khắp núi đồi hầu tử hầu tôn lập tức kêu gào q u á to các con đều tại hoa quả sơn chờ lấy ta lao tôn chờ lao tôn đi trước thiên đ ỉ n h tìm kiếm đường tùy tiện bàn giao hai lần sau tôn nộ không liền một cái cân đầu vân liền chạy tới nam thiên môn mà đi mà tất cả mọi người không nhìn thấy lúc này tôn nộ không rời đi lúc ánh mắt kia có chút âm trầm đến đáng sợ đáng chết cái con khỉ này quá không biết điều cái này cũng muốn để hắn tự mình xuất thủ biết c ta vốn cho rằng phong thần sau đó hắn tây phương phật giáo cuối cùng có thể ngẩng đầu lên rốt cuộc không cần nhìn tam thanh đám người sắc mặt không ngờ rằng hắn lại còn phải làm loại khổ này ép sự tình một đường thần miệng nhập thân vào cái này con khỉ trên thân cái này chính là cái gì hầu tử não thiên cung nói rõ chính là hắn tu bổ đề nào a lúc này thiên đình bên trên ngọc đế cùng vương mẫu càng là h i ế p mắt lộ ra dáng tươi cười lần này đúng thật là có ý tứ thái bạch người đi nam thiên môn tiếp hạ giới hoa quả sơn tôn nộ không vào chiều lúc này ngay tại luyện đan thái bạch kim tinh bên thai quanh quần ngọc đế âm thanh lập tức lắc đầu cười khổ nói ai quả nhiên là phía trên động động miệ mặc dù thở dài nhưng thái bạch kim tinh vẫn là lưu loát đi ra chính mình tiên phủ thẳng đến nam thiên môn mà đi nam thiên môn lúc đầu thiên đình nên thiết lập tứ đại thiên môn nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân bây giờ tam giới chỉ biết nam thiên môn chính là thiên đình cánh cửa lại không biết còn có còn lại ba ngày môn tồn tại một đường ánh sáng lấp lánh loay qua vi phong lẫm liệt tôn n g ộ không lập tức xuất hiện tại nam thiên môn chỗ mà lúc này ngay tại c h ấ n thủ nam thiên môn tứ đại thiên vương lập tức vừa t r ừ n g mắt q u á to người nào dám can đảm đến n h u ta thiên đình hết lớn một tiếng phía dưới chỉ gặp uy phong lẫm liệt tôn nổ không dừng ở nam thiên môn bên lúc này mới nhớ tới chính mình thế nhưng là một cái hạ giới yêu vương kỳ hì ta chính là đông thắng thần châu hoa quả sơn mỹ hầu vương tôn nộ g không chịu ngọc đế mời lên trời làm quan không thể không nói cái này tu bổ để một sợi nguyên thần bám thân phía dưới tôn nộ g không vai trò cũng là giống như lúc mà tứ đại thiên vương thấy thế sau c h o mày trong đó ma lễ hải cười lạnh một tiếng cũng không sợ gió lớn t r ợ t hiện ngươi l ẩ u lưới ngọc đế là mời ngươi lên trời làm quan sao là thương hại ngươi ngươi ngươi tôn nộ g không chừng lớn mắt đáng chết chỉ là bốn cái sâu kiến quá cuộc vọng đúng lúc này thái bạch kìm tinh thân t n h đến nhìn trong h ấ y t h một màn ấ giọng đó ma lễ hải càng là trâm trọng nói còn ngọc đế mời ngươi lên trời làm quan ngươi cũng không vung ngâm khỉ nước tiểu chiếu mình một cái cái gì dạng chim đại ừ từng trừng trừng n tưởng rằng cùng đấu chiến thần tướng xuyên giống nhau như lúc giáp liền thật sự coi chính mình không tầm thường. Ngươi! Tôn ngộ không chưa từng nhận qua bực này điều khí, lập tức trừng lớn giận g giáp trụ thật tầm tức mắt tức chưa lúc mặc coi bực đấu điều đ qua khí, lập mắt sự tứ đại thiên vương quá quá cùng vọng, l à m c à n Đại v ư ơ n g mau theo ta đi lăng tiêu bảo điện đi lúc này ngọc đế ngay tại gặp mặt bách quan vừa vận an bài cho ngươi cái lớn nhỏ chức quan thái bạch kim tinh cười làm lành phía dưới là ai cũng không thể tội bất luận lớn nhỏ chức quan có thể nói là thành ý c r ầ n đầy mang theo tôn ngộ không hướng phía lăng tiêu bảo điện mà đi lăng tiêu bảo điện lúc này thiên đình bên trên các lộ tinh quân tiên q u a n đều là tại bẩm báo lấy chính mình quản lý một phương như thế nào như thế nào lúc thái bạch kim tinh cười ha hả đi đến khải bẩm ngọc đế hạ giới hoa quả sơn hầu vương tôn nộ không đưa đến lúc này ngay tại ngoài điện trở lấy giờ khác này các lộ tinh quân cùng tiên q u a n cũng là h ả o hào hiếu kỳ k h ẽ di một tiếng thực tế là cái này tháng năm dài đằng đắng bên trong cái con khỉ này cũng coi là một điểm gia vị t ế đi ngay tại chúng tiên gia hiếu kỳ nhìn qua ngoài điện lúc ngọc đế cũng là cười vớt vớt râu đen rừng rưng gật đầu nói như thế vậy liền truyền hạ giới hoa quả sơn ưng dưng gật đầu nói như thế vậy liền t u y ề n chuyện hạ giới hoa quả sơn yêu tiên lên điện chỉ gặp một thân giáp vàng tôn nộ g không phân chấn ở giữa bước vào bên trong tòa đại điện này một đôi khỉ mắt liếc nhìn qua chúng tiên ra về sau lập tức trong lòng lúng túng không thôi bất quá nghĩ đến thân phận của mình hẳn là không người có thể phát hiện lập tức liền cố nén xấu hổ đem hầu t ử tính cách phát huy chính là vô cùng nhuẩn n h u ậ n a cái tiên là hạ giới hoa quả sơn yêu tiên a chỉ gặp ngọc đế bung rèm tràn ngập uy nghiêm một câu phía dưới vừa mới bước vào lăng tiêu điện bên trong tôn nộ không đắc ý hơi ngựa đầu cười vừa nói ta lão tôn là được trong chốc lát chúng tiên ra hảo hào sửng số Thế nào không bái phục thằng、kiến. Tựa hồ tại quát tiên tôn không phục hồ khỉ này không hiểu quý củ, bị vô số tiên già chế tôn ngộ không kiến? nào mắng con này ngộ dương vô già bái bị cái củ, quý rêu số dương đúng ắ c có c ý không h t à mà này o o nửa thân bên n điểm thể xấu hổ, mà cỗ t r tu bồ đề cũng lúc à là âm thầm nuốt phát không chuyện không chuyện không hiện. nước bọn, người điều điều có có có cái Bởi gọi gì, gì, gì gặp đó. vì sẽ sợ sẽ đ n g l ú này ngoài điện đột nhiên vang lên h é t lớn một tiếng đ ô n g cực thanh hoa đại đế h ít kiến ngoài điện tiên quan h é t lớn một tiếng âm thanh quanh quần tại lăng tiêu điện bên trong giờ khác này vô số tiên quan n o ả o kinh ngạc vị này đại năng làm sao tới rồi mà ngọc đế nghe nói sau cũng là s ứ n g sở có thể lập tức nghĩ đến cái gì lập tức khoe miệng chậm rãi câu lên lộ ra dáng tươi cười dê giả bộ làm ra một bộ cười to bộ d á n g nói mau mau mời tiền đến chỉ gặp một thân áo bảo xanh thanh vân chậm rãi bước vào cái này l ă n g tiêu điện bên trong giờ khác này biết mức độ tiên gia cùng nhau chắp tay tôn kính quát o bài kiến đông cực thanh hoa đại đế không biết sâu cạn vô số tiên gia giờ khác này cũng là vội vàng học bài kiến mà ngọc đế càng là cười đứng dậy chắp tay nói mau mau ban thưởng ghế ngồi chỉ gặp một tôn uy nghiêm tôn quý chỗ ngồi tại ngọc đế vung tay háo ở giữa xuất hiện tại một bên hôm nay cùng ngọc đế cùng mà thanh vân thấy cảnh này sau lập tức cười khẽ gật đầu một cái nói đa tạng thân phận bày ở nơi này như khách khí nữa lời nói vậy liền quá giả chỉ gặp thanh vân ngồi xuống sau khi xuống tới ngọc đế càng là cười chỉ vào phía dưới cái kia hầu tử nói thanh hoa đại đế ngươi đến rất đúng lúc hạ giới hoa quả sơn yêu tiên đang chuẩn bị lên trời làm quan trẫm đang cùng chúng tiên ra thảo luận đây giờ khác này thanh vân mang theo ẩn ý thật sâu ngắm nhìn phía dưới hầu tử chỉ gặp cái con khỉ này mặc không đổi sắc tựa hô không sợ trời không sợ đất nhưng trong lòng là xấu hổ một chết đáng chết hồng vân lại là ngươi ngươi đây là tới cười não ta đến sao tu bồ để biệt khuất giận mắng cái này hồng vân thật không phải thứ gì à quá nhỏ bụng gà ruột chương ba trăm mười bốn tu bồ để t ứ c điên lang tiêu bảo điện nhìn xem ngọc đế nhẹ chỉ vào trong điện hầu tử lập tức thanh vân lộ ra nụ cười q u ỷ dị không khỏi nhữ lại mắt dây giả bộ làm ra một bộ vẻ kinh ngạc nói ngọc đế cái con khỉ này cùng ta cái k i a đ ồ nhi viên hồng ngược lại là giống nhau đến mấy phần à. lúc này chúng tiên ra nghe xong cũng ào ào lộ ra vẻ ngờ vực kiểu nói này đến bọn hắn một nhìn kỹ thật đúng là cái con khỉ này một thân áo giáp t r a phục chật chật quả nhiên là cùng cái tia đấu chiến thần tướng không sai bao nhiêu muốn nói tranh lệ c h í ngọc h thần là này cái cao c n ù hùng tráng bên trên. Ha ha, nghĩ đến là đấu chiến thần tướng uy phong sớm đã khắp tàm giới, hạ tráng bên trên. đến tướng truyền tiên giới, giới tàm yêu tan đấu đã là uy có sớm đế cũng là hết sức phối hợp vừa cười vừa nói mà thanh vân nghe xong càng là gật đầu tiếng cười nói nếu là hạ giới y ê u tiên lên trời không biết ngọc đế có thể từng an b à i tốt giờ khác này đừng nói ngọc đế liền chúng tiên già cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại chuẩn bị ăn ý phối hợp hai vị này đ ạ i lao diết kịch chỉ gặp ngọc đế nghe xong mặt lộ vẻ trần t ờ sau đó nhìn chung quanh chúng tiên nhìn tới cái kia vũ khúc tinh quân lúc lập tức tiếng cười nói không biết thiên đình tiên quân nhưng có khe hở vũ khúc tinh quân cũng là nhân tinh ngọc đế cái kia yên lặng ánh mắt phía dưới hắn lập tức ngầm h i ể u cung kính liền ôm quyền trầm giọng quá to khải bẩm ngọc đế trong thiên cung mỗi người cung mỗi người điện các phương các nơi đều không ít quan chẳng qua là ngự mã giảm thiếu cái chính đường q u ả n sự lúc đầu đây là ngay từ đầu định ra tốt nhưng giờ khắp này lại có chút khác biệt chỉ gặp ngọc đế quay đầu nhìn thanh vân tiếng cười nói không biết thanh hoa đại đế cho rằng như thế nào chỉ gặp thanh vân nhìn phía dưới cái kia ngạo nghệ thần khí hậu tử nhưng trong lòng thì cười lạnh nói tốt ngơi cái chuồn đề không ngờ ngươi lại còn phân ra một phần nguyên thần đến thao tung cái con k h này nh chỉ gặp thanh vân đối mặt ngọc đế hỏi thăm cười lắc đầu nói ngọc đế cái này thiên đình bây giờ nhưng khác biệt đã t ư ở n g bây giờ thiên đình người mang giám thị tam giới trách nhiệm quan không lớn nhỏ đều cần gánh vác lên trách nhiệm tới cái k i ê u thanh hoa đại đế có ý tứ là giờ khác này ngọc đế cũng có chút hầu nghi đừng nói hắn lúc này lăng tiêu điện bên trong thái thượng lao quân thái bạch kim tinh còn có dương tiễn bọn người âm thầm hầu nghi chỉ gặp thanh vân tiếng cười nói cái này ngự mã giám ngược lại là một cái chuyện tốt bất quá bởi vì cái gọi là cái này hạ giới ưu tiên căn bản chưa trải qua trời mới tới liền nhậm t r ư c chính đường cũng là có chút không ổn. không bằng chức quản lên mấy tháng cái kia ngự mã d á m quét dọn tiên nhân như thế nào trong chốc lát bên trong đại điện chúng tiên ra từng cái thần sắc n g ố c trệ thậm chí có sắc mặt người nghẹn đỏ kém chút đều cười ra tiếng ngày xưa lạnh lùng dương t i ễ n sau khi nghe xong đều cúi đầu chỉ có cặp kia vai tại run run biểu thị nội tâm của mình không bình tĩnh chớ nói bọn hắn liên ngọc đế đều chừng lớn mắt đầu tiên là nhìn xem thanh vân vị này thanh hoa đại đế nhìn lại một chút phía dưới cái kia tôn hầu tử một bộ cái này cũng mặc kệ chuyện của ta à các người thánh nhân đại giá cũng không thể tiện thể lên ta nhìn xem ngọc đế còn tại xứ sở thanh vân cũng là cười nhìn qua vũ khúc tinh quân nói không biết vũ khúc tinh quân nghĩ như thế nào à giờ khác này vũ khúc tinh quân lúng túng nội vàng túi đầu hắn mặc dù không biết trong đó thâm ý nhưng cũng không đốc có thể dẫn ra vị đại lao này đến tuyệt đối không phải hắn có thể lẫn vào t ố t đã thanh hoa đại đế đều mở miệng như vậy liền t r ư ớ c bổ nhiệm hạ giới hoa quả sơn y ê u tiên tôn nộ không là ngự mã d á m quét dọn tiên nhân chờ hai tháng sau lại nhận mệnh là chính đường quản sự bật mạ ôn giờ khác này tôn nộ không vẻ mặt ngạo nghệ dương dương đắc ý bộ dáng mảy may căn bản không biết ý tứ trong đó mà thu bồ đề lúc này đều sắp tức giận nổ, đáng chết. tốt h ngươi cái hồng vân ngươi chờ biết rất rõ ràng đối phương đây là đang trêu cờ hắn nhưng lúc này tôn nộ g không còn nhất định phải dê giả bộ làm ra một bộ mừng rỡ không biết mình bị chơi bộ dáng kỳ hỉ đa tạ ngọc đế đa tạ chỉ gặp tôn nộ g không vào đầu b ứ t thai không có chút nào nửa điểm quy củ hưng phấn chắc tay hoàn toàn chính là một bộ nông thôn g i ã yêu chưa thấy qua việc đời d á n g vẻ chúng tiên quan tin h quân từng cái càng là cúi đầu muốn phải cười nhưng lại đến kìm nén bộ dáng tôn nộ không vui vẻ phía dưới đi theo mục đức tinh quan tiến về trước ngự mã dám nhậm trước tiên vân đồng bệm phía dưới cái này thiên đỉnh quả nhiên là l ộ n lẫy dù cho là cái này ngự mã giám càng là lộ ra một cỗ nhân gian tiên cảnh bộ dáng một đức tinh quân mang theo tôn ngộ không đi tới ngự mã giám lúc trực tiếp đụng phải một cái tên lùn lập tức nhìn người tới sau hắn không khỏi n g ạ c như nói thổ phủ tinh quân ngươi làm sao ở chỗ này nhìn n g ư ờ i tới thủ hành tôn ngầm đầu nhìn xem một đức tinh quân không có việc gì nhưng làm xem đến phần sau hầu t ừ lúc nháy mắt lộ ra hương phân giáng tươi cười ha ha n g u y ê n lai là một đức tinh quân đi đây không phải là mấy ngày trước đây phạm một chút sự tình bị tư pháp thiên thần trách phạt đến ngự mã giám một đoạn thời、gian. giờ khác này m ộ t đức tinh quân sau khi nghe xong lập tức cười xấu hổ hắn mặc dù không biết được ở trong đó đạo đạo nhưng cũng không n ố c tư pháp thiên thần dâu hùng hắn cũng không dám ướt thổ phủ tinh quân vị này chính là hai tháng sau chuẩn bị lên đảm nhiệm bật m ã ôn trước tạm thời tại ngự mã dám làm một cái quét dọn thiên nhân liền làm phiền tinh quân mang bật m ã ôn trước giờ quen thuộc xuống dễ nói dễ nói thổ hành tôn hưng phấn gật đầu nhìn trước mắt hậu tử lúc này trong lòng của hắn càng là hưng phấn không thôi cuối cùng đợi đến đáng chết dương tiễn quả hố vậy mà để hắn tìm kiếm nghĩ cách chỉnh xuống cái này hậu tử chẳng qua hiện nay hắn đều đã lên phòng th tự nhiên cũng không sợ tây phương phật giáo người nhìn xem tôn nộ g không cái này hầu tử thủ hành tôn hưng phấn mà đối với m ộ t đức tinh quân chắp tay nói m ộ t đức tinh quân ngươi cứ yên tâm đi có ta thổ hành t ô n tại tuyệt đối để cái con khỉ này làm cái xứng trước bật mạ ôn m ộ t đức tinh quân cũng là vội vàng chắp tay cáo tử hắn cũng không muốn cùng cái này thổ phụ tinh quân thông đồng quá lâu bị người khác hiểu lầm dù sao tư pháp thiên thần dâu hùng hắn còn là không muốn treo chọc nhìn xem m ộ t đức tinh quân rời đi tôn nộ không một bộ không kiến thức bộ dáng v à đầu bước a i thủ hành tôn cũng là trong lòng cười lạnh một tiếng nhưng trên mặt lại lộ ra một bộ hiền lành nụ cười bộ dáng đã lên trời, đương nhiên phải biết được thiên quy xâm nghiêm cái này bốn chữ lớn mà lại hai tháng sau đó ngươi mới là bật mạ ôn hiện tại làm thích hướng xuống ngươi ngày sau chức vụ giờ khác này thổ hành tôn một bộ cao cao tại thượng bày biện quan uy bộ dáng mà tôn ngộ không một bộ vui cười bộ dáng nói tốt tốt tốt thủ phủ tinh quân ngươi nói một chút ta đây tới tôn muốn làm thế nào mặc dù trong lòng bị i khuất nhưng tối thiểu nhất cái này thiên đình còn chú ý biết sớm một chút bức phản cái con khỉ này nhưng mà lại không phải chuẩn đề nghĩ như vậy chỉ gặp thổ hành tôn khẽ cười một tiếng liếp nhìn liếp mắt cái con khỉ này á o giáp lập tức chỉ vào cười một tiếng trước tiên đem ngươi cái này mặc giáp trụ cho đổi đến thiên đ ỉ n h tự nhiên phải có tiên quan bộ dáng dứt lời sau chỉ gặp thổ hành tôn mặc dù vóc dáng không cao nhưng bộ này giá đỡ có thể tuyệt không nhỏ chỉ gặp nhấc lên d ọ n g uy nghiêm mà đối với ngự mã dám xin lợi người trầm giọng q u á t lên cũng còn thất thần làm gì còn không mau mau đem tiên quan bảo mang tới đúng cái này ngự mã dám mặc dù là cái quan nhỏ tiểu quan nhưng nên có rất nhiều đồng dạng không thiếu vật mã ôn phía dưới dám thửa giám phó điện sổ ghi chép lực sĩ trở lại có mười mấy cái dưới tay trong chốc lát l ự c sĩ liền bưng lấy một cái đơn giản đỏ thấm sắc áo lớn tới tôn nộ g không vui cười ở giữa càng là làm quái bắt đầu quần áo lên quan phục đến bốn phía l ự c sĩ đám người nhìn sau càng là âm thầm c ư ờ i trộm quả nhiên là phía dưới người tới chưa thấy qua việc đời không t i ê u một lát sau cái này tôn nộ g không mặc vào con bảo đầu đội bên trên siêu siêu vẹo vẹo mũ quan còn lại quan viên âm thầm c ư ờ i trộm nhưng thổ hành tôn nhưng không có để ý điểm ấy ngược lại dừng dưng ho nhẹ một tiếng nói ngươi là hạ giới ưu tiên nhưng từ đó ngày sau đã là thiên quan tự nhiên không thể lại lấy ưu tiên sưng hai tháng sau ngươi chính là cái này ngự mã g á m bật mạ ôn ngày sau bản kỳ hì t ố t thổ phủ tinh quân đi thôi bật m ã ôn vừa vặn hôm nay mang người quen thuộc xuống cái này ngự mã giám chức vụ kỳ hì lao tôn t r ư ớ c cảm ơn thổ phủ tinh quân tôn nộ g không cười toe toét một bộ không biết được chức quan này lớn nhỏ càng là không tim không phổi bộ dáng đi theo tại tiểu đại nhân thổ hành tôn phía sau cái mông dương dương đã ý ngự mã giám ngựa đầy tớ bên trong thổ hành tôn mang theo tôn nộ g không đến quen thuộc chức vụ lúc lúc này tôn nộ g không sửng sốt bật m ã ôn nhìn thấy sao vừa vặn thừa dịp đều nóng hổi lấy tranh thủ thời gian thu thập chỉ gặp thổ hành tôn ngạo nghễ vừa n g h i đầu nhìn xem tôn nộ không cái kia đờ đẫn bộ dáng trong lòng của hắn cũng là cười lạnh không thôi coi như ngươi là đệ tử của thánh nhân lại như thế nào ngươi nha tây phương phật giáo dù sao cũng không quản được thiên đình nghĩ tới đây về sau thủ hành tôn càng là đối với l â y trái phải quát lạnh nói đều thất thần làm cái gì còn không ho mang theo bật mạ ôn thật tốt quen thuộc xuống chức vụ tuân mệnh chỉ gặp trái phải lực sĩ tiến lên một người đem cái trội đưa tới tôn nộ không tay phải một người khác đem một cái ký hốt giác đưa tới tay trái nhìn xem tôn nộ không bộ dáng kia thủ hành tôn lập tức dương dương đắc ý cười đi tới muốn p ả i vỗ xuống đối phương bà vái lúc phát hiện đối phương thân cao so hắn còn cao hơn đại nhân phân ngựa này thế nhưng là đồ tốt ta đúng đấy đến cùng là thiên mã phân ngựa này tại hạ giới thế nhưng là hàng bán chạy đúng đấy đại nhân ngươi cũng chớ xem thưởng việc này thế nhưng là chúng ta ngựa mã giảm số lượng không nhiều chất béo a ngươi một câu ta một câu tựa hồ phân ngựa này liền giống với tín quả Tôn ngộ k hồng ô n này kinh ngạc nhìn lấy mình trong tay cái cùng kỳ hốt rác. đáng g lúc lấy cái rác, chết. tay kỳ trội hốt h vân không thanh vân ngươi nha chính là cố ý còn đứng n g a y đó làm gì bật mạ ôn cái này thế nhưng là bản tin h quân đưa cho n g ư ơ i thật tốt ta ố t t còn chưa đi xa thổ hành tôn nhìn thấy cái con khỉ này còn sức sở tại nguyên chỗ về sau lập tức tức giận hừ một cái dầm chân một cái đường nhìn người nhỏ nhưng đến cùng là thổ phụ tinh quân lập tức cái này mặt đất dung chuyển phía dưới trực tiếp một đống phân ngựa trực tiếp đánh tới ba một cái liền đập vào hầu tự trên đầu giờ khác này tôn nộ không chừng lớn khỉ trong mắt nháy mắt che kín giữ tận tơm máu b ậ t mạ ôn còn không mau thu thập thủ hành tôn còn tại miệng mai cái kia nghĩ đến cái con khỉ này nháy mắt nổi giận gầm lên một tiếng trong khoảnh khắc trên mặt che kín l ệ khí tốt một cái tên lùn hôm nay ta lão tôn nhất định muốn cho người cái đẹp mắt gầm thét giống giận xuống tôn nộ không tu bồ đề lúc này đã quên chính mình ngay từ đầu đến mục đích còn chuẩn bị ẩn nhẫn một đoạn thời gian lại nói không ngờ rằng vừa tới nhậm chức ngày đầu tiên liền chịu không được nhìn đánh trong chốc lát như ý kim cô bồng xuất hiện trong lòng bàn tay đột nhiên ở giữa một gậy vung vậy mà đến thổ hành tôn kinh sợ nói ngươi cái này bật mạ ôn nơi này là thiên đ ỉ n h thiên đ ỉ n h không phải hạ giới a một tiếng hét thảm phía d ư ớ i chỉ gặp thổ hành tôn một cái chân trực tiếp bị đánh gãy ngự mã giám mọi người đã kinh ngạc đến ngây người mà tôn nộ không một gậy đánh gãy thổ hành tôn một cái chân sau vẹ mặt dữ tợn hung giữ một tay lấy trên đầu mũ quan cho lấy xuống hung hăng ném tới trên mặt đất thật tốt tốt một cái thiên đ ỉ n h ta chính là hoa quả sơn thủy liêm động mỹ hầu vương một thân thần thông không người có thể địch vốn cho rằng ngọc đế lao Nhi lòng tốt mời ta tôn đến lên trời làm quan không ngờ vậy mà là một cái mã phu còn muốn thu phân ngựa giống giận tôn nộ không giờ khắc này l ệ khí tận trời căm tức nhìn tất cả mọi người mà dưới chân gào thảm thổ hành tôn cũng là đủ cứng dù sao không biết tiến vào bao nhiêu lần thiên lao chỉ là một cái chân ngắn tính là gì trực tiếp cường ngạnh bắt đầu đánh tới bật ma ôn ngươi còn thật đem mình làm một chuyện ngươi mở ra ngươi khỉ mắt soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình cái này thiên đình liền ngươi bực này đồ chơi vừa nắm một bó to để có thể để ngươi lên trời làm cái mã phu đã đủ nể m ặ t ngươi nếu muốn ta đến nói liền nên dùng dây xích đưa ngươi bực làm một cái hầu tử đuồng địch cho người nhìn mới là thật can đảm tôn nộ không giữ tận nổi giận gầm lên một tiếng chính là cái này vừa rồi cũng dám đem phân ngựa ném đỉnh đầu hắn quả thực chính là muốn chết kim cô bổng đột nhiên lần nữa vung xuống nháy mắt cái kia vốn là không dài chân lại gây mất một cái tôn nộ g không càng là giữ tận giận giữ h ế t nhường ngươi lại cuồng ngươi cái không kiến thức bật mã ôn thường nói mi hầu tại ngựa phường làm cho ngựa không sợ mở ác tiêu tan bách bệnh vậy chúng ngựa xúc m â u khỉ mở ngựa ôn dịch đây là, là lẽ à l thưởng ngươi một cái hầu tình không đến t r ă m ngựa ngươi còn thật đề cao bản thân muốn chết lần này tôn nộ không là chất nộ một gậy liền hướng phía cái này thổ hành tôn trán vòng đi lên là không tệ Cái con trời này lần thứ nhất lên trời chính khỉ thứ là một u quan ố n vừng lớn nhỏ quan bước đi, nhưng không ngươi như vậy ô hế thanh danh Phanh. lấy vậy hạt hế bước có các đi, để ô à. m gậy vung mạnh đi xuống về sau nháy mắt ố c vỡ toan g phía dưới thổ hành tôn kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn thân thể vậy mà chậm dại hóa thành một đường thanh khí cùng lúc đó theo thổ hành tôn bỏ mình nháy mắt thiên đ ỉ n h chính tiếng sấm m á h liệt mây đen dày đặc vô số tiên quân ảo ảo chấn nộ là ai thật can đảm cái này rõ ràng là lên phong thần bản tinh quân vẫn là mới có lần này dị tượng mà tôn nộ không làm xong đây hết thẻ sau trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng một cái bổ nhào liền hướng phía nam thiên môn bay đi cái này chân t r ư ớ c mới vừa lên trời bị phong làm bật mạ ôn mỹ hầu vương cũng là trực tiếp trốn vào tam giới ngay tại tôn nộ g không thoát ra nam thiên môn nháy mắt một vệt ánh sáng vàng từ trong thân thể của hắn ra tới sau một khắc tôn nộ g không tỉnh táo lại vậy mà lúc này trên mặt lại tràn ngập hoảng sợ hắn hắn căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình trơ mắt nhìn chính mình phát sinh hết thảy hẳn là quả thật không thể n ị c h hoảng sợ phía dưới tôn nộ g không lúc này căn bản không còn kịp suy tư nữa những thứ này hắn hiện tại chỉ nghị trốn về hoa quả sơn về nhà sau đó triệu tập hắn giao hảo từng cái yêu vương mới là Mà l ú chương này t đỉnh c ba trăm n quân ào ào chấn nộ h hào mười lăm thế thiên đại thánh giao chỉ tu bồ để căm tức nhìn thanh vân hét lớn một bên ngọc đế cùng vương mẫu đứng dậy một bộ lúng túng bộ dáng mời hắn ngồi xuống nhìn xem tu bồ để trừng mắt dáng vẽ vô tội nhún núi vai cái gì gọi là ta có ý tứ gì không phải đều là dựa theo ngươi ý tứ đến sao ngươi nói hầu tử lên trời phong cái hạt vườn lớn nhỏ q u a n chờ cái con khỉ này phát hiện sau sẽ gặp giận dữ phản xuống trời đi cái này không phải đều là dựa theo kế hoạch của ngươi đến sao nói đến đây lúc thanh vân càng là một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nhìn qua tu bộ đề ngươi xem một chút vì kế hoạch của ngươi thiên đình là nhọc lòng đầu tiên là để tư pháp thiên thần đem cái kia ngự mã giảm trước bật mã ôn tìm lý do cho đánh vào thiên lao cái con khỉ này lên trời sau lại là dựa theo sắp xếp của ngươi phong một cái hạt vườn lớn nhỏ bật mã ôn đây không phải là sợ cái con khỉ này cảm thấy thiên đình tốt bắt đầu hưởng là sao lại trước hết để cho cái con khỉ này là một đoạn quét dọn tiên nhân cái tia từng m u ố n lúc này thanh vân nhìn qua tu bồ đề lập tức lắc đầu chập chập khoe miệng càng là câu lên dáng tươi cười không ngờ ngươi tu bồ đề cũng thật sự là có thể là lo lắng chúng ta thiên đình đổi ý lại còn tự mình lấy một sợi nguyên thần nhập thân vào cái con khỉ này trên thân tu bồ đề a tu bồ đề không ngờ ngươi vậy mà như vậy nhọc lòng cũng không biết cái con khỉ này biết sau sẽ như thế nào cảm kích ngươi khá lắm tu bồ đề lúc này bị đánh chính là vẻ mặt n g ẹ n đỏ mở to hai mắt nhìn nhìn qua trước mắt cái này không chút nào xấu hổ thanh vân làm nửa ngày ta còn phải cảm ơn ngươi rồi thanh vân đừng quên lần này không chỉ có riêng là tây phương phật giáo còn có các ngươi đại thừa phật giáo không đề cập tới cái này còn tốt n h ắ c lên cái này lập tức thanh vân vừa trứng mắt tu bồ đề ngươi nói chưa dứt lời hôm nay nói đến chúng ta thật là muốn thật tốt nói xuống ta đại thừa phật giáo lục nhĩ ngươi dám nói ngươi không có âm thầm tính toán còn có kim sĩ、sí、đại bằng điều ngươi tu bồ đề dám lấy tây phương phật giáo danh nghĩa phát thể sao thanh vân vẻ mặt vẻ giận dữ đánh phía dưới tu bồ đề vẻ mặt lửa giận khí diễm nháy mắt liền yếu ba phần người trong nhà biết chuyện nhà mình hắn hà có thể không đối lý lập tức lúng t ú n vội và nói thanh vân n g ư ơ i đ ừ n g muốn hung hăng càng quái nếu không phải n g ư ơ i tính toán ta tây phương phật giáo hậu tử ta có thể tính toán ngươi đến ta thanh vân dám phát t i ê n đạo lời t h ể n g ư ơ i tu bổ để có bản lĩnh p h á t cái n g ư ơ i dám không giờ khác này nhìn xem phẫn nộ thanh vân lập tức tu bổ để cười xấu hổ lên hắn nói thế nào chẳng lẽ nói là hắn âm thầm ra hiệu môn hạ người bí mật đi mê hoặc cái kia kim sĩ、sí、đại bằng điêu muốn phải bắt cóc vẫn là nói hắn âm thầm tính toán lục nhĩ mi hầu để cái kia hát bạch vô thường mang theo hắn tây phương phật giáo hậu tử cũng đi địa phủ một chuyến tiện thể đến cái hai khỉ náo địa phủ vậy liền đừng trách ta thanh vân căm tức nhìn cái này tu bổ đề lúc đầu bởi vì cái này phật pháp đông truyền đại sự này bọn hắn là kế hoạch thật tốt đ á n ổn điểm không ngờ rằng cái này tu bổ đề vậy mà tặc tâm bất tử hắn nhất định muốn cho đối phương một cái để mắt thanh vân ta có thể nói cho ngươi ngươi cũng chớ làm l o ạ n a đừng quên đại thừa phật giáo cũng muốn phật pháp đông truyền tu bổ đề rõ ràng có chút phô trương thanh thế dũng khí không đủ dáng vẻ mà thanh vân cũng là cười lạnh một tiếng nói t u t cùng đi a có bản lĩnh chúng ta cùng một chỗ đều cấy nhiêu cái này phật pháp đông truyền ngươi nhìn đối phương nếu không tính kết quả làm lập tức tu bổ đề trừng lớn mắt sau một lúc lâu biệt cốt nói ngươi đừng làm luận à thật vất vả tam thanh mới bất hòa một khi hai chúng ta nhà phật giáo đấu sẽ chỉ làm thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn chế dê ước hừ ta còn tưởng rằng ngươi tu bồ đề không biết đây thanh vân cũng không có sắc mặt tốt trực tiếp châm chọc khiêu khích đánh tới tu bồ đề rõ ràng có chút đ ố i lý chỉ có thể khô cằn điệu nhẫn hai vị sư minh chớ có tức giận chớ có tức giận lúc này hạo thiên ngọc đế c ư ờ i ha hả mau chạy ra đây hòa giải mà tu bồ đề cũng làm ư ợ n sườn núi xuống lửa sắc mặt khó coi cùng nhau ngồi tại trên bàn rượu chỉ gặp hạo thiên ngọc đế trước nhìn qua tu bồ sư minh ngươi nếu là không yên lòng lời nói không bằng lên trời nhìn xem cái con khỉ này cũng tốt bớt ra chỗ sơ xuất sư đệ cũng không tốt bằng dao tu bổ để nghe xong lời này sau sắc mặt khó coi hơi h ò a hóa lại mà một bên thanh vân lại mặt lộ dễ c ậ n chật chật tu bổ để ngươi người sư tôn này đúng thật là tận tâm tận trách ta vậy mà vì đồ nhi tự thân lên trời tới làm cái này bật mạ ôn chật chật đối mặt thanh vân trào phúng tu bổ để mặc dù trong lòng hận không thể đối phương đi chết nhưng trên mặt vẫn là lộ ra điểm lúng túng dáng tới cười hắn còn không muốn cùng đối phương thật trở mặt bằng không thật hai nhà phật giáo làm t h ngươi, ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận mặc dù biết rõ đối phương là đang khích bác ly gián nhưng tu b ổ đề nghe xong vẫn là không nhịn được trong lòng đất mặt lộ bột một tiếng đáng chết cái này nguyên thủy vốn là lòng dạ độc các chủ bằng không làm sao lại như thế vào chỗ chết chỉnh thông thiên nói không chừng thật đúng là hắn không thể không phòng a l i ệ n tại thiên đình tu bổ để cùng thanh vân hai người lôi kéo nhau ra lúc hạ giới chạy trở về tôn nộ g không trực tiếp là ra đầu đều tê dại vừa mới trở về hoa quả sơn tôn nộ g không chừng lớn mắt chỉ gặp trên đỉnh núi dựng thẳng một cán tươi đẹp màu vàng đại kỳ trên lá cờ t h e o lên bốn cái long phi phượng vũ c h ữ lớn thế thiên đại thánh thấy cảnh này tôn nộ g không đều mậm ức mà lúc này đẩy khắp núi đồi hầu tử hầu tôn cũng nhìn thấy đại vương của bọn họ trở về lập tức hoa quả sơn là sôi trào khắp chốn a tôn nộ g không vừa dứt phía dưới chỉ gặp đầy khắp núi đồi hầu tinh hương p h ấ n phía dưới trong đó có hầu tình c ả n g là tự hào chỉ vào cái k i a cán đại kỳ đại vương ngươi đi không lâu sau đến hai vị độc giác quỷ vương trực tiếp đưa lên cái này đại kỳ các con cảm thấy cũng là xứng với đại vương bởi vậy liền treo lên không tệ thể thề thiên đại thánh thể thiên đại thánh thể thiên đại thánh đầy khắp núi đồi hầu tinh hương phấn la hét lúc đầu tôn nộ g không liền có chút sợ h a i cảm thấy đây hết thể hẳn là đều là không cách nào tránh khỏi lúc lại có chút xấu hổ tương đối tốt mặt mũi hắn lúc này nhìn xem tề thiên đại thánh lá cờ trong lòng mặc dù có chút bối rối nhưng chưa từng không có một tiêng ngạo nghễ bản lãnh của hắn phối cái này không tính mất mặt nhưng hôm nay loại tình huống này tốt nộ không mặc dù cảm thấy có chút không ổn có thể làm mặt mũi hắn chỉ có thể biệt khuất nói t ố t ngày sau lão tôn chính là tề thiên đại thánh lại nói cái con khỉ này lòng tràn đầy lo âu lúc thời gian cực nhanh xuống thiên đ ỉ n h thiết lập triều lần này các lộ tinh quân cùng tiên quan từng cái sắc mặt cũng là có chút khó coi lang tiêu bảo điện trong chốc lát yên tính bên trong lăng tiêu bảo điện lập tức có người nhịn không được cười ra tiếng nguyên lai là cái này thổ hành tôn cái này phù phù một quỳ thân thể đều trôn ở tiên vụ phía dưới chỉ để lại một cái đầu phản phất là một cái đầu nổi lên đến lập tức chúng tiên thần quay đầu nhìn một cái nguyên lai cười ra tiếng chính là tam đàn hải hội đại thần na cha ở trong tôi cười thế nhưng sau một khắc tất cả tiên thần đều hào nghiêng đầu qua tựa hồ không nhìn thấy mà một bên tư pháp thiên thần dương tiện thấy thế sau khoe miệng rất nhỏ t r ầ m rãi câu lên nhưng hắn còn là không giận tự uy ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn liếc mắt na cha lập tức na cha ngoan ngoãn ngẩm m i ệ n g lại trên bảo tọa ngọc đế nhìn xem cái này kịch vui tính một màn khoe mắt có chút run r u dậy nhưng hắn còn là cố nén ý cởi dê giả bộ làm ra một bộ chấn nộ bộ dáng từ trầm giọng quá to thổ p h ụ tinh quân ngươi là bị người nào đánh rơi đối mặt ngọc đế hỏi thăm phía dưới chỉ gặp thổ hành tôn là vẻ mặt bi thương lòng chua sót trực tiếp khóc g i n g nói ngọc đế tại h ạ đoan của a còn mời ngọc đế là tại hạ làm chủ bị tư pháp thiên thần trách phạt đi ngự mã giảm trăm ngựa mấy ngày lúc đầu cũng không sự t ì n h đây không phải là đến một cái mới nhậm chức bật mã ôn sao bởi vậy ta liền lòng tốt cho đối phương bàn giao xung ố cái này bật mã ôn chức vụ không ngờ rằng cái này mới tới hầu tự nhìn thấy chính mình là một cái trăm ngựa liền nói năng lỗ mãng càng là phát ngôn bừa bãi nói hắn một thân thần thông vô địch thiên hạ ngọc đế lao nhi mắt chó đuôi mù vậy mà để hắn đến trăm ngựa ta giận lý luận hai câu kết quả cái con khỉ này đầu tiên là hai cây gậy đánh gãy chân của ta cuối cùng một côn đem ta đánh chết ô ô. thủ hành tôn bi thương khóc giống phía dưới lập tức thiên đỉnh bên trên các lộ tinh quân từng cái mặt lộ xem thường c ũ n g phẫn nộ bọn hắn mặc dù biết cái con khỉ này lai lịch nhưng cũng chưa chắc quá c ả n dỡ đi quả thực chính là cùng vọng mà ngọc đế nghe nói sau càng là chấn nộ đến hung hăng vỗ bản một cái quá to làm c ả n quá làm c ả n hạ giới chỉ là một yêu hầu vậy mà như thế vô lễ quá làm c ả n lấy hai lộ t h ầ n nguyên mỗi người về b ặ n trước chấm phái thiên minh cầm nã này quái lúc này ngọc đế vẻ mặt chấn nộ nhìn chung quanh chúng tiên ra lúc này na cha cũng là hưng phấn không thôi mà nhưng tiên cái bên mà lý t i n h ra khỏi hàng tình cầu ngọc đế không chỉ có không có nửa điểm lộ vẻ xúc động ngược lại dửng dưng nhìn qua những người còn lại không phải là hắn không đồng ý mà là lý tinh thực lực quá yếu lần này hạ giới mặc dù là muốn diễn kịch nhưng cũng không phải đi chịu chết càng không phải là không công rơi trời đ ỉ n h chi thanh danh làm ngọc đế ánh mắt trông lại lúc na cha mặc dù hưng phấn nhưng hắn cũng không muốn cùng lý tinh cùng đi liền chậm rãi cúi đầu mà lúc này tư pháp thiên thần dương tiễn cũng là thấp giọng nói nghe nói cái con khỉ này cũng là ít có cận chiến cao thủ vừa nghe thấy lời ấy sau na cha lập tức xứng sở ngầm đầu nhìn nhà mình nhị ca ra hiệu ánh mắt càng là âm thầm nguyên thần truyền đ ô n ó i na cha cái con khỉ này ngươi phải làm biết được lần này đi có thể đội chín trăm tám mươi mốt nạn bên trong một kiếp công đức cũng coi như không ít nghe dương tiên Y tứ về sau lập tức na cha lộ ra dáng tươi cười trực tiếp ra khỏi hàng ôm quyền quát to khải bẩm ngọc đế hạ giới chỉ là một yêu hầu thôi na cha nguyện hạ giới cầm nã này yêu hầu nhìn thấy ra khỏi hàng người chính là na cha về sau lập tức ngọc đế lộ ra dáng tươi cười trực tiếp điểm đầu lớn quát lên t ố t đã như vậy vậy liền từ tam đàn hải hội đại thần na cha điểm đủ ba mươi ngàn thiên binh thiên tướng hạ giới hàng yêu lý tĩnh cự linh thần thổ phủ tinh quân làm tiên phong nhìn xem ngọc đế như vậy vì chính mình suy nghĩ trực tiếp đem lý tính cho mệnh danh là phó tướng về sau lập tức na cha hưng phấn vẻ mặt tươi cười để lý tĩnh cho hắng đừng nói để hắn hạ giới d i ễ n kịch liền xem như trá bại đều được chỉ gặp na tra điểm đủ ba mươi ngàn thiên binh thiên tướng trùng trùng điệp điệp liền từ nam thiên môn xuất phát hoa quả sơn hôm nay bên trên một ngày hạ giới chính là một năm từ khi tôn nộ g không trốn hạ giới đã nửa năm lâu cái này hoa quả sơn hầu tinh ngày hôm đó đêm thao luyện thanh thế ngút trời phía dưới bốn phía yêu quái đều hoảng sợ không thôi một ngày này tôn nộ g không ngạo nghễ đứng ở hoa quả sơn ra thao trường luyện hầu tinh lúc đột nhiên ở giữa vòm trời xuất hiện một mảnh mây đen chúng tiểu nhân chuẩn bị tác chiến tôn nộ không hét lớn một tiếng lập tức hoa quả sơn mấy chục ng đối với bọn hắn đến nói căn bản không biết được thiên đình c ù n g bố tại bọn hắn nhận biết bên trong đại vương của bọn họ chính là mạnh nhất mây đen c u ầ n c u ộ n xuống trong khoảnh khắc đem hoa quả sơn trên không vây chặt đến không lọt một giọt nước chỉ gặp tầng tầng mây l o a n ở giữa lộ ra từng cái thần sắc uy nghiêm thiên binh thiên tướng lớn mật bật mã ôn vậy mà dám c a n đảm tự tiện ẩu đà thiên đình thổ phụ tinh quân còn không mau mau thúc thủ chịu trói theo ta lên thiên đình xử lý chỉ gặp tiên phong đại tướng cự linh thần ị vào chính mình giọng lớn trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng nháy mắt cái này âm thanh vang dội quanh quần tại hoa quả sơn cả không. lúc đầu tôn nộ g không còn xoắn suýt chính mình như thế nào tránh thoát cái này đáng chết số mệnh lúc cái kia từng muốn cự linh thần cái này một giọng bật mạ ôn lập tức chọc giận hắn một đôi khỉ trong mắt càng là lộ ra bạo ngược khí ở đâu ra mao thần cũng dám quản ngươi tôn ra ra sự tình một đạo ánh sáng lấp lánh loay qua chỉ gặp tôn nộ g không trực tiếp người mặc màu vàng trên lến giáp tay cầm như ý kim cô đồng căm tức nhìn đ ầ y trời tiên thần giờ khác này trong lòng bên trong k i ể m chế nháy mắt bộc phát đã cái này số mệnh không thể thay đổi vậy hắn liền vượt khó tiến lên đem cái này đẩy trời thần phật làm cái nhão nhẹt giống trông thấy hoa quả sơn hoặc là thừa nhận lao tôn cái này tể thiên đại thánh danh hiệu hoặc là liền lăn cái cuối cùng lăn chữ tôn nộ không càng là hung lệ khí toàn bộ bộ phát giờ khác này trong hai con ngươi l ó e qua một vệ ánh sáng vàng tựa h ồ ngăn chặn hắn lý trí ngược lại đem dục vọng trong lòng toàn bộ phát t i ế t ra tới vòng trời trên đám mây nà cha nhìn qua phía dưới hầu tử cái này từng tiếng gầm thét xuống cực giống đã từng chính mình đều là vận mệnh bị thao túng người đáng tiếc cự linh t h ầ n lý tĩnh t h ầ hành tôn các ngươi ba người đi xuống liên thủ đem này yêu hầu đuổi bắt thổ hành tôn nghe được mình còn có hai vị giúp đỡ sau âm thầm thở dài một hơi xem ra lần này có lý t ĩ n h tại cái này na cha tâm tư đều tại lý t ĩ n h trên thân hắn cuối cùng có thể không bị người làm khó dễ mà cự linh thần cũng là niết miệng cười một tiếng đối với tâm tính l ô mãn g tư tưởng đơn giản hắn đến nói không có cân nhắc nhiều như vậy nhưng trong ba người lý t ĩ n h liền có chút biệt khuất cùng xấu hổ người khác đều là lao tử quản nhi tử đến phiên hắn nơi này kết quả liền điên đạo thành nhi tử quản lao tử mặt tướng tuân mệnh chương ự l i n t ba trăm mười sáu na tra đấu tôn ngộ không người cái này con khỉ ngang ngược có thể từng nhận được ta chỉ gặp ba đoá tường vần tử trên trời giang xuống cầm đầu thì là cái tia thân hình cao lớn cự linh thần tay cầm hai thanh tuyên hoa phủ lúc này chừng mắt một đôi chuông đồng lớn trong mắt trực tiếp nhìn qua tôn ngộ không giờ khác này tôn ngộ không bên trong đôi mắt chỉ có vô tận phẫn nộ con khỉ ngang ngược Bật mạ ôn. hai cái này xưng hô một mực tại trong đầu quanh quẩn càng là làm hắn nộ khí trùng thiên ngươi là cái kia đường mao thần nhà ngươi tôn gia ra sao lại nhận biết ngươi cái này tiểu thần cự linh thần nghe nói sau cũng là lông mày n h í u lại phẫn nộ quát tốt một cái không biết trời cao đất rộng bật mạ ôn lý tính nhìn thấy cái này nổi giận hầu tử lúc mặc dù phát giác được có chút không đúng nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều thần sắc dừng dưng chỉ vào hầu tử phía sau tinh kỳ h uy nghiêm nói chỉ là hạ giới đã một con khỉ ngang ngược vậy mà dám can đảm xưng tề thiên đại thánh quả nhiên là không biết trời cao đất rộng mà thứ ba đường tiên phong thổ hành tôn cũng là con ngươi đả một vòng lập tức tử tưởng vân bên trên nhảy lên như là cái k i a khoai tây trong chốc lát liền chui vào đại địa bên trong chỉ để lại một câu liền biến mất vô ảnh vô tung thúi hầu tử mau mau đầu hàng trên bầu trời na cha chính say xưa ngon lành muốn xem lấy hầu tử lớn bao nhiêu bản sự lúc không n g ờ rằng cái này thổ hành tôn vậy mà như vậy không muốn mặt vừa gặp mặt liền trốn vào dưới mặt đất không có chút nào điểm muốn báo thù huyết tính nhất thời làm hắn khinh thường đĩu môi nói nhị ca cũng thật l à tên lùn này đều bị làm thành một cái rắc r ư ỡ i ha, ha bắt mau thần khẩu khí thật lớn ta vốn muốn một gậy đem các người đánh chết sợ không người đi báo tin lại lưu các ngươi tính mệnh mau mau trở về đ ố i cái kia ngọc để nói lao tôn có vô cùng bản sự vì sao dạy ta thay hắn t r ă n g ngựa ngươi nhìn ta cái này tinh kỳ bên trên danh tiếng như này danh tiếng thăng quan ta liền không động đa binh tự nhiên thiên địa rõ ràng thái nếu như không đúng giờ ở giữa liền đánh lên linh tiêu b ả o điện dạy hắn long sàng định ngồi không được tôn nộ không giờ k h ắ c này trong lòng chỉ có vô tận d ụ c vọng cùng nộ khí cơ hồ đều nhanh bao phủ lý trí mà đối diện lý tính nhìn thấy tôn nộ không cái kia phía sau trên cờ lớn tươi đẹp tề thiên đại thánh bốn chữ lớn về sau lập tức hai đầu lông mày dâng lên một cỗi yêu hầu chờ chúng ta cầm xuống ngươi cái này nghiệp trướng nhìn ngươi có lời gì nói muốn ăn đòn tôn nộ không giờ khắc này cũng nhịn không được nữa trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng trong lòng bàn tay như ý kim cô đ ồ n g liền ra sức vùng v ẩ y mà lên keng hai thanh tuyên hoa phủ đột nhiên tiếp được một cô này nhưng cự linh thần lúc này biệt khuất một gương mặt v ỏ bừng một đôi t r u ô n g đồng lớn trong mắt bên trong càng là lộ ra một cỗ trấn kinh cái này gậy cùng tê dại thân hầu tự v ậ y mà như thế k i n h lớn mà một bên lý tĩnh thấy thế sau càng là phẫn nộ quát yêu tất khỉ nhưng mà còn chưa có nói xong chỉ gặp đằng sau chuyển đến một hồi tạm sắt đứt gậy tiếng vang ngoái nhìn trong chốc lát tôn nộ g không một đôi khỉ trong mắt chỉ thấy một cái hèn mọn tên lùn trực tiếp vung vẩy trường côn quét ngang gãy mất của cờ cái kia t ề thiên đại thánh tinh kỳ hạ xuống về sau trực tiếp bị tên lùn này xiết trong tay một cái đ ộ n địa không thấy tung tích giống giờ khác này phẫn nộ bao phủ hoàn toàn lý trí nội g i ậ n tôn nộ g không nội g i ậ n gầm lên một tiếng đỏ thâm giữ tận đôi mắt phía dưới đầu tiên là một chân hung h ă n g đạp ra ngoài trực tiếp một chân đạp đến lý tinh trên mặt nháy mắt bóng người giống như phi thạch một tiếng ầm vang nhanh như thiểm điện bị đạp bay đến xa xa một tòa núi nhỏ bên trên nháy mắt tiếng ầm ầm vang lớ cái con khỉ này vậy mà cường đ ạ i như vậy mà chẳng biết lúc nào một đạo mây nhỏ đoàn cấp tốc bay về phía trên bầu trời b á i kiến tam đàn hải hội đại thần thổ hành tôn may mắn không làm n h ụ c m ệ n h đã cầm tới cái này yêu hầu tinh kỳ chỉ gặp thổ hành tôn liếm lắp một gương mặt hưng phấn dơ lên trong lòng bàn tay màu vàng tinh kỳ còn không đợi na cha nói cái gì bốn phía thiên tướng từng cái lập tức âm thầm cười lạnh tốt một cái thổ hành tôn quả nhiên đều gà tặc người ta cự linh thần cùng lý tĩnh đều đang ra sức chém giết kết quả ngưng ngược lại tốt trong nháy mắt liền trộn người ta phía sau tốt tạc tử lúc này đột nhiên tận trời gầm thép phía dư tôn lộ không hung hăng một chân đá bay cự linh thần về sau lập tức hướng phía trên bầu trời bay đi hắn nhìn thấy hèn hạ tên lùn vậy mà trộm hắn tinh k ỳ thật can đảm nhìn thấy cái con khỉ này vậy mà như vậy điên cuồng trực tiếp đánh lấy ba mươi ngàn thiên binh thiên tướng mà đến lập tức na cha cũng là gầm t h é t một tiếng trong lòng bàn tay h ỏ a tiêm thương đột nhiên phân chấn ra k e n k e n trong chốc lát trên chín tầng trời ánh lửa văng khắp nơi ngắn ngủi khoảnh khắc h ỏ a tiêm thương liền cùng như ý kim cô đ ồ n g giao thủ vài chục lần hai người càng lạ bởi vì cô này cự lực mà tách ra nhà nào tiểu hài đây là mới từ nún vũ cao su đầu bên trên kéo xuống đến a Tôn nộ k hai ô n tiếng này dễ cận g một dễ p h í d ư ớ thế người h ư n là lông lập lòe lửa lời này đàn trực tiếp tam thần Natcha, bật răng chọc cái giận hải hội đại hai giận, nghiến răng nghiến lời nói, gặp chỉ hắn g ôn. n mảy ma đầu điên cùng giao chiến lại với nhau trong lúc nhất thời hai người vậy mà đấu chính là lực lượng n g a n g nhau tôn nộ không càng là thi triển hết sở học cái này như ý kim cô bổng nơi tay càng là có cô vô địch thiên hạ ảo giác mà na cha càng là bếp khuất cũng không phải là cái con khỉ này thực lực mạnh bao nhiêu mà là hắn cần khắc chế chính mình đem cảnh giới áp chế ở kim tiến cảnh bằng không cái con khỉ này thế nào lại là đối thủ của hắn ha ha đây chính là thiên đình thực lực sao ha ha nhìn tối lao tôn càng đánh càng là thoải mái tôn nộ g không là càng thêm uy phong lấm liệt trong đầu cơ hồ đã không có cố kỵ cái gì thiên đình tam giới cái gì ngọc hoàng đại đế chỉ cần hắn có thể tránh thoát cái kia đẩy đầu đều là h ụ u cục như lai láo nhi liền cái gì cũng sẽ không có ý niệm này một trận à cái này tôn nộ g không càng là hưng p h ấ n hét lớn liên tục cũng không tiếp tục bận tâm cái khác tốt một cái hậu tử na tra tay cầm hòa tiêm thương đừng nhìn cùng tôn nộ không dưới mắt là đấu lực lượng ngăn nhau nhưng trong lòng của hắn cũng là rất không thú vị cái con khỉ này dưới mắt vẫn là quá yếu tây du trong nguyên tắc na cha thực lực rất q u ỷ dị tại giai đoạn trước bại vào tôn ngộ không tây nhưng tại hậu kỳ đại chiến thanh ngưu cái cùng ngưu ma vương từ nơi này có thể nhìn ra na cha thực lực hẳn là không có chút nào yếu tại cái con khỉ này mà dưới mắt na cha cũng không phải nguyên bản thực lực tiến triển chậm rãi tồn tại một thân thực lực sớm đã là thái ớt kim tiên đình phong lúc này một đối một ngạnh bính ngưu ma vương cũng là không sợ chút nào hai người từ trên trời đánh tới dưới mặt đất lại đánh tới trên trời đầy trời thiên binh thiên tướng đều nhìn ngây n g ư i cái này đều đã bao lâu không có đi ra n ư u như vậy yêu vương vậy mà có thể cùng bọn hắn tam đàn hải hội đại thần đánh cho khó phân thắng bại tốt tốt một cái sữa mùi tanh còn chưa rút đi m a u hải tôn nộ không lúc này càng đánh càng là hưng phấn không thôi tựa hồ đã quên đi tất cả lúc này giấu ở trên bầu trời tu bổ để thấy cảnh này sau càng là âm thầm gật đầu cái con khỉ này như vậy không có dạ tâm vậy hắn liền dùng chút thủ đoạn đem cái con khỉ này d ụ c vọng bản tính toàn bộ kích phát ra đến hắn liền không tin cái con khỉ này thật đúng là một cái chịu được khỉ quả nhiên cái con khỉ này hai con ngươi đỏ thấm điên cùng vung vậy trong lòng bàn tay thần binh đang cùng hầu tử đối chiến na cha dê giả bộ làm ra một bộ đem hết toàn lực bộ dáng đầu óc cũng đang không ngừng chuyển động tự hỏi chính mình nên như thế nào rút đi lúc đột nhiên ở giữa giữa thiên địa chuyển đến một tiếng gầm thét nhất thời làm hắn mừng d ỡ yêu hầu nhìn ta phát bảo chỉ gặp chật vật lý tính chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau phẫn nộ hét lớn một tiếng về sau trong lòng bàn tay linh lung bảo tháp nháy mắt vứt ra ngoài đón gió mà lớn dần trong khoảnh khắc hoa thành núi nhỏ lớn nhỏ đồng thời còn có một cỗ cường đại hấp lực đột nhiên đánh tới na tra thấy thế sau lập tức đôi mắt chỗ sâu lóe qua một đạo vui mừng trực tiếp một cái lắc mình xuất hiện tại tôn nộ không phía sau đột nhiên ở giữa h ỏ a tiêm thương một cái quét ngang mà đến tôn ngộ không vội vàng vung vẩy trong lòng bàn tay thần binh đón đỡ một tiếng ẩm vang tiếng vang tôn ngộ không lập tức bị đập bay một màn này xuống lý tính lập tức chừng lớn mắt bật thốt lên không chỉ gặp cái con khỉ này trực tiếp chạm mặt liền hướng phía hắn bay tới tại lý tính hoảng sợ thần s ắ c phía dưới ngay một tiếng mình bị trước mắt cái này vẻ mặt giữ tợn hầu t ử hung hăng vung lên cây gậy chính là một gậy đánh tới tạp sát một tiếng gậy xương đứt gân tiếng vang truyền đến phía dưới bên trong đôi mắt lộ ra kinh sợ lý tính hoảng sợ nhìn xem cánh tay trái của mình đã bị đánh gậy mắt thấy cái k đột nhiên ở giữa một cán hỏa tiêm thương đánh tới một tiếng nổ van g phía dưới lý tính bị chấn động đến hai l ô h a i mất thông na cha giờ khắc này kinh sợ quá to yêu hầu lần tiếp theo ta định sẽ không khinh xuất thà thứ ngươi thu binh đột nhiên một phát bắt được lý tĩnh hướng thẳng đến vòng trời ném đi na cha trực tiếp hét lớn một tiếng liền muốn thu binh mà đi ha ha nói cho cái kia ngọc đế cái này tề thiên đại thánh ta lão tôn vào chỗ hoa quả sơn bên trên tôn nộ không ngạo nghễ n g ử a mặt lên trời điên cuồng gạo thét trong lòng bàn tay như ý kim cô bẩm cẳng là chỉ vào vòng trời phán phất là một thân một mình cùng thiên không đối nghịch c h ậ c h ậ chuẩn đệ ngươi thủ đoạn này thật là bị hội ngay tại tu bồ đề hài lòng gật đầu lúc đột nhiên phía sau chuyển đến dếu c cỡ tâm thanh nhất thời làm sắc mặt hắn xanh xám đến khó coi chuyển qua sau đó trực tiếp hử lạnh nói liền cùng ngươi thanh vân tại phong thần lúc thủ đoạn có nhiều sạch sẽ vậy nhìn xem tu bồ đề đánh về thanh vân không chỉ có không có tức giận ngược lại chật chật lắc đầu nói ngươi cũng c h ờ nói lung tung thiên cơ đều không tính được tới ngươi cái này gọi nói xấu nhìn xem không muốn mặt thanh vân tu bồ đề cũng là một hồi bích quất thật vô s ỉ a phong thần đánh một trận tiệt giáo đổ x i ể giáo bị hắn trộm nhà cũng đổ một nửa hãng â y phương phật giáo ngay trước tam giới mặt làm một cái không phải người kết quả hồng vân ngược lại tốt, trong ngoài hết được t h a Nguyên h thể cho Vân, nói n ta có ư ơ i c á k xem uy hiếp chính mình tu bồ đề, thanh vân cũng là cười lạnh nói tu bồ đề lông tạp, người làm ta sợ nếu không ngươi đem đại thừa phật giáo hầu tự làm thịt, ta cũng đem tay phương phật giáo hầu tự làm thịt như thế nào chúng ta nhìn xem người nào liều đến có ai cái này một đánh phía dưới lập tức tu bổ để bị tức đến á khẩu không trả lời được biệt khuất không thôi mẹ quá làm người tức giận thanh vân ngươi đến cùng muốn làm gì liền nói rõ hừ hừ ngươi nghĩ đến nhiều lắm ta chẳng qua là đến xem đường đường thánh nhân phân thân như vậy thân phận vậy mà như thế tính toán nhà mình đội nhi chật chược cái con khỉ này cũng là quái đáng thương nhìn xem thanh vân trả phúng tu bổ để vẻ mặt xanh xám ngươi cho rằng hắn nghĩ à thực tế là cái con khỉ này quá không có tiền đồ nếu không phải hắn làm thành như vậy cái con khỉ này trí khí chỉ sợ sẽ là đời này giữ tại hoa quả sơn mệnh thanh vân chúng ta nam tây hai phật giáo hợp tác đi b i ế tu k h t sau bồ đề ngưng trọng ngữ khí phía dưới thanh vân nghe nói sau cũng là âm thầm suy nghĩ đối phương nói đến cũng không tệ không cần nói là đem hai người chiến hỏa dẫn tới nam chiêm bộ châu cũng tốt hoặc là tây mưu hạ châu cũng được sẽ chỉ làm thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn hai người chế giễu còn không bằng trực tiếp đem chiến hỏa bảy ở phương đông vô luận như thế nào coi như như thiệt giáo như vậy t h n g bại nam chiêm bộ châu tây mưu hạ châu cũng là sòng phương đường lui giờ khác này hai người nhìn nhau sau lập tức lộ ra dáng tươi cười không tệ t ố t người ta trước tiên ở phương đông đứng vững góp chân lại nói không cho phép ngươi chen tay vào ta tây phương phật giáo đi về phía tây thỉnh kinh sự tỉnh hừ hừ tu bồ đề ngươi cũng không xem thật kỹ một chút từ đầu tới đuôi đều là ngươi trước tính toán Ta có thể nói cho ngươi, không, có ngươi ó i cho n không chỗ chúng có việc điểm tốt, ta lây là ngọc k h n đế một bộ mờ mịt giả vờ như cái gì cũng không biết bộ dáng mở miệng họ tham một màn này hạ lệnh vô số tinh quân thẩm mỹ tốt diễn kỳ a ngọc đế na cha đang cùng cái kia hầu t ử lúc giao thủ cái kia từng muốn lý tính âm thầm đánh lén bị hầu tử kém chút đánh chết na cha bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời trước thu binh trở về lăng tiêu bảo điện na cha trực tiếp hát nhân cáo trạng trước tựa hồ muốn nói lý tính mặc dù không có quan hệ gì với ta nhưng ta cũng không thể nhìn xem chính mình người của thiên đình bị một cái yêu hầu đánh chết đi cái kia nhiều mất mặt ta mặc dù lý do này cực kỳ gấp ép nhưng giờ khắc này vô số tinh quân vẫn là không nhịn được nhìn qua na cha lộ ra vẻ khâm phục khá lắm lý do có thể tìm đến như thế thỏa đáng lợi hại a biết đến đều hiểu dù cho là cái này na cha bản sự có đại la hôm nay cũng phải ngoan ngoan rút về đến tuyệt đối không thể gây tổn thương cho cái con khỉ này nửa điểm nhưng chẳng ai ngờ rằng na cha vậy mà cầm lý t ĩ n h làm bia đỡ đạn có thể nói trực tiếp che lấp qua mình cùng hầu tử giao thủ mất mặt một màn bại mất mặt ngang tay cũng mất mặt ta lần này lý do thế nhưng là mười phần thỏa đạn g a hoàn toàn chính là nói không có đuổi bắt về hầu tử đến không phải vấn đề của ta ta na cha đang chuẩn bị phát lực lúc cái này đồng đội bất tranh khỉ a ngọc đế nhìn thấy na cha lần này sau khi giải thích đều sửng sốt sau đó lắp đầu nợ nụ cười tiểu tử này vậy mà cũng như vậy khéo đưa đầy quả chương i ê n là khó đ c ba trăm mười bảy so chó liếm đều sạch sẽ khai bẩm ngọc đế vẻ mặt hiền lành nụ cười thái bạch kim tinh lần nữa đứng ra các lộ tinh quân từng cái không để ý xem kịch ngọc đế cũng là âm thầm thở dài một hơi vẫn là thái bạch chi tâm a cái tia yêu hầu chỉ biết mở miệng không biết lớn nhỏ muốn thêm binh cùng hắn tranh đấu nghĩ nhất thời không thể thu phục phản lại lao sư không bằng ngọc đế lớn bỏ ân tử còn đem chiêu an ý c h ỉ liền dạy hắn làm tề thiên đại thánh chẳng qua là thêm hắn cái không hàm có quan không lộc là xong chỉ gặp thái bạch kim tinh cười ha hạ nói xong câu đó về sau thiên đ ỉ n h trên có chút không biết sâu cạn tiên quan có chút nhứ mày dù sao trong mắt bọn hắn tiên h uy không thể làm tức giận ha ha cái kêu hạ giới yêu hầu có thể cùng tam đàn hải hội đại thần chống lại có thể thấy được cả người bản lĩnh cũng là không yếu cũng miễn cho làm cho người hạ giới nói chúng ta thiên đ ỉ n h vô thức người sáng tỏ thái bạch kim tinh câu nói sau cùng trực tiếp ngăn chặn hết thệ mọi người miệng một cái hạ giới yêu vương có thể cùng tam đàn hải hội đại thần na cha đ ấ u tồn tại bị phong một cái bật m ã ôn ngược lại là một chuyện cười mới là ngay tại lúc đây là tư pháp thiên thần dương tiễn cũng là dừng d ừ n g chắp tay nói khải bẩm ngọc đế thiên đình phía trên các lộ tinh quân tiên h quan đều là là có công thiên địa mới này phong thưởng nếu theo thái bạch kim tinh kiểu nói này hạ giới yêu vương chỉ cần có thực lực liền có thể lên trời làm con lớn đây chẳng phải là nói thiên đình thành tranh dũng đấu hung k h nơi tư pháp thiên thần ngươi cũng không thể nói như vậy ngươi hiểu lầm thái bạch kim tinh làm sao lại không phải là đang nói thiên đình các lộ tinh quân tiên quan đều là căn cứ công đức chiến tích đến cũng không phải tùy tiện liền có thể bên trên nhìn xem tranh chấp thái bạch kim tinh cùng tư pháp thiên thần ngọc đế ngược lại cười lắc đầu thành người hòa giải càng là hiện ra hết thiên địa đứng đầu lòng dạ cười to nói bởi vì cái gọi là một chuyện không phiền hai chủ đã thái bạch cảm thấy cái này hạ giới y ê u tiên có tuệ y căn như vậy việc này liền lần nữa giao cho ngươi t i ề n đến thái bạch kim tinh trong lòng thầm than một tiếng vì công đức đây coi là cái gì không khỏi gật đầu cung kính nói tuân mệnh hoa quả sơn đại thánh cái này thiên đình chức quan lớn nhỏ đều là từ tim m tôn vì sao chê bé húng chi các lộ tinh quân tiên quan từng cái đều là tại lên trời trước liền tạo phúc một phương lên trời sau càng là ấn ngàn năm là tính toán bởi vậy mới có hôm nay t r ư ớ c quan này nhìn xem xa ngồi tại ghế đá tôn nộ không thái bạch kim tinh cũng là cười lắc đầu đầu tiên là giải thích một phen thiên đ ỉ n h các lộ tinh quân t r ư ớ c quan lớn nhỏ tồn tại ngay sau đó hắn lại bắt đầu lắc lư lần trước đại thánh có thể thắng được cái kia cự linh thần thổ phủ tinh quân cùng lý thiên vương ba người càng là có thể cùng tam đàn hải hội đại thần kịch chiến có thể thấy được nó bạo sự bởi vậy lần này là lao hán lực vì đại thánh bốc lên tội tấu nghe miễn khởi binh lữ mời đại vương trao ghi chép ngọc đế c h u ẩ n đấu bởi vậy đến mời lại đến trời làm tề thiên đại thánh mấy câu nói xuống tới có thể nói là biết tròn biết méo trong ngoài không đắc tội người không nói càng đem công lao của mình cũng nói ra chỉ gặp thái bạch kim tinh cười ha hả nhìn qua ghế đá mà lúc này tôn nộ g không trong hai con ngươi lóe qua một đạo tinh quang nguyên lai lại là tu bổ để âm t h ầ n một sợi nguyên thần ngăn chặn cái con khỉ này ha ha thật tốt vẫn là thái bạch ngươi đủ ý tứ lần này ta lão tôn liền lên trời làm cái tia tề thiên đại thánh tôn nộ không lại một lần nữa vứt bỏ hạ giới thân phận của yêu vương đi theo thái bạch kim Cùng lúc đó trong tam giới yêu vương từng cái nghe nói sau lập tức một mảnh xôn xao vô số người mắng to cái con khỉ này không phải thứ gì nhất là ngưu ma vương chờ cùng cái con khỉ này kết b á i yêu vương chân trước mới kết công thủ minh nước càng là danh s ư n g bảy đại thánh kết quả cứ như vậy phế đi nói cái con khỉ này lại đến thiên đình được phong làm tề thiên đại thánh sau lập tức dương dương đắc ý đủ thiên phủ xuống hai ti tiên lại sớm muộn hầu hạ chỉ biết n h ậ t thực ba bữa cơm đêm ngủ một giường vô sự giác doanh tự do tự tại nhàn rỗi tiết kết bạn du cung giao bằng kết nghĩa gặp đến nói cái bệ hạ cùng cái kia cựu rượu tinh cựu rượu ngũ phương tướng nhị thập bát tú tứ đại thiên vương thập nhị nguyên thần ngũ phương ngũ lao phổ thiên tinh tướng sông ngân quần thần đều chỉ lấy huynh đệ đối lãi lẫn nhau xưng hồ hôm nay đông du ngày mai tây lay động mây đi mây đến hành tung bất định sau đó cái này tề thiên đại thánh mỗi ngày không có việc gì về sau có người bẩm báo ngọc đế cuối cùng thu hoạch được cái trông coi bản đảo viên chức trách phốc phốc cái này bản đảo viên bên trong khắp nơi trên đất đều là h ò đảo còn có bị định trụ thất tiên nữ mà lúc này tôn nộ không vẻ mặt say mê trực tiếp đem đầy vườn bên trong thành t h ụ quả đảo gặm cái không còn một mảnh lúc này bên trong giao trì ngọc đế nhìn xem bản đảo viên cảnh tượng không khỏi l ô ngày m này lên mà một bên giao chỉ vương mẫu cũng là có chút phẫn nộ khinh người quá đáng k i n h người quá đáng lúc này cái này bên trong giao chỉ liền giống với một cái tiểu thiên đ ỉ n h phía dưới hai bên trái phải có các lộ thật tình đầu nhập tinh quân tứ đại thiên vương đều là xuất hiện hạo thiên kính bên trong một màn c à n g là khiến cho mọi người thấy rõ ràng chật chật cái này tu bổ để quả nhiên là vô s ỉ đến cực điểm a quả thật có tây phương phong phạm chật chật chật i một bộ cái gì cũng không nghe thấy bộ dáng mà ngọc đế có chút lúng túng nhìn qua thanh vân sư huynh à, cái này bàn đảo viên trước giờ đã đem có thể hái đều cởi xuống có hay không có thể nguyên lai、like、hôm nay là thanh vân triệu tập đám người này tụ tập tại bên trong giao chỉ càng làm mượn cái này hạo thiên kính quan sát một màn này một bên giao chỉ vương mẫu cũng là trong mắt vượng lộ ra một cố vẻ giận dữ cái này tu bổ để ưởng là thánh nhân phân thân à. nào có như vậy chưa thấy qua việc đời đem chọn tòa bàn đảo viên đều gặm sạch sẽ nếu không phải thanh vân sư huynh sớm nhắc nhở nàng tốt nhất đem tốt một chút trái cây đều cởi xuống lần này nàng thật đúng là phải bị thua th tôn nộ không ăn chính là miệng đ ầ y nước không nói toàn thân trên dưới c à n g là tràn ngập nồng đậm p h á p lực đôi mắt đều có chút mê ly giờ khác này hắn là thật có chút mê hồ dù sao nhiều như vậy bản đảo ăn vào trong bụng người bình thường có thể chịu không được giờ khác này tu bồ để đột nhiên cảm ứng được cái gì lập tức cái này một sợi nguyên thần thoát ra đi hướng phía giao chỉ mà đi mà tôn nộ không mê mẩn hồ dưới hồ thẳng đến cái kia giao chỉ bản đảo hiến hội mà đi giao chỉ thanh vân tu bồ đề hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh sau khi đi vào chỉ gặp các lộ tinh quân từng cái túi đầu không lên tiếng khí bộ dáng giống như hò đá mà thanh vân bưng rượu mười phần có hăng hái nhìn xem hạo thiên kính bên trong hình tượng ngọc đế cùng vương mẫu mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm tựa hồ cũng tại thưởng thức rượu trong tay bình rượu giờ khác này tu bồ đề vẻ mặt nóng hổi trứng mắt mắt to nhìn xem thanh vân nào có ngươi dạng này mà thanh vân cũng là cười nhìn qua chạy tới tu bồ đề đạo hữu ngươi đến rất đúng lúc mau đến xem nhìn cái con khỉ này chà chà quả nhiên là tham ăn à bàn đảo viên bên trong trái cây đều ăn một cái không còn một mảnh chật chật tu bồ đề sắc mặt vào bừng hắn há có thể không biết được đối phương là đang dễu cận hắn tướng ăn có chút quá khó nhịn có thể trong lòng của hắn suy nghĩ một ch cũng không phải ăn vào nhà mình bụng thanh vân bần đạo cái này đ ổ nhi tướng ăn là khó coi một chút nhưng ngươi cái kia đ ổ nhi đã từng tướng ăn chưa hẳn liền để mắt chỉ gặp tu bồ để cười lạnh một tiếng trực tiếp đôi mắt liếc nhìn đến cái kia phía dưới cái kia tư pháp thiên thần dương tiễn tứ đại thiên vương bọn người trên thân tựa hồ muốn nói ngươi nha đổ đệ đề đều sạch sẽ xế. khu khu cái con khỉ này muốn tới tuần vui này muốn diễn tiếp chúng ta là không cần rời đi trước cái này giao chỉ nhìn xem đối trọi gây gắt hai người ngọc đế lần này cười ha hả đứng ra làm người hòa giải mà lúc này giao chỉ bên ngoài nên đón một đạo ánh sáng lấp lánh thấy cảnh này sau vương mẫu rõ ràng sắc mặt có chút khó coi trực tiếp hư l ạ n h một tiếng vung tay háo ở giữa nháy mắt bên trong giao chỉ trước mắt mọi người không gian bắt đầu biến ảo vô số người lúc này mới hoảng sợ nhớ tới một sự kiện giao chỉ vương mẫu nương nương cùng hạo thiên ngọc đế thế nhưng là đạo tổ thân bên đạo đồng càng là chuẩn thánh c ư ờ n g giả hoa quả sơn thủy liêm động bên trong không đáng chú ý ghế đá bên trong một đoá tối tăm bóng người cơ hồ đã che đậy tự thân sở hữu khí t ứ c lại thêm lục đạo luân hồi hậu thổ như thế thiên cơ xuống căn bản không người có thể phát hiện người này đáng chết cái con khỉ này không bình thường mà lại gần nhất khí tức cũng rất quỳ lúc này hoa quả sơn nhất định bị người nhìn chằm chằm xem ra chỉ có thể chờ đợi đến cái con khỉ này bị chấn áp dưới ngũ hành sơn chính mình mới có thể âm thầm chạy đi d ấ u ở thủy liêm động bên trong người chính là hưng vân lúc này hắn âm thầm nuốt nước bọn càng là bắt đầu không ngừng phán đoán tam giới biến hóa có thể tin tức quá ít hắn bây giờ cũng không cách nào đánh giá ra cái gì đến chỉ có cái này hầu tử có chút không bình thường xem ra là bị người tính toán may mắn hắn lần trước có hậu thổ trợ rút để hắn trước giờ cảm ứng được một cỗ khí tức kinh khủng liền vội vàng trốn ở cái này thủy liêm động bên trong mới không bị phát hiện đúng lúc này thủy liêm động bên ngoài vang lên vui chơi âm chỉ nghe thấy vô số hầu tinh hưng ơ phấn vui vẻ kêu to chỉ gặp lúc này tôn ngộ không đã từ thiên đình chạy về lúc này vẻ mặt vẻ kinh hoàng càng nhiều vẫn là dữ tợn đáng chết lao tà tiên hắn hết lần này tới lần k h á c liền không tin cái này t à lúc này hoa quả sơn tinh kỳ le lói thương kích ánh sáng trói lọi chính là tôn ngộ không tự mình sắp phong bốn kiện tướng cùng bảy mươi hai động yêu vương ngay tại diễn luyện võ nghệ khi nhìn đến bọn hắn đại vương trở về nháy mắt từng cái hưng ơ phấn hoan hô lên mà tôn ngộ không trong đôi mắt lộ ra dữ tợn nhìn qua đầy khắp núi đồi bầy yêu lập tức hoặc là không làm đã làm thì cho xong lập tức cao cao dơ lên trong lòng bàn tay như ý kim cô đồng phẫn nộ quát chúng tiểu nhân thiên đ ỉ n h có người mưu hại ta lao tôn lần này ta tể thiên đại thánh nói cái gì cũng không đi cái kia thiên đ ỉ n h nhanh chóng đi mời còn lại yêu vương còn có triệu tập hoa quả sơn tất cả các con giữ t ậ n tôn nộ g không muốn chạy trốn có thể lại luyến tiết hoa quả sơn hết thảy mà lại h ắ n lúc này trong lòng âm thầm tính toán thiên đ ỉ n h thực lực cũng liền như thế lớn không được chính mình không đi t r e o chọc cái k i a đầu đầy u cục như lai là được thiên đình báo ngọc đế vương mẫu không biết là ai đảo loạn bàn đảo đại hội an vụ ngọc dịch quỳ tướng thứ tám vật quý tr cũng đều vụ. Đâu xuất cung an bên trong đều Đâu xuất vụ. lúc u y ệ n c h này xích cước đại tiên cũng là chật vật chạy đến giao trì cao giọng la lên thần tre vương mẫu chiếu hôm qua dự họp ngẫu nhiên gặp tề thiên đại thánh đối thần nói vạn thuế có chỉ lấy hắn mời chúng thần trước đi đến thông minh điện diễn lễ mới đi dự họp thần theo hắn ngôn ngữ tức về thông minh điện bên ngoài không thấy vạn t u ế long sa phượng liễn vừa vội tới đây chờ đợi duy trì trật tự liên quan cũng là vội vã chạy đến giao trì trực tiếp chắp tay quát to hồi bẩm ngọc đế đảo loạn tiên cùng người chính là tề thiên đại thánh vậy lúc này bên trong giao chỉ hội tụ thiên đình bên trên các lộ tinh quân tiên quan ô ương ương một mảnh phía dưới bên trong giao chỉ bừa bộn càng là rõ rõ r à n g r à n g thiên đình ngự t i ể u ngã trái ngã phải long trọng bàn đảo tiệc rượu càng là đĩa đều liếm lấy thật sạch sẽ lúc này bên trong giao chỉ chúng tiên ra tệ tụ ngọc đế cùng vương mẫu nhìn xem bừa bộn giao chỉ mặc dù đã biết được thật là tận mắt nhìn thấy về sau vẫn là cảm giác có chút nhìn thấy mà giật mình phía dưới tư pháp thiên thần dưới chân một cái bóng loáng đen tui đen tui chó đen chừng lớn mắt chó nhìn qua bừa bộn bàn đảo tiệc rượu không khỏi cái con khỉ này là là chó sao cái này đĩa so cho liếm đều sạch sẽ h à o thiên khuyển cái này không tim không phổi một câu nói ra về sau lúc này bên trong dao chỉ nào có một cái là đơn giản người ào ào nghe được rõ rõ rằng ràng mà biết được chân tướng đang cùng ngọc đế vương mẫu hai người ngồi ngay ngắn ở cùng một chỗ đông cực thanh hoa đại đế thanh vân nghe xong cũng là cười dương tiến túi đầu tay cầm vớt ve đến đầu chó bên trên còn chưa mở miệng nói cái gì lúc h à o thiên khuyển lập tức meo lại mắt hưởng thụ nói chủ nhân cái này hội bản đào đều bị cái con khỉ này làm thành như thế để ta cái này chó đều không có đĩa liếm cái con khỉ này còn danh xưng cái gì tề thiên đại thánh muốn ta nói cái này xưng hào làm cho chủ nhân mới là hầu tử cần phải xưng cho liếm đại thánh phốc phốc giờ khác này chúng tiên quân bên trong cuối cùng có người nhịn không được thoáng cái cười đau cả bụng d ư ơ n g tiễn l ệ n h lùng thần s á t xuống túi đầu xuống trầm giọng nói ngậm miệng tay cầm một tăng lực lập tức hao thiên khuyển ngoan v ộ i và ngậm miệng lại mà ngọc đế cùng vương mẫu nghe xong cũng là không tự chủ được n ế t miệng lên vẻ tươi cười mà lúc này cùng thanh vân chân nhân ngồi ngang hàng tu bổ để cũng là nét mặt dàn mua đỏ bừng đáng chết con chó này nhất định là thanh vân thụ ý chật chật ngọc đế vương mẫu cái này hội bàn đảo cũng là rất sạch sẽ đông cực thanh hoa đại đế thanh vân cũng sẽ không cho tu b ổ đề mặt mũi này trực tiếp ở trước mặt nhấc lên việc này giờ khác này chúng tiên nhìn qua hội bản đảo bên trên cái bản chật chật đĩa từng cái đều là s á n g l o á n g hoàn toàn chính xác so cho liếm đều sạch sẽ a hôn t r ư ớ n g cái này con khỉ ngang ngược quá vô liêm sỉ vì để tránh cho hai vị đại la bóp ngọc đế vội vàng dê dạ bộ làm ra một bộ chấn nộ bộ dáng hung hăng vỗ một cái tay v ị càng là giận chỉ và hội bản đảo bên trên bừa bộn một mảnh nhưng sau một khắc hắn lại lúng túng cái này không thể nói chỉ là một hạ giới yêu hầu chấm thương nó bản sự ai biết cái này yêu hầu hôm nay như vậy không hiểu cấp bậc lễ nghĩ ngọc đế một bộ phẫn nộ bộ dáng mắng to phía dưới chúng tiên quân cả đám đều c h ầ m mặc túi đầu biết đến đều đang xem kịch không biết địa vị cũng không đúng quy cách à vội vàng địa vậy học tiền bồi túi đầu c h ầ m mặc không nói lệ tứ đại thiên vương hiệp đồng na tra thái tử điểm nhị thập b ắ t tú c ử u diệu tinh quan thập nhị nguyên thần ngũ phương yên đế tứ trị công t à o đông tây tinh đấu nam bắc hai thần ngũ nhạc tứ độc phổ thiên tinh tướng trung một trăm ngàn thiên minh bố mười tám dựng thiên la địa võng hạ giới đi hoa quả sơn vây khốn định bắt lấy được tên kia xử phạt ngay tại ngọc đế hạ lệnh lúc này chỉ gặp lúc này từ tây phương phật giáo chạy đến chuẩn bị tham gia b à n đảo đại hội trưởng nhĩ hoan hỷ bồ tát độ á c h bồ tát phổ hiền bồ tát văn thủ bồ tát đám người chậm dại đi vào cái này bên trong giao trì dương tiên thấy cảnh này lập tức meo lại mắt trực tiếp ra khỏi hàng chắp tay nói ngọc đế vương mẫu b à n đảo viên hái bảy vị tiên tử còn chưa trở về ta đi trước nhìn xem phải trang n ộ hạ dứt lời sau trực tiếp hất lên áo choàng sau lưng càng là đi theo một cái chó đen hưng phấn đuổi theo giờ khác này song phương ánh mắt va chạm phía dưới dương tiên ánh mắt lạnh lùng dừng dưng nhìn qua bọn này toàn bộ đều là phản giáo đi tây phương phật giáo bồ tát. trong đó hao thiên khuyển hương phấn theo sau lúc nhìn thấy hai giải sau lập tức hoảng sợ nói chủ nhân đây chính là viên hồng nói con thọ bồ tát sao ngâm miệng nhìn như tại g i a n dạy nhưng dương t i ễ n k h ỏ e miệng dáng tươi cười thế nào cũng không che giấu được phản phất tại tận lực ngay trước toàn thiên đình mặt trào phúng lập tức mới vừa tới đến bên trong giao chỉ tây phương phật giáo bốn đại bồ tát nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc khó coi mà cùng lúc đó các lộ tinh quân nhìn xem bốn vị này bồ tát từng cái bên trong đôi mắt đều là vẻ trầm trọc cái k i a hầu tử dùng định thân thuật định trụ chúng ta lâu như vậy biểu ca vương mẫu nương nương phải trăng sinh khí rồi chỉ gặp tư pháp thiên thần dương tiễn bên cạnh thân vây quanh bảy cái người mặc nhan sắc không đồng nhất như là cầu v ò n g tiên nữ vanh reo hiến chuyển ở một bên liệu d i u hao thiên khuyển trường lớn mắt chó không ngừng mà tại bên trong vườn l o ạ n chuyển thiên địa vô cực vạn dặm truy tung chỉ gặp hao thiên khuyển trong miệng đều là hậu đạo không khỏi đoán trách xuống sắc bén kia răng cho trực tiếp cốt ca cốt c á c toàn bộ cắn nát nuốt vào chó trong bụng còn đoán giận nói chủ nhân cái này bật mạ ôn quá mốc đi như thế lớn bản đạo viên quả đạo đều gặm đến bóng đoáng, cái này không phải hầu tử. hoàn toàn chính là nhân gian cá giết sang s ô n g sao quất ca quất k ế tâm thanh không ngừng quanh quẩn tại b à n đảo viên bên trong dương tiến thần sắc thản nhiên đối mặt thất tiên nữ cũng là vương mẫu bảy vị n g a nữ tố khổ nói trắng ra hắn cái này bảy vị tiện lợi biểu nội cũng là sợ bị trách phạt bởi vậy mới tại hắn nơi này tố khổ mà lại dương tiến không để lại dấu vết nhìn qua b à n đảo viên không có tán loạn hầu tử khỏe mắt có chút giật giật cái này hột đảo cũng coi là đố tốt hao tiên h khuyển như vậy cũng không tính lãng phí chính là nhiều lắm có thể thấy được cái con khỉ này tạo bao lớn loạn hao tiên k u y ể n dương a i hưng phấn điên quẩn tại bản đảo viên nội Khắp、nơi đầy ề u là b đủ ả o hạch, mặc nửa ngày sau đó hao thiên khuyển phun màu đỏ tươi đầu lưới thở hổn hển chạy về đến về sau dương tiến lúc này mới nhìn chung quanh từng cái tuyệt sắc biểu muội rừng dưng gật đầu một cái bậy vị biểu muội yên tâm lần này chính là yêu hầu làm loạn bây giờ ngọc đế cùng vương mẫu đã điều khiển một trăm nghìn thiên binh thiên tướng hạ giới đổi u bắt yêu hầu không có quan hệ gì với các ngươi có dương tiến một câu nói kia lập tức thất tiên nữ từng cái âm thầm thở dài một hơi cũng chính là người ngoài cảm thấy bọn hắn là vương mẫu nghĩa nữ nhưng các nàng thế nhưng là có tự mình hiểu lấy chính mình chẳng qua là cao hơn một cấp thị nữ thôi bởi vậy cái này bản đảo viên xuất hiện như thế lớn nhiễu loạn mặc dù không phải lỗi lầm của các nàng nhưng ai có thể nói lên được có thể hay không bị liên lụy bên trong đa tạ biểu ca thất tiên nữ lao đại áo đỏ cung kính thi lễ còn lại tiên nữ cũng ào h o hành lễ một cái là dương tiễn thân phận của tư pháp thiên thần càng là ngọc đế cùng vương mẫu cháu ruột một cái khác chính là nhà mình vị này biểu ca không chỉ tu là cao cường cũng là đầy đủ tuấn mỹ nhìn xem bảy vị biểu mội cảm kích thân sắc dương tiễn dừng dưng gật đầu một cái tay cầm không tự chủ được nắm một cái phía dưới tới đầu chó trực tiếp châm giọng nói chư vị biểu mội trước đi theo dương tiễn giao chỉ đến lúc đó tự nhiên do dương tiễn đến kể rõ đa tạ biểu ca cái này bên trái một ngụm biểu ca bên phải một ngụm biểu ca nếu là đổi lại những người khác tại bảy vị tiên nữ như vậy u liên ánh mắt phía dưới chỉ sợ sớm đã luôn hãm dù sao thất tiên nữ lai lịch cũng là không thấp bây giờ lại thêm thân phận hoàn toàn là thỏa thỏa tiềm lực đáng tiếc dương tiễn vẫn là thợ ơ trực tiếp hất lên màu đen áo choàng nhanh chân hướng phía giao chỉ đi tới sau l ư n g thất tiên nữ càng là thấy có chút ngây người giao chỉ dương tiễn bái kiến ngọc đế vương mẫu trở lại dương tiễn mang theo nhà mình bảy vị b i ể u muội có thể nói là tiện sát người khác à theo dương tiễn bẩm báo về sau ngọc đế vui mừng gật đầu một cái mà vương mẫu ung dung thản nhiên nhìn qua mắt dương tiễn sau l ư n g thất tiên nữ khẩn cầu nương nương thứ tội chúng ta thì mỗi đi bản đảo viên lúc cái kia tề thiên đại thánh đã đem đầy vườn thành t h ụ quả đào ăn không còn một mảnh chúng ta tức thì bị định thân thuật định thất tiên nữ tỉnh h tội phía dưới dương tiễn lắc đầu thở dài một tiếng chính mình cái này b ả y vị biểu nội cũng là và lây không khỏi chắp tay nói nương nương b à n đ ả o viên bên trong hết thể đích thật là hạ giới hoa quả sơn yêu vương làm ra nhìn xem dương tiễn đều cầu tình vương mẫu vừa gật đầu chuẩn bị c h ấ n an xuống chính mình cái này b ả y cái nghĩa nữ lúc cái kia từng muốn dương tiễn chân bên hao thiên khuyển lẻ lưới ha ha nói đúng vậy a nương nương đầy b à n đ ả o viên một chỗ h ồ đảo không có một cái đỏ lên quả đỏ để ư nói xong lời cuối cùng lúc càng là đánh một cái ở một cái lập tức vô số tinh quân âm thầm cười nhưng cũng không ít tu vi thất tán tiên xa, xa nhìn qua hột đào cũng là bảo bối a cái này cậu tử là đã ăn bao nhiêu a đều đánh ở một cái chật chật không ngờ cái này hoa quả sơn hầu tử lại còn không bằng cái này cậu tử người nói có tâm người nghe càng là có ý thanh vân cười tươi như hoa lắc đầu t r e o g ẹ o nói lúc ánh mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m tu bồ đề giờ khác này tu bồ đề cũng là t r ư ờ n g lớn mắt ngươi cái này quá mức đi công khai là mắng hầu tử vụ trộm cũng là đang mắng bần đạo còn không bằng một con chó bậy hạ cái này hạ giới hoa quả sơn yêu hầu pháp lực thông thiên bần tăng nguyện n â n một thần nhất định cầm cái này thì lúc này trường n h ị hoan h ỷ bồ tát cười ha hạ ra tới trực tiếp đánh gãy cái này dễ cận trực tiếp hướng về phía ngọc đế nói xong cùng lúc đó vừa mới thả lại đến thất tiên nữ mới nhìn đến giao chỉ cảnh nội ngọc đế pháp bảo hạo thiên kính lúc này ngay tại trong hư không chiếu x ạ ra hạ giới chiến đấu cái này tôn nộ không quả nhiên là pháp lực thông tiên a tứ đại thiên vương na c h a thái tử nhị thập bát tú kiểu diệu tinh quan thập nhị nguyên thần ngũ vương yên đế tứ trị công tạo đông tây tinh đấu nam bắc hai thần ngũ nhạc tứ độc phổ thiên tinh tướng trung một trăm ngàn thiên minh bảy ra mười tám dựng thiên la địa võng lại còn bắt không được cái con k h này giờ khác này vô số tiên thần kinh hô đương nhiên đại đa số đều là một chút không có hậu trường tiên thần nhìn xem trận thế lớn như vậy còn bắt không được yêu hầu đều c h ấ n kinh mà hiểu được từng cái thần sắp dừng dừng phản phất là đang nhìn một trận n h á o kịch vậy hạ tư pháp thiên thần đoạn thời gian trước tiến về trước nam c h i ê m bộ châu đ ổ i bắt cái kia kim sĩ、sí、đại bằng điêu lúc liều cái cả hai đều thiệt bây giờ thương thế này còn chưa tốt xuyên qua không ai từng nghĩ tới đúng lúc này thái bạch kim tinh v ẹ mặt lo lắng ra khỏi hàng nhìn qua tư pháp thiên thần dương tiễn tựa hồ đang lo lắng thương thế này còn chưa tốt như xuất chiến yêu hầu cái này cũng không quá bảo hiểm ngọc đế ng sau đó giật mình đều nói vô cùng đúng vô cùng đúng tư pháp thiên thần lần trước thương thế cũng không nhẹ đúng rồi gần nhất thế nào chưa thấy cái k i a đấu chiến thần tướng viên hồng thái bạch kim tinh c ư ờ i lắc đầu nói vậy hạ hẳn là quên đoạn thời gian trước đấu chiến thần tướng viên hồng có chỗ cảm nộ bây giờ ngay tại trong cung điện tu luyện vô cùng đúng vô cùng đúng hạo thiên ngọc đế một bộ lúc này mới nhớ tới bộ dáng không khỏi cười ha hả nhìn qua trưởng nhị hoan hỷ định quang tiên cái k i a sắc mặt khó coi tu bồ để càng là chừng lớn mắt không phải đã nói sao thế nào còn có thể lật lọng phải biết đừng nhìn cái này náo thiên cung tiếng tăm không nhỏ người một câu ầ ta một câu nháy mắt liền đem tư pháp thiên thần thụ thương sự tình cho khiêng ra đến nhất là câu nói sau cùng nếu không phải cái này kim sĩ、sí、đại bằng điêu bị dương tiến đặt thương liền đại thừa phật giáo phật mẫu khổng tức đại minh vương đều được hao chút sức lực cái này nâng theo phía dưới lập tức dương tiến khỏe mắt nhảy lên rút hắn cũng không muốn lại để cho người thổi xuống đi bằng không cũng quá mức đầu bất quá hạ giới một yêu hầu mà thôi tư pháp thiên thần tuy là mang thương thân nhưng hạ giới hàng phục một yêu hầu còn không phải dễ như t r ở bàn tay thái bạch kim tinh cuối cùng cái này một nắm phía dưới tư pháp thiên thần dương tiễn trong lòng cũng là âm thầm thở dài một hơi không khỏi ra khỏi hàng trầm giọng nói dương tiễn nguyện hạ giới đổi u bắt này yêu hầu nói đều nói đến mức này hoàn toàn chính là ngọc đế không nghĩ nhà mình cháu trai uy danh bị hao tổn quá nhiều nhưng mà dương tiễn cũng là thầm than một tiếng trong lòng mặc dù ấm áp nhưng cái này cách làm chỉ sợ cũng sẽ không gây nên gọn xong quá lớn giao chỉ thấy cảnh này trực tiếp điểm đầu nói như thế liền mệnh tư pháp thiên thần hạ giới hàng phục đuổi bắt này yêu hầu. phải tư pháp thiên thần dương tiễn cung kính đến ôm quyền lĩnh mệnh về sau trực tiếp hất lên áo choàng mang theo sau lưng hao thiên khuyển hướng phía giao chỉ đi ra ngoài thanh vân thấy cảnh này liếc mắt mắt nhìn tu bổ để lập tức mặt lộ nụ cười chế nạo h không phải liền là muốn dùng nhà mình đồ đệ danh vọng đến nâng lên nhà ngươi đồ như s a o cũng liền hồ làm xuống không h i ể u phạm nhân cùng tá n tu đương nhiên cũng không thể không nói tu bổ để trả giá nhiều như vậy cũng là có ý nghĩ của mình thanh vân không biết ngươi cảm thấy thế nào Tựa hố lo lắng đối p h ư ơ n với lời nói này song phương đều có mỗi bên lý giải tu bổ để trong lòng cười lạnh không phải liền là trả giá điểm lợi ích sao phật pháp đông truyền vẫn là muốn dựa vào hạ giới phạm nhân cùng tán tiên hắn không yêu cầu sa vừa giao động tu vi cao người câm dù sao muốn từng miếng từng miếng một mà ăn mà thanh vân cũng là trong lòng cười lạnh ngươi muốn hầu tử đánh ra uy danh của mình đến dương tiễn uy danh sai sao lại nói lập tức liền muốn bất chu sân ra đến lúc đó chính là quần ma loạn vũ thời điểm thực lực mới là căn bản nhất quan trọng hơn chính là hiện tại tổn thất điểm danh âm thanh tính là gì thiên trường địa c ử u cái này ngày sau phật pháp đông truyền hắn có rất nhiều biện pháp để dương tiễn dương danh hoa quả sơn hoàng phong quần cuộn tre khuất bầu trời sương mù tím bừng bừng trời đất ưu ám lúc này hoa quả sơn như là hạo kiếp giáng lầm đ ầ y trời thiên binh thiên tương có thể nói là đem cái này hoa quả sơn vây một cái nước chạy không lọt trên dưới càng là bố mười tám dựng thiên la địa võng lúc này hoa quả sơn đừng nói là một cái hầu tử liền một con mũi cũng đ ư n g hỏng nhẹ dịch ph thiên đình các lộ tinh quân kịch chiến một ngày sau đã từng như là tiền cảnh hoa quả sơn lúc này quả thực chính là một cái rừng thiêng nước độc đứt g â y thoát nước oanh sập núi lớn đại điệu giống như đều bị cày một lần lúc này đứng ở hoa quả sơn tôn nộ g không hai con ngươi đỏ thấm dữ tợn nhìn qua đ ầ y trời thiên binh thiên tướng kịch chiến một ngày độc g i á c quỷ vương cùng bảy mươi hai động yêu quái đều bị thiên binh thiên tướng đuổi bắt mà đi mà bốn kiện tướng cùng đám kia khỉ tổng cộng bốn mươi bảy p h y không không không hơn bây giờ đều bị hắn ẩn sâu tại thủy liêm động đáy kịch chiến một ngày tôn nộ không trở về thủy liêm động thiết bản kiểu đầu bốn cái kiện tướng dẫn chúng ngạnh n g ẹ n ngào nuốt khóc lớn ba tiếng tôn nộ g không thấy thế sau càng là phẫn nộ nói các ngươi vì sao khóc cười hôm nay đại vương xuất lĩnh chúng tướng cùng trời binh giao chiến bảy mươi hai đậu yêu vương cùng độc giác quỷ vương đều bị chúng thần bắt chúng ta chạy trốn vì vậy nên khóc chỉ gặp đại thánh đắc thắng trở về chưa thương tổn vì vậy nên cười n g h e xong lời này sau tôn nộ g không cũng là cười ha h a thắng b ạ i chính là binh gia thưởng cổ nhân nói giết người mười ngàn tự tổn ba nghìn huống hồ bắt đi đầu mục chính là hồ báo sói trùng trốn hoãng hồ lạc loại hình ta đồng loại người không bị thương một cái không cần phiến não Không không thể không nói người tư t có đều là â mây cho cũng cả có chỉ cần mình hầu tử hầu tôn không có việc gì liền có như thế, nhập không thiên đình không hắn không mình hầu hầu không thể. dù là là lòng, liền mà yêu yêu vậy quái đều đầu quả đau đi, điểm động vương tôn ngộ ngờ nửa tôn gì tất kết bắt tử bị m l o a n như núi tiểu đại nhân n à cha lông mạnh n ữ lại nhìn qua đen nghị trở về phục mệnh các lộ tinh quân quân tiên hồi bẩm nguyên soái chúng ta đổi bắt hoa quả sân hổ báo chờ yêu vương nguyên soái chúng ta đổi bắt sư tựa chờ yêu vương sói trùng hồ lạc yêu vương đều bị đổi bắt sau khi trở về các lộ tinh quân từng cái bẩm báo lấy chiến công chỉ gặp bảy mươi hai động yêu vương đều bị cầm nã vậy mà không một người bị sát hại giờ khác này na c h a nhìn chung quanh nhị thập b ắ t tú c i u diệu tinh quan thập nhị nguyên thần ngũ phương yên đế t ứ trị công tạo đông tây tinh đấu nam bắc hai thần ngũ nhạc tứ độc phổ thiên tinh tướng từng cái lúng túng bộ dáng lập tức khỏe miệng chậm rãi câu lên đây đều là vì công lao à đến cùng là tây phương phật giáo phật pháp đông truyền chỉ cần ra sức hoặc nhiều hoặc ít cũng biết ban thưởng điểm công đức cùng số mệnh đây cũng là cái này còn tình quân không có một cái tổn thương hoa quả sơn hầu tử hầu tôn nguyên nhân hoa quả sơn bảy mươi hai đậu yêu vương cùng độc giác quỷ vương đều bị cầm nã không tệ Na trên bầu trời một đoàn tràn ngập túc sắt chi khí cực lớn tường vân xuất hiện giờ khác này chúng tinh quần nào hào ghém ắ t một cán màu đen bạc văn đại kỳ đứng vững trên bầu trời na cha thấy thế sau càng là vội vàng hưng phấn tự mình nên đón tiếp lấy nhị ca b á i kiến tư pháp thiên thần nhị thập bát tú k i u diệu tinh quan thập nhị nguyên thần ngũ phương yên đế t ứ trị công tạo đông tây tinh đấu nam bắc hai thần ngũ nhạc tứ độc phổ thiên tinh tướng cơ hồ toàn bộ đều là thiệt giáo môn nhân phong thần một trận chiến bên trong dương tiến cùng bọn hắn cũng coi là kề vai chiến đấu qua t h ú n g chi người ta dưới mắt thực lực cũng đủ để khiến bọn hắn tôn sưng một câu nhìn xem người tới dương tiến cũng là ít có lộ ra dáng tươi cười hướng về phía na cha vừa chắp tay đồng thời cũng đối với chúng tinh quân hơi điểm nhẹ đầu biểu thị t r o hỏi dù sao cũng không phải là trong nguyên tắc dương tiến là người của siền giáo giết không ít thiệt giáo môn nhân bởi vậy trở mặt phía dưới cũng liền ngạo nghệ khinh thường tại trò hỏi nhưng bây giờ lại khác chúng tinh quân đối với dương tiến giác quan mấy cái kệ ư đều, đều là một chữ dù sao làm c h ế t qua xiển giáo kim tiên nhân vật tại bọn hắn đấy lòng vẫn tương đối được h o a n g n ê n chư vị dương tiễn phục mệnh đến đây đuổi bắt yêu hầu còn mời chư vị tạo thuận lợi nhưng sau trận chiến này dương tiễn định mời chư vị uống một phen không thể không nói dương tiễn những lời này trình độ độ cao lập tức các lộ tinh quân nào hảo cười ha h a ha ha tư pháp thiên thần quá k h á c h khí còn phải là dương đạo hữu a sa hoa lời nói này chỉ cần có dương đạo hữu ngươi tại các h u y n h đệ bảo đảm nghe người điều khiển nay một đám tinh quân bên trong cái nào không phải tiệt giáo môn h â n mà dương tiễn phong thần thời kỳ toàn diện xển giáo đệ tử đời ba đệ tử đời hai đều đều đưa ra m muốn nói bọn hắn không tán đồng lá giả dối trong lúc nhất thời có thể nói là vui vẻ hòa thuận sắp hàng hai bên đường hoan n g h ê n vị này tư pháp thiên thần đến na cha càng làm ừ n g rỡ tiếng cười nói nhị ca cái con khỉ này không biết trời cao đất rộng ngươi liền tùy tiện cùng nó chơi bừa được nháy mắt một hồi cười vang chúng tin h quân bên trong không có một cái là kẻ ngu há có thể không biết được ở trong đó y tứ chương ba trăm mười chín tư pháp thiên thần chiến t ể thiên đại thánh hoa quả sơn trên bầu trời một đoa cực lớn tường vân chậm rãi xuất hiện chỉ gặp tư pháp thiên thần dương tiễn bên trong đôi mắt ánh sáng vàng l o a lên lập tức nếp miệng lên một tia cười khẽ Dơ tay lúc ê n giá hiệu này ngạo nghễ ngồi ngay ngắn ở ghế đá tôn nộ không lông mày một lập tức trừng mắt về phía trên bầu trời cái tia đạo lành lạnh âm thanh lập tức lộ ra nụ cười chế ngạo ta tưởng là ai nguyên lai là người cái này dương tiễn a tại thiên đình lúc liền đã sớm nghe nói ngọc đế có một mượn tử lúc trước nhớ trần tục hạ giới vụ trộm phối dương quân nhưng mà tôn nộ không t r e o chọc lời nói còn chưa nói xong lúc đầu chỉ muốn tùy tiện đến diễn một tuồng kịch dương tiễn nghe nói lời này sau lập tức bên trong đôi mắt lóe qua một đạo sắc khí trực tiếp quát lạnh nói tốt một cái bật mạ ôn nhấc lên bật mạ ôn lập tức tôn nộ không cũng sủ l ô n g lập tức chừng lớn khỉ mắt thẳng vào nhìn qua đối phương giờ khác này trên trời na cha nghe xong càng là hoảng sợ nói hỏng bét cái con khỉ này tốt miệng túi vậy mà bóc dương nhị ca vết sẹo bên trong g i a o chỉ chúng tiên quân từng cái thấy thế sau cũng là kinh hô một tiếng trong đó tu bổ để càng là âm thầm nhữ mày cái này đầu khỉ thật sự là một cái gây chuyện tinh a hoa quả sơn chỉ gặp dương t i ễ n trên mặt lộ ra r ế t lạnh cười lạnh nhìn qua tôn ngộ không trong lòng bàn tay ba mũi hai lưới đao thần phong cũng là lập lõe tiên lạnh bật mạ ôn hôm nay bồn quân cũng không thì ngươi ngươi là kim t i ê n cảnh như vậy bồn quân cũng áp chế đến kim t i ê n cảnh những lời này tôn ngộ không sao có thể tiếp nhận được chỉ gặp hắn lập tức vừa trứng mắt phẫn nộ quát tam nhãn k h á i ngươi là muốn ăn đòn một đôi ánh mắt lạnh lùng lóe qua một vệ ánh sáng vàng lập tức thủy liêm động bên ngoài một mảnh đèn kịt hầu tinh nháy mắt tại đây ánh sáng vàng xuân hóa thành khói xanh tiêu tán từng từng tây lông tơ rơi chính mình rút ra lông khỉ làm bộ đầy khắp núi đồi hầu tinh động viên lại bị đối phương liếc mắt nhìn ra nhìn đánh một thân giáp vàng tôn ngộ không lúc này tức giận lên đầu trực tiếp vung vẩy lên trong lòng bàn tay như ý kim cô đ ồ n g mà đến mà dương tiễn cũng là quát lạnh một tiếng một thân ngân giáp tay hắn cầm ba mũi hai lưới đao thần phong chiến đi lên két một tiếng cực lớn kim loại va chạm tiếng oanh minh quanh quần tại toàn bộ hoa quả sơn trên không các lộ tinh quân càng là trường lớn mắt muốn nhìn một chút hai người tình hình chiến đấu hai người giao chiến phía dưới hai người nháy mắt giao chiến lại với nhau thân ảnh nhanh như thiền điện đ ụ t chút binh khí tiếng va chạm càng là không ngừng quanh quẩn ở trên trời hai người giao thủ xuống quả nhiên là gậy sắt thắng phi long thần phong như múa phượng hai người sảng khoái tràn chế bên trái cản bên phải công trước nên sau chiếu trong lúc nhất thời vậy mà đấu cái lực lượng ngang nhau trong lúc nhất thời trên bầu trời lít nha lít nhít thiên binh thiên tướng từng cái t r ư ờ n g lớn mắt bọn hắn chưa từng được chứng kiến bực này tu vi chiến đấu các lộ tinh quân càng là nhìn hưng phấn vỗ tay bảo hay càng l à hét lớn làm cho thiên binh nổi trống trợ uy dung trời nổi trống âm thanh quanh quần tại cựu thiên thập địa trong lúc nhất thời một trăm nghìn thiên binh thiên tướng hưng phấn diêu võ dương o à i gào thét lớn mà trốn ở thủy liêm động bên trong vô số hầu tinh cũng là từng cái nhịn không được bắt đầu nện trống cho bọn hắn đại vương trợ uy ba mũi hai lưới đao thần phong lập lập l tôn nộ g không lúc này vẻ mặt ngừng trọng trong lòng bàn tay như ý kim cô bồng không dám có chút đại ý vung vẩy xuống từng trận ánh sáng vàng lấp lóe càng là không kém chút nào hai người là ngươi tới ta đi kịch c h i ế n phía dưới tôn nộ g không cắn răng kinh sợ quá to thật tốt tốt một cái dương nhị lang không ngờ thiên đình lại còn có người như vậy cao thủ thống khoái mà dương t i ễ n lạnh lùng vung vẩy ba mũi hai l ư ỡ i đao thần phòng căng chuyển chuyển rời xuống nhất là hai tay tiến công đột nhiên đổi thành một tay một quyền đ ậ p tới tôn nộ không vội vàng không kịp chuẩn bị xuống đầu vai trúng một quyền dễ lên một tiếng liên tiếp lui về phía sau mà dương tiến lạnh hai người giao thủ ngắn ngủi một trăm hiệp sau đó tôn nộ g không cảm nhận được trước nay chưa từng có biệt khuất cái này tam nhãn dương tiễn mặc dù khí lực so hắn đ ạ i nhất trù nhưng cũng không nói liền to đến không hợp t h ó i thưởng có thể hết lần này tới lần khác chính mình mỗi một lần tiến công đều có thể bị đối phương hoàn mỹ phòng ngự không nói càng là nhiều lần nhờ vào đó phản công đánh hắn là một hồi luồn g cuống tay chân dương tiễn giờ khác này tôn nộ g không một đôi linh động khỉ trong mắt tràn ngập vô tận hung á c ánh sáng con khỉ ngang ngược còn không mau mau thúc thủ chịu chói dương tiễn quát lạnh phía dưới tay chân là không chậm chút nào có thể nói là hoàn mỹ dạy bảo xuống cái con khỉ này cận chiến kinh nghiệm binh khí d a o phong xuống quyền cức càng là không có ngừng lại hơi có một tia cơ hội liền đến manh công lấn bên trên ngắn ngủi hai trăm hiệp sau đó tôn nộ g không đã hoàn toàn rơi vào thế yếu dương tiễn một thân ngân giáp vẫn là mới tinh và sáng trái lại tôn nộ g không một thân giáp vàng bên trên đã che kín mấp mô d ạ n nước tần ký ha ha cái này thúi hầu tử dương nhị ca cái này một thân võ nghệ thế nhưng là tại bên trong s á t kiếp lệ ra cũng không phải cái con khỉ này bực này hưởng lạc yêu vương có thể địch trên bầu trời tường vân bên trong na cha nhìn thấy nhà mình nhị ca uy phong l ấ m l ấ m để ép hầu tử đánh sau lập tức lộ ra dáng tươi cười trong đó hai mươi tám tinh tú nghe s o n g c à n g là cười gật đầu không tệ tư pháp thiên thần cái này một thân võ nghệ tại phong thần bên trong là dết ra đến ha <cười> ha đúng vậy à, lúc trước chớ nói xiển giáo đệ tử đời ba liền đệ tử đời hai đều không phải chân quân đối thủ thiên đình giao trì lúc này vô số tiên quân quan sát sau hào hào lộ ra dáng tươi cười mặc dù biết rõ diễn kịch nhưng kim tiên tu vi đối với bọn hắn đến nói s ắ c thực xem như không thấp thậm chí trong bọn họ thật nhiều người đều chưa đạt tới kim tiên cảnh tự nhiên trận này kìm tiên đỏ sức để bọn hắn nhìn hoa cả mắt. hạo thiên kính bên trong từng màn bọn hắn thế nhưng là thấy rõ ràng trong đó ngọc đế nhìn sau càng là cười một tay vịn râu đen không ngậm miệng được một bên giao chỉ vương mẫu thấy cũng là gật đầu tán thưởng lúc này bên trong giao chỉ không biết có bao nhiêu tiên nữ càng là thấy gương mặt bỏ bừng từng đôi đôi mắt đẹp lộ ra thần thái nhìn qua cái kia hạo thiên kính bên trong vì phong lẫm liệt thân ảnh màu bạc lúc này tây phương phật giáo bốn vị bồ tát sắc mặt lại có chút khó coi rõ ràng đã nói xong đánh cái ngang tay ngươi thế nào còn có thể như thế đây không phải là nói không giữ lời sao tu bổ để càng là rên lên một tiếng trong lòng đều nhanh măng chết cái này bị ôn hầu tử. Lúc này các lộ tinh quân bên trong, trong đó thổ phụ tinh quân thổ hành tôn thấy cảnh này sau càng là không khỏi tắt l ư ớ i trợn mắt mắt mồm cái này dương tiễn thực lực thật là so với đã từng càng tinh tiến hơn một bậc a b ậ t ma ôn a b ậ t ma ôn người đi gây dương tiễn làm gì a đây không phải là xác minh thế gian một câu nhà vệ sinh thắp đèn lồng trong đó một vị người mặc tươi đẹp bao giáp thiên đồng nguyên x o á i thấy cảnh này sau cũng nhịn không được lắc đầu thở dài cái con khỉ này cái này dương tiễn là có tiếng lòng dạ độc ác phong thần thời kỳ chính là một cái không sợ trời không sợ đất chủ bằng không cũng không biết dám liều chết âm thầm tính toán người của s ệ giáo quả nhiên là có thủ tất bao a hoa quả sơn t h ầ n binh va chạm âm thanh không ngừng quanh quẩn ở trong thiên địa một thân ngân giáp dương tiễn uy phong lẫm liệt tay cầm ba mũi hai lưỡi đao thần phong căng trang chuyển rời ở giữa đem tôn nộ g không ép biệt khuất gầm thét liên tục một thân giáp vàng tề thiên đại thánh tôn nộ g không gầm thét phía dưới trong lòng bàn tay như ý kim cô đổng đ i ê n c u ầ n vung đ ẩ y nhưng đều là biệt khuất bị đối phương ngăn chặn mỗi một lần đối phương đều là vừa đúng phản kích hắn tôn nộ g không k h ô n n g ố c biết được cái này dương tiễn là ỷ vào kinh nghiệm đến lần hắn lập tức h ắ n kinh sợ quất lên thật tốt tốt một cái tư pháp thiên thần dương tiễn nhưng có m dứt lời nháy mắt trong lòng bàn tay như ý kim cô đ ổ n g đột nhiên một cái xoay tròn nháy mắt tôn ngộ không dựa thế bỏ chạy một vệ ánh sáng vàng lóe qua trực tiếp rơi vào dòng sông bên trong hóa thành một con rắn độc tùy theo mà đến chính là một đạo tia sáng trắng lấp lóe một cái ngạo n g h ệ h ạ c trắng hướng thẳng đến rắn độc mổ đi đúng lúc này rắn độc đột nhiên lắp mình biến hóa hóa thành một miệng to như chậu màu sói đói mà cùng lúc đó h ạ c trắng cũng là trong khoảnh khắc hóa thành một đầu hổ khiếu sơn lâm mạch hổ một tiếng hổ khiếu xuống càng là vang vọng cả tòa hoa quả sơn hai người ngay trước tam giới vô số tiên nhân mặt quả nhiên thời gian mặc dù ngắn nhưng cũng đầy đủ đặc sắc t tốt. ố tốt. thiên tốt. t ế t h đại thánh tôn nộ g không chưa bao giờ giống hôm nay như vậy bị áp chế biệt khuất chính mình một thân bản lĩnh đối phương hôm nay đ ề u biết ngươi vậy mà cũng biết địa s á t thất thập nhị biến tôn nộ g không k i n h sợ h é t lớn một tiếng mà dương t i ễ n cười lạnh nói thiên địa không chỉ có riêng chỉ có ngươi hoa quả sơn mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn ngăn chặn tôn nộ g không tại biệt khuất phía dưới gầm thét liên tục nhưng lại không làm nên chuyện gì mỗi một lần cái này dương tiến đều là đem hắn phong tỏa gắt gao rõ ràng bản sự đều không khác với a lúc này thiên đình bên trong giao trì tu bổ để thấy cảnh này sao âm thầm lay động đầu cái này không thể được còn tiếp tục như vậy cái con khỉ này uy danh chỉ sợ phải kém một mảng lớn chỉ gặp tu bổ để quay đầu híp mắt nhìn qua thanh vân đạo hữu ta là đồng cực thanh hoa đại đế còn mời tu bổ để đạo hữu gọi bản tôn là đại đế lúc đầu thật tốt một câu nhưng thanh vân cũng là thần sắc uy nghiêm b à y ra chính mình thân là thiên đình đồng cực thanh hoa đại đế q u a n uy một câu trực tiếp đánh tu bổ để l ử a giận trong lòng căng một cái liền lên đến có thể lúc này bên trong giao trì nhiều người như vậy tu bổ để nghiến răng nghiến lợi hung t ợ chừng mắt nhìn cái này thanh vân thật、tốt. hy vọng đại đế có thể tuân thủ ước định đối mặt tu bồ đề cảnh cáo thanh vân đồng dạng là quan uy mười phần rừng r ư n g ở đầu yên tâm đúng lúc này hoa quả sơn tề thiên đại thánh nổi giận gầm lên một tiếng sau đó kinh biến phát sinh bị áp chế quá mức biệt khuất tề thiên đại thánh tôn nộ không nửa mặt lên trời một tiếng gầm t h é t phía dưới n g á y mắt cái kia linh động một đôi khi mắt lóe qua một vệ ánh sáng vàng trong cơ thể càng là có vô tận pháp lực dâng trào quay cuộc lên pháp thiên tượng đ i ệ chỉ gặp tôn nộ không nổi giận gầm lên một tiếng nguyên lai trong cơ thể có tu bồ đề lưu lại một đạo chuẩn bị ở sau trực tiếp điều động ở trong người nuốt ăn vô số bản đảo, kim Vô c ù n giờ vô vận tận chuyển pháp phía lực d ư ớ t r o n khác n h h này i i g vô số quan chiến người đều chừng lớn mắt phát thiên tự địa vực này thần thông người biết không nhiều nhưng cũng không ít có thể cái này thần thông đều là dễ học khó tin khác thời tinh thông không tệ tại đây cái cảnh giới có thể dùng ra pháp thiên tượng địa hóa thành vạn trượng lớn nhỏ núi cao cự nhân đã là bất p h à n g nhưng bình thường đều biết bề ngoài phát sinh biến hóa ví dụ như hung thần ác s á t chút tôn nộ g không chính là trời sinh thạch hầu nó lai lịch càng là hôn thế tứ hầu bên trong linh minh thạch hầu không nói còn dính nhuộm sơn cốc thời kỳ bổ thiên lúc một điểm công đức tự nhiên có thể nói tới thông dù sao cái này lai lịch dù cho là tại hồng hoang thời kỳ đều xem như lai lịch thâm hậu thế hệ nhưng dương tiến âu nhân thần hôn huyết như tại phong thần thời kỳ cái này lai lịch coi như không tệ nhưng ở hồng hoang thời kỳ thật không sánh bằng cái này hôn thế tứ hầu nhưng bây giờ dương tiễn vậy mà nương tựa theo cố gắng của mình cùng thiên tư tu luyện đi đến bây giờ loại tình trạng này không nói cái này pháp thiên tượng địa thần thông càng là tu luyện được cơ hồ viên mãn hóa thành vạn trượng lớn nhỏ núi cao cự nhân về sau uy phong lẫm liệt không nói toàn thân pháp lực vậy mà không có nửa điểm hỗn loạn có thể thấy được nó cơ sở kiên cố nhìn đánh lần này cảm nhận được vô cùng vô tận pháp lực về sau t h thiên đại thánh tôn nộ không g ầ m thét liên tục trong lòng bàn tay như ý kim cô đồng cũng không có nhàn rỗi một hồi vung vẩy mà dương tiễn cũng hoàn toàn không sợ tỉnh táo vung vẩy lên trong lòng bàn tay ba mũi hai lưới đao thần phong giao thủ ầm ầm ầ giờ k h ắ c này tôn ngộ không ỉ và o vô tận pháp lực cùng dương tiễn cuối cùng là đến cái thế lực ngang nhau lúc này thiên đình bên trong giao trì tây phương bốn đại bồ tát vừa bung lỏng một hơi tu bổ đề cũng là âm thầm vui mừng chính mình may mắn lưu lại một tay lúc sau một khắc bọn hắn đều t r ừ n g lớn mắt tràn ngập không dám tin t h ầ n s á c chỉ gặp hoa quả sơn bên trong đang cùng dương tiễn kịch chiến tôn ngộ không đột nhiên kim cô b n g hướng trên trời đâm một cái không có phòng bị phía dưới nháy mắt trên bầu trời mây đen bị chọc ra một cái lỗ thủng lớn tà láo tôn đi vậy chỉ gặp tôn ngộ không đột nhiên một cái bổ nhào hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh hướng thẳng đến ha u ha ạ y đâu? Dương Tiến cũng là kinh ngạc một cái, là thật n g tốt con n khỉ quả nhiên là không hổ là hầu tinh quả nhiên là hầu tinh cực kỳ a cũng không biết ở nơi nào học cái này một thân thần thông quả nhiên là bất pháo a chật chật bên trong giao chỉ đông cực thanh hoa đại đế thanh vân đại đế cười tươi như hoa chỉ vào hạo thiên kính bên trong hậu tử không biết được còn tưởng rằng hắn tại khen cái này hậu tử có thể phạm là biết được các lộ tinh quân đám người từng cái mạnh mẽ kìm nén mặt b à bừng cái này thánh nhân đánh cờ bọn hắn nghe một chút nhìn xem là được tu bổ để càng là chừng lớn mắt bị một bên thanh vân trào phúng hắn đều không có như vậy cảm thấy mất mặt qua phải biết cái con khỉ này thế nhưng là hắn người đứng đầu dạy dô đến a rõ ràng toàn thân pháp lực đều kích phát ra đến người làm a chạy thế nào đáng chết người chạy tính là gì chương ba trăm hai mươi thanh vân sơn cầm tôn n ộ không tề h h a n Vân s ơ thiên đại thánh tôn nộ không một đường chạy trốn phía dưới sau lưng dương tiễn cũng là theo đuổi không bỏ trên đường đi tôn nộ không càng là nhìn thấy xa xa dãy núi tốt người dương tiễn người đã cùng lao tôn không ngừng nghỉ chờ lao tôn phá hủy ngươi sư môn nhìn người còn có gì mặt mũi cùng lao tôn đấu tôn nộ không cũng là quyết tâm t r ứ n g mắt mắt to phẫn nộ quát pháp thiên tượng điện nháy mắt hóa thành vạn trượng thân thể lớn nhỏ tôn nộ không che khuất bầu trời vào tới trong lòng bàn tay như ý kim cô đồng cảng là hóa thành cái t i ế như núi cao điên cùng hướng phía xa xa dãy núi vung vẫy mà đi giờ khác này tất cả mọi người mắt trợ tròn thiên đình giao chỉ bên trên tu bổ để đề đều chừng lớn mắt con mẹ nó cái con khỉ này gây t a i họa bất kể nói thế nào tôn nộ g không cũng là tại thiên đình làm qua một đoạn thời gian tề thiên đại thánh tự nhiên cũng từng nghe qua một chút nghe đồn ví dụ như thanh vân môn chính là dương tiễn sư môn phong thần sau đó mấy ngàn năm nay thiên đình vô số thiên binh thiên tướng không biết liền có bao nhiêu đều là đến từ cái này thế gian tiên môn trong đó có không ít chính là thanh vân môn dù sao cái này dương tiễn na cha tứ lại thiên vương mỗi người đều có hương hòa tỉnh không lên trời làm quan đều có lỗi với mình đúng lúc này t vang vang, như như đúng lúc này một tiếng thú giống đột nhiên quanh quẩn ở trong thiên địa năm hậu tường quăng nháy mắt bắn ra bốn phía phía dưới chỉ gặp một tôn linh thú đột nhiên xông ra hộ núi kết giới lại trận lít nha lít nhít có tới hơn vạn thanh vân môn u đệ tử cùng nhau có to cung nên hộ sơn thần thú tại tôn nộ không ánh mắt kinh ngạc phía dưới đầu này tại phong thần thời kỳ liền lưu thủ hộ sơn thần thú đột nhiên v ọ t ra cùng lúc đó thần thú trên lưng còn có nhất tuyệt đẹp nữ tu một tay bóp lấy kiếm quyết một tay cầm một thanh bảo kiếm cùng lúc đó phía sau đại trận hộ sơn bên trong hơn mười ngàn tu sĩ cùng nhau quá to vạn kiếm đại trận đột nhiên ở giữa một c ỗ tận trời khí thế từ cái này nữ tu trên thân bộ phát ra hoặc là nói nữ tu cùng cái này linh thú khí thế càng là bạo tăng tôn nộ g không vừa mới kịp phản ứng không khỏi hoảng sợ nói ngươi là ai thành vân m u n tô đ ắ kỷ tương tiếng lạnh âm thanh quanh quẩn ở trong thiên địa nguyên lai linh thú trên lưng nữ tu chính là phong thần thời kỳ thanh vân thu nhận đệ tử tô đắc kỷ mà cái này linh thú tự nhiên chính là vân hà thú tại tôn nộ g không vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới cái này linh thú một tiếng gầm t h é t phía dưới thân hình hóa thành vạn trợ ư lớn nhỏ đột nhiên đánh tới cùng lúc đó tô đắc kỷ cũng là quát lạnh một tiếng trong lòng bàn tay bảo kiếm càng là hóa ra một đạo cao vạn trợ ư anh kiếm tôn nộ g không tiếng kinh hô phía dưới hai tay nắm như ý kim cô bổng đột nhiên một cái chẳng ngang một tiếng ầm vang tiếng vang trôi này vạn trợn tự kiếm bị ngăn tr nhưng mà sau một khắc vân hà thú cũng là đột nhiên va chạm n g á y mắt thân thể của hắn bay rớt ra ngoài đúng lúc này một tiếng tiếng chó sủa vang vọng đất trời chỉ gặp hao thiên khuyển đột nhiên trôi ra nga ôm một ngụm trực tiếp hung t ậ n cắn lấy hầu tử một cái chân bên trên giờ khác này tôn nộ g không bị đau xuống đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng đang chuẩn bị vung vẩy binh khí gõ bay cái này ác khuyên lúc một đạo tia s á n g trắng đã phun ra n u ố t vào tại hắn trong cổ chỉ gặp lúc này dương t i ễ n tay cầm ba mũi hai lưới đao thần phong nhìn xem không phục nhìn hắn chằm chằm hầu tử bên trong đôi mắt không khỏi tê giải âm thanh quanh quần phía dưới dương tiễn ngẩng đầu nhìn thanh tú tuyệt diễm tô đắc kỷ hơi điểm nhẹ đầu sư muội hai người ánh mắt này mắt va chạm phía dưới nơi xa lập tức dương thiền thân ảnh cũng xuất hiện cười ha hả lái tường vân đi tới nhị ca ngươi đã lâu lắm không đến xem ta cùng đắc kỷ dương tiễn ngươi h è n hạ lao tôn k h ô n g phục giờ khác này tôn nộ không tức giận chừng mắt dương tiễn giống giận còn chưa chờ dương tiễn nói cái gì dương thiền lập tức cười ra tiếng ngươi cái con khỉ này biết bao hiệu sự tình không ngoài ta nhị ca kịp thời ngăn lại ngươi làm sao có thể còn có mệnh tại điểm ấy nói hắn là một chút cũng không có nói lung tung chư thiên thần phật nhìn xem cuộc nháo kịch này gần hạ màn kết thúc cào thảo lộ ra dáng tươi cười tây phương phật giáo bốn đại bồ tắc cũng là âm thầm thở dài một hơi tối thiểu nhất coi như không tệ đến lúc đó bọn hắn lại tuyên dương một cái hoa quả sơn tôn ngộ không cùng dương tiến đấu cái ngang tay cũng là không tệ theo t ể thiên đại thánh mỹ hầu vương tôn nộ g không bị bắt về sau hoa quả sơn hơn bốn mươi nghìn hầu tinh nào hào kinh sợ không thôi nhìn qua đầy trời tường vân bên trong một mảnh đèn k ị thiên binh thiên tướng nào hào nổi c h ố n g chuẩn bị thu binh không t i ê u trong chốc lát một trăm nghìn thiên binh thiên tướng nào hào bắt đầu thu binh trở về thiên cung hoa quả sơn trên không c à n g là lại không một chút tung tích sau một khắc thủy liêm động bên trong vô số hầu tinh kinh hoàng chạy ra